Giống Kỳ Hằng cùng Cố Minh Hy, hai người ở bên nhau gà bay chó sủa, cho nhau tra tấn, hai họa đối phương. Ta như thế nào không chính mắt thấy trận này trò khôi hài đâu. Nghe nói Kỳ Hằng cùng Cố Minh Hy ở Đông Cung vung tay đánh nhau sự tình sau, Yến Tam Lang có chút tiếng đuối, Cố Minh Hy như vậy nữ tử, thật là đáng sợ, bất quá Kỳ Hằng cũng là tự làm tự chịu. Yến An một bên nghe Yến Tam Lang nói chuyện, một bên sờ sờ Khương Nhiêu tiêu pha, còn Hảo, không có lạnh lẽo Biểu ca, ngươi không lạnh sao? Khương Nhiêu tò mò hỏi Yến An. Bên ngoài bay tuyết, nhị biểu ca xuyên cũng không hầu. Yến An cười nhẹ một tiếng, nhỏ vụn lại chấm thấp, ta là nam tử, không cảm thấy lạnh. Nói nữa, có Nhiêu Nhi ở biểu ca bên người, biểu ca càng sẽ không cảm thấy lạnh. Cùng Yến An cùng Khương Nhiêu ở chung lâu như vậy, Yến Tam Lang hiện giờ đối bọn họ hai người thân mật hành động đã miễn dịch. Nhị ca, biểu ca, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Lông lông đại tuyết bay tán loạn, hậu hoa viên nơi đó đã có một chi tịch mai lặng yên nở r Là này trắng xóa một mảnh trung nhất mắt sáng một mặt hồng. Trong phủ vài vị lang quân còn có Khương Nhiêu, nhàn rỗi không có việc gì đi ra ngoài đi vừa đi. Yến Đại Lang, Yến Tam Lang đám người ở phía trước, Khương Nhiêu cùng Yến An hai người ở phía sau, hai người nhàn nhã tự đắc, sân vắng tàn bộ. Trải qua phúc tuyết trắng dưới tàng tây khi, một sợi gió bắc thổi quét, nhánh cây thượng thốc thốc tuyết đoàn lưu loát rơi xuống chi đầu, tựa như một đêm xuân phong tới nở rộ hoa lê, sôi nổi rừng ở Khương Nhiêu tóc mai cùng quần áo chỗ yến an vội vàng nâng lên cánh tay rung rộng mở ống tay áo bao phủ ở khương nhiêu đỉnh đầu vì nàng che đậy rơi xuống tuyết viên yến an đầu vai không thể tránh khỏi cũng rơi xuống đông tuyết khương nhiêu cười khanh khách nhìn hắn nhón mũi chân nhi cầm khăn lao đi yến an đầu vai tuyết mang mùa xuân đầu ngón tay đụng vào thượng hắn chân bóng cằm môi đỏ dán ở hắn khỏe môi nhẹ nhàng một cái hôn thực mau liền rời đi hảo biểu ca chúng ta đi thôi khương nhiêu hôn yến an một chút sau cảm thấy mỹ mãn nhị ca biểu muội Mau tới đây giúp giúp ta. Cách đó không xa Yến Tam Lang hướng về phía bọn họ hai người phất tay. Liên như vậy trong chốc lát thời gian, Yến Đại Lang cùng Yến Tam Lang mấy cái đánh lên tuyết trượng, vài người kết phưởng công kích Yến Tam Lang một người, Yến Tam Lang mảy nhiễm tuyết trắng, nhìn qua pha là buồn cười. Hán dư quang nhìn đến Khương Nhiêu cùng Yến An đi vào, trong tay tuyết đoàn chết đi, vốn là chuẩn bị tạp đến Yến An trên người, lại không cẩn thận hướng tới Khương Nhiêu bay đi. Yến An thuận thế nắm chặt Khương Nhiêu cổ tay trắng nón một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực hai người liếc nhau rất có ăn ý cầm tuyết đoàn chiều yến tam lang trên người tiếp đón biểu muội nhị ca các ngươi cũng khi dễ ta yến tam lang nhảy nhót lung tung gân cổ lên hô chương tám mươi lăm mấy người cầm tuyết đoàn vây công yến tam lang một người bay là tả đại tuyết trung nữ lang chóp mũi đông lạnh đến hồng hồng giống như yến an đưa cho nàng kia chỉ thỏ con mặt mày cũng cong thành trăng non nhi tuyết viên nổi tại mặt trên con ngươi ướt rầm rề chọc người chịu mến. Ôn Nhu đại trưởng đem Khương Nhiêu bàn tay trắng gắt gao bao vây, cảm nhận được Khương Nhiêu đôi tay có ấm áp, tiến an lôi kéo nàng trở lại thư phòng. Hiên ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh thấu xương, phòng trong Khương Nhiêu đang ở cắm hoa, có doanh doanh ám hương di động, chẳng sợ thay quần áo mùa đông, cũng chút nào không có vẻ mập mạc, thật dài tà vây ở nữ lang bên hông kiềm chế, lộ ra nàng là lướt thức tha dáng người. Nhiêu nhi, giữa cô mẫu lại quá 4 năm ngày liền phải đến khai phong khương hầu ra cùng yến thị tin trước một bước tới yến phủ yến an đem tin đưa cho khương nhiêu vừa lúc đã cắm hảo hoa khương nhiêu tiếp nhận tin lập tức thoạt nhìn nàng bên môi hiện lên yên yên cười yến an ở một bên nhìn nàng không khỏi thanh tuyển trên mặt cũng xuất hiện ý cười hắn ăn mặc ngân bạch gào gấm lãnh tụ chỗ hồng ti nạ biên này một mạc hồng nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh càng thêm có vẻ yến an mặt mày tuấn mỹ phong nhã lười biếng như núi thủy thanh minh lăng tú khương nhiêu thu hồi tin doanh doanh ý cười hiện lên Vào đông lên đường, phụ thân Mâu thân chính là vất vả, chờ tới rồi trong phủ cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nàng quen cửa quen mẻo dùng Yến An trong thư phòng bút mực, cấp Khương Hầu ra cùng Yến Thị trở về một phong thơ, ở tin trung ước hảo đến lúc đó ở cửa thành tiếp ứng bọn họ hai người. Nhìn Khương Nhiêu quên tú lại hiện khí khái chữ viết, Yến An khỏe môi lại hiện lên một mặt cười, này hơn nửa năm tới, Nhiêu Nhi thường xuyên vẽ lại hắn chữ viết, hiện giờ hai người chữ viết nhưng thật ra có ba phần tương tự. Chờ Khương Nhiêu đem tin giao cho gã sai vật đưa ra đi, Yến An ra tiếng, Nhiêu Nhi, ngươi cửa hàng cùng tiểu lầu chuẩn bị như thế nào? Chuẩn bị không sai biệt lắm, nếu không mấy ngày liền phải khai trường, vừa vặn đuổi ở mùa đông, ở tiểu lầu ăn ấm nổi nhưng thật ra không tồi. Yến An tán dương, Nhiêu Nhi như vậy có khả năng, lớn lên đẹp, lại sẽ kiếm bạc, có thể cùng ngươi ở bên nhau, biểu ca thật là tam sinh hữu hạnh. Khương Nhiêu hàm giận mang cười, lại ở hống ta vui vẻ đuổi ở khương hầu ra cùng yến thị chưa tới khai phong phía trước khương nhiêu mua cửa hàng cùng tử lầu chọn lửa cái ngày hoàng đạo chính thức khai trương du chiêu hàng tinh liên chờ một chúng quý nữ đều đi vì nàng cổ động còn có yến phủ vài vị làng quân mời từng người giao hảo bạn tốt vì khương nhiêu tuyên truyền cửa hàng son phấn các loại son phấn như đào hoa phấn hàm hương hoàn ngọc diện cao trở khương nhiêu cùng làm phấn mặt sư phó thực nghiệm rất nhiều thứ gắng đạt tới làm ra tốt nhất sản phẩm mà tử lầu trang trí thanh nhã độc đáo chuyên môn tiếp đại nữ khách Ở chỗ này, một chúng nữ tử ở bên nhau ăn ấm nổi, nói nói cười cười hảo không khoái hoạt. Đây là đại kỳ đệ nhất gia chuyên môn tiếp đại nữ khách tiểu lầu. Nữ tử ở chỗ này, không cần quá độ chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ, cũng không cần lo lắng ở nam tử trước mặt né mặt, thập phần thản nhiên tự tại. Khai trương tiền tam ngày, cửa hàng son phấn cùng tiểu lầu đánh không ít chiếc khấu, tất nhiên là đưa tới không ít khách hàng. Thật vất vả nghỉ ngơi tới, Khương Nhiêu vì tiến đến hỗ trợ lang quân cùng khuê nữ toàn đưa lên tạ lễ. Hiện giờ Hàn Tinh Liên đã làm người phụ, Khương Nhiêu xem nàng khí sắc không tồi, xem ra ở Du gia nhật tử rất là lệnh nàng thư thái. Đến nội Du Chiêu, Khương Nhiêu trêu ghẹo nhìn nàng, sáng tỏ gần nhất phá lệ bận rộn, thường xuyên không thấy được ngươi bóng người, ngươi có ý chúng nhân, liền đem ta vứt bỏ. Cũng không phải, cũng không phải, ta thích nhất, vẫn là Nhiêu Nhi. Du Chiêu cười nói. Khương Nhiêu giả hòa cười, lời này nếu là làm ta đại biểu ca nghe được, hắn chẳng phải là sẽ ăn ta giấm. Nhắc tới Yến Trì, Du Chiêu trên mặt có chút nữ nhi ra ngượng ngùng. Du Chiêu cùng Yến Trì lẫn nhau cố ý, này ra ngoài khương nhiều dự kiến. Du Chiêu không bằng mặt khác nữ tử như vậy nhu nhược dịu dàng, phi thường độc lập hiên ngang, mà đại biểu ca ôn nhu như ngọc, đọc đủ thứ thi thư, là điển hình người đọc sách. Theo lý thuyết, Du Chiêu gái mộ lang quân hẳn là anh dũng thiện chiến lang quân, mà Yến Trì thích nữ tử hẳn là như tiểu kiều nước chảy nu hòa. Nhưng không nghĩ tới, tính cách khác biệt hai người, thế nhưng đi ở cùng nhau. Phần Ph Du Chiêu trên mặt ý cười nhu hòa, cùng hắn cùng nhau, phi thường thoải mái thả lỏng, hắn không ngại ta làm nam tử trang điểm, tôn trọng ta thói quen cùng cách sống, hai chúng ta cũng có thể liêu ở bên nhau. Hai chúng ta đã có thể liêu thơ từ ca phú, cũng có thể tâm tình trời nam đất bắc, có nói không xong nói, cùng hắn ở bên nhau, một chút cũng không nhàm chán. Ta cảm thấy, chính là hắn. Có thể nói ra nói như vậy, Khương Nhiêu có thể thấy được tới, Du Chiêu cùng đại biểu ca hẳn là có thể tiếp tục đi xuống đi. Du Chiêu có thể cùng Yến Trì ở một khối, Khương Nhiêu tất nhiên là thật cao hứng, ở ngươi chưa xuất hiện phía trước, đại biểu ca phảng phất giống như không thông suốt dường như, cũng không suốt ruột. Ở ngươi trở lại khai phong lúc sau, hai người các ngươi liền nhìn vừa mắt. Có thể thấy được, nhân duyên là cưỡng cầu không được, hai người các ngươi, là trời sinh duyên phận. Mẫu thân, nhi tử có người trong lòng. Yến Trì hạ quyết tâm, đối với Nguyễn Thị nói. Nguyễn Thị trên mặt không có gì ngoài ý muốn biểu tình, này đoạn thời gian đại lang trên mặt cười liền không đi xuống quá nàng làm mẹ người cũng có thể nhìn ra chính mình nhi tử trên người biến hóa trong lòng đại khái hiểu rõ mẫu thân mong lâu như vậy nhưng tính mong đến đại lang có ái mộ cô nương là nhà ai nữ lang tiến đại lang nói du gia cô nương du triều biểu mội cùng sáng tỏ cũng cho nhau nhận thức quan hệ không tồi du cô nương nguyễn thị tự nhiên không xa lạ ngươi có thể tưởng tượng hảo tiến chỉ chắc chắn đáp chính là nàng còn thỉnh phụ thân mẫu thân vì nhi tử cầu hôn đi du chiêu tuy rằng hành vi cử chỉ không phải truyền thống khai phong quý nữ nhưng nguyễn thị rất thưởng thức như vậy nữ lang du phủ một môn nhiều năm đóng giữ tây bắc trung can nghĩa đảm du chiêu cũng là phi thường chính trực cô nương quan trọng nhất chính là đại lãng thích du cô nương dưa hái xanh không ngọn hai người đi cùng một chỗ cần đến lẫn nhau cố ý đây mới là khó nhất đến nguyễn thị động tác thực nhanh nhẹn cùng yến trọng cùng yến lão quốc công thương lượng sau ngày thứ hai khiến cho bà mối đi du phủ cầu hôn Dù đại tướng quân đối Yến Trì cũng rất là vừa lòng, hắn phía trước còn lo lắng cho mình nữ nhi cùng Yến Trì tính cách sai biệt quá lớn, lại, đại kỳ võ tướng địa vị so không được quan văn, ngày sau khó tránh khỏi hai người sẽ cảm tình bị hao tổn, mâu thuẫn mọc thành cụm. Nhưng hắn cùng Yến Trì ở chung vài lần sau, liền đánh mất như vậy ý niệm. Yến Trì ôn nhu săn sóc, không có người đọc sách cổ hủ cao ngạo, ngược lại là phi thường săn sóc tôn trọng Du Chiêu, đối đãi bọn họ này đó võ tướng, cũng không có một chút khinh thường mắt thấy đại lang cùng nhị lang hôn sự đã định nguyễn thị trong lòng thập phần thoải mái nàng trước mắt nhất ngóng trông đó là khương hầu ra cùng yến thị đi vào trong phủ tỉ tỉ ta đi bùi đại ca nơi đó nhìn một cái xem hắn có cái gì thiếu cần khương oản đối với khương nhiêu nói khương nhiêu đồng ý dặn do một câu trên đường cẩn thận đi sớm về sớm khương oản cấp bùi kha làm vài món quần áo hắn một người chiếu cố chính mình khó tránh khỏi có không một chỗ bên cạnh lại không có nữ tử vì hắn liệu lý Bùi kha một người độc trụ, Khương Hoảng gõ cửa vài cái, không nghe thấy có điều đáp lại. Khương Hoảng nói thầm, Bùi đại ca không ở sao, nhưng môn như thế nào không có khóa lại. Nàng do dự một lát, đẩy cửa ra vào trong viện. Này không phải Khương Hoảng lần đầu tiên đi vào nơi này, chờ nàng đi vào nhà ở, Bùi đại ca, ngươi ở đâu? Nhà ở chung không có chậu than, đến sương gió lạnh xuyên thấu qua hiên cửa sổ rót vào nhà, Khương Hoảng không cấm đánh cái run. Chờ nàng vòng qua bình phòng. Lập tức ánh vào mi mắt đó là bùi kha lỏa lồ thon chắc ngực, còn có bên hông chảy xuôi vết máu vết thương. Bùi Kha nghe được động tĩnh, giương mắt vừa thấy, không cấm sững sờ ở nơi đó, ngay sau đó hắn phản ứng lại đây, vội vàng mặc vào áo ngủ. "Bùi lại ca, ngươi lại bị thương." Khương Oản bất chấp thẹn thùng, thập phần lo lắng. "Không sao, tiểu thương mà thôi, thực mau thì tốt rồi." Bùi Kha hướng nàng nhợt nhạt cười. Ngươi gật người, lúc này mới không phải tiểu thương đâu. Khương Oản trong mắt con ngươi chứa trong suốt nước mắt chạy như vậy nhiều hết ta tới cấp ngươi băng bó phía trước bùi kha ở thôn trang thượng dưỡng thương thời điểm khương nhiêu liền từng vì hắn băng bó quá khương oản động tác nhẹ nhàng vì hắn bôi thượng dực cao phồng lên miệng ở miệng vết thương nhẹ nhàng thổi thổi nữ lang ngón tay thon dài lại trắng nõn ấn ở miệng vết thương nhẹ hoạt tinh tế bùi kha đột nhiên cảm thấy miệng vết thương đau đớn giảm bớt không ít có chút tô ngứa băng bó quá miệng vết thương khương oản nhìn hiên cửa sổ chỗ rót tiến vào gió lạnh lại nhìn thoáng qua ăn mặc đơn bạc đùi kha không lý do nảy lên một cổ tức giận ngươi không lạnh sao con hảo bùi kha môi mỏng phun ra hai chữ hắn thói quen trong phòng lạnh như băng là lãnh là nhiệt lại như thế nào dù sao trong phòng chỉ có hắn một người không ai bồi hắn nghe được bùi kha nhẹ nhàng bâng quơ trả lời Khương oản trong lòng lửa giận không những không đi xuống càng thêm càng sâu nàng banh mặt đóng lại hiên cửa sổ điểm thượng hòa buồn trong phòng nháy mắt có nhiệt ý lại vì bùi kha đảo ly trà nóng tiếp theo đi nhà bếp vì hắn sắp thuốc nấu cơm Bùi Kha cảm nhận được trong phòng hòa thuận vui vẻ ấm áp, cùng mới vừa rồi kia lạnh lẽo đến xương nhà ở hình thành tiên minh đối lập, phảng phất giống như Khương Hoản gần nhất đến hắn bên người, liền như ấm áp xuân phong thổi quét hắn, thổi đi rồi rét lạnh, thổi tan trên người hắn đau xót. Khương Hoản bưng chén thuốc vào nhà, cầm chén thuốc đưa tới Bùi Kha trong tay, môi nhấp đến gắt gao, không nói một lời. Bùi Kha nhạy bén chú ý tới điểm này, nâng lên sơn sắc con ngươi, nhìn chăm chú vào Khương Hoản. Nữ Lang môi sắc thực tiễn, như hoa anh đào phấn nộn ngày thường cùng hắn ở bên nhau ma lún đồng tiền chung luôn là tràn đầy mật ý cười nhưng lúc này khuôn mặt nhỏ bành đến gắt gao môi anh đào cũng nhấp thành một cái tuyến bùi kha ý thức được bối búi ở sinh khí hắn mơ hồ có loại cảm giác là bởi vì hắn khương oản mới không cao hứng bùi kha cũng không vội vàng uống rực hắn thử hỏi gia thanh bối bối, ngươi không cao hứng khương oản không phản ứng hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt bàn phảng phất giống như không có nghe được hắn nói dường như nàng đương nhiên không cao hứng Bùi đại ca cái này đại ngốc, luôn là đem chính mình làm vết thương chống chất, nàng cùng hắn nhận thức thời gian không tính lâu, liền đụng tới hắn bị hai lần thương. Bùi đại ca là cái đại hôn đảng, hắn luôn là sẽ không chiếu cố hảo tự mình, bị thương còn xuyên như vậy đơn bạc, nhà ở cũng là lạnh như băng, chút nào không vì chính mình suy nghĩ, làm nàng cũng đi theo lo lắng, đi theo khổ sở. Nữ lang nho nhỏ một đoàn, hôm nay vừa lúc ăn mặc phấn mai sắc quần áo, mà lúc này con thân mình đối với bùi kha, giống như một cái tiểu hoa bao ngây thơ đáng yêu. Bùi Kha ánh mắt trở nên nu hòa, mang theo điểm điểm ý cười, hắn đi đến Khương Hoản bên cạnh, dựa gần nàng ngồi xuống, ngự khí thấp đu, mới vừa rồi chỉ có ta một người, ta cảm thấy thực lãnh, miệng vết thương cũng rất đau, nhưng ngươi gần nhất, miệng vết thương cũng không đau, thân mình cũng không lạnh. Khương Hoản thân sắc có điều hòa hoãn, nhưng nàng vẫn cong thân mình không xem Bùi Kha liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói thầm một câu, ta lại không phải cái gì linh đan rượu rượu, nào có lớn như vậy uy lực. Bùi Kha ngữ khí vẫn là thấp nhu thuần hậu. Ta đã lâu chưa thấy được ngươi, mới vừa rồi liền tính toán, xử lý tốt thương thế sau, liền đi yến phủ tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi chưa tới. Bùi bùi, nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng. Bùi Kha tuy rằng không có cùng mặt khác nữ lang ở Trung Quá, lại không thể dạy cũng hiểu hống Khương Hoản vui vẻ. Nghe được lời này, Khương Hoản khẽ môi không cấm dơ lên, nàng cực lực đè nặng khỏe môi, giả vờ một bộ banh mặt bộ dáng, xoay người nhìn Bùi Kha, ngươi bị thương, không hảo hảo dưỡng thương, đi gặp ta làm cái gì? bùi kha sơn sắc con ngươi luôn là lạnh như băng nhưng đối với khương oản lại là nhu nhu không vì cái gì chỉ là ta muốn gặp ngươi bá một chút khương oản sắc mặt phiếm hồng, rốt cuộc banh không nhấp thành môi bông ra nàng thu liêm tâm thần thanh trừng con ngươi thẳng tắp nhìn bùi kha vì cái gì muốn gặp ta bùi kha cũng không có trả lời nàng khương oản cũng không thèm để ý nàng hỏi tiếp nói kia trừ bỏ muốn gặp ta ngươi còn muốn đi gặp mặt khác cô nương sao bùi kha môi mỏng giật giật không có mặt khác nữ tử. Vậy ngươi nói, ngươi vì cái gì chỉ nguyện ý đi gặp ta? Khương Hoản hướng dẫn từng bước. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì trong lòng trang ngươi, Bùi Kha nhìn Khương Hoản, ở trong lòng như vậy nghĩ. Cùng Khương Hoản tách ra thời điểm, hắn luôn là nghĩ Khương Hoản, nghĩ nàng nhất tần nhất tiếu, nghĩ nàng cứ gọi mỗi một câu Bùi lại ca. Lại không trả lời. Khương Hoản làm bộ đứng dậy, ngươi không muốn nói với ta lời nói, ta đây đi rồi. Đừng đi. Bùi Kha một phen nắm chặt nàng cổ tay trắng nón, nhân động tác quá lớn liên lụy đến bên hông miệng vết thương, hắn lại giống không có việc gì người dường như, mày nhăn lại cũng không nhăn, gắt gao nắm Khương Hoảng không bỏ. Khương Hoảng phồng lên quay hàm, ngươi không cho ta đi, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi lại không muốn trả lời, ta lưu lại nơi này làm cái gì? Thích ngươi. Liên ở Khương Hoảng cho rằng Bùi Kha vẫn sẽ không trả lời thời điểm, hắn đột nhiên ra tiếng, ta muốn gặp ngươi, là bởi vì ta thích ngươi che giấu tình ý là một kiện thực cực khổ sự tình bùi kha muốn dung cảm một hồi không hề lừa mình dối người đem chính mình tình ý nói ra khương oản sững sờ ở nơi đó nàng rốt cuộc nghe thế câu nói nàng chót mùi hơi ẩm hốc mắt thường đỏ trong suốt nước mắt chảy xuống không biết vì cái gì nàng chính là rất muốn khóc nhìn khương oản rơi lệ bùi kha có chút chân tay luôn cuống ấm áp lòng bàn tay lau đi khương oản trên má nước mắt là chính mình quá đường đột sao hắn ảo nao nói thực xin lỗi bùi bùi ngươi nếu là để ý coi như ta chưa nói quá câu này ngươi lặp lại lần nữa khương oản đánh gây hắn nói hủy diệt khỏe mắt nước mắt hai ủy hiệp mang theo doanh doanh cười ngươi lặp lại lần nữa ta còn muốn nghe bùi kha sừng sốt nhịn không được cười ra tiếng nguyên lai like là chính mình hiểu lầm hắn ánh mắt thành khẩn nhìn khương oản không trộn lẫn một chút hư tình giả ý búi búi ta thích ngươi ở thôn trang thượng dưỡng thương khi liền thích ngươi ta cũng thích ngươi khương oản nhẹ nhàng nói thích ngươi thật lâu Chẳng sợ ngươi phía trước cự tuyệt quá ta một lần, nhưng ta còn là không tiền đồ dường như, không thể quên được ngươi. Nhìn như vậy Khương Hoảng, cố nén không rơi nước mắt kể ra chính mình tình ý, Bùi Kha đột nhiên cảm thấy lo lắng đau. Là hắn quá hôn trướng, trước kia luôn là đem Khương Hoảng đẩy ra, không dám tiếp thu nàng tình ý, là hắn cô phụ nàng. Bùi Kha nắm Khương Hoảng tay, ánh mắt nhu ý thực xin lỗi, bối bối, trước kia là ta quá hôn trướng, là ta không dám tiếp thu ngươi tình ý, là ta cảm thấy chính mình không xứng với ngươi. Khương hoản lắc đầu, bùi lại ca, ngươi thực hảo, không có gì xứng thượng, không xứng với vừa nói, ngươi không cần bất luận kẻ nào kém, ở lòng ta, ngươi so mặt khác lang quân đều phải hảo. Nữ lang nói vướt phẳng bùi kha trong lòng chỗ sâu nhất tự ti, hắn luôn là lo lắng chính mình vô pháp cấp khương hoản một cái tốt đẹp tương lai, lo lắng cho mình không thể cấp khương hoản tốt nhất hết thảy, cho nên luôn là trốn tránh nàng, không dám đáp lại nàng tình ý. Nhưng khương hoản mới vừa rồi một phen lời nói, làm hắn cảm thấy hổ thẹn, lại cảm thấy vui vẻ. Bùi Kha cho thấy có lòng, ta lẻ loi một mình, không cha không mẹ, không có hiển hách ra thế, lại không có chức quan trong người, không dám đối với ngươi có bất luận cái gì mơ ước. Ngươi là cái hảo cô nương, sẽ gặp được so với ta càng tốt lang quân. Mà ta hành tung bất định, phía trước còn làm hại ngươi bị tam hoàng tử thủ hạ người bắt cóc. Cho nên ta không dám đáp lại ngươi tình ý. Nhưng một người cảm tình là vô pháp lựa gạt, ta biết lòng ta có ngươi, không bỏ xuống được ngươi. Bùi Kha trịnh trọng nói. Lần này ta hoàn thành thái tử giao cho ta hạng nhất nhiệm vụ, thái tử tiến cử ta trở thành từ thất phẩm tả võ lang, ta sẽ chậm rãi nỗ lực. Chỉ cần ngươi không chê, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, cho ngươi càng tốt sinh hoạt. Khương Hoản tốt như vậy, hắn không đành lòng làm nàng đi theo chính mình chịu khổ bị liên lụy. Cho nên, ngươi là vì hoàn thành nhiệm vụ chịu thương. Khương Hoản trong lòng chạy qua một cổ nhiệt lưu, ấm áp, lại trộn lẫn đau lòng, ngươi biết không? Trong lòng ta, quan trọng nhất là nhìn đến ngươi bình an không việc gì ta mới có thể cao hứng bùi kha đem khương oản ôm vào trong lòng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình đem nữ lang ôm nhập trong lòng ngực kia một khắc bùi kha lập tức cảm thấy kiên định viên mãn từ bùi phụ bùi mẫu qua đời sau hắn một người cô đơn lâu lắm hiện giờ có khương oản bồi hắn hắn mới có thể cảm thấy cao hứng hắn không bao giờ sẽ cô độc khương oản tâm thình thịt nhảy thực mau bùi đại ca ôm ấp ấm áp lại có lực lượng như vậy nguy nga lang quân nguyên lai cũng là thích chính mình nàng trên mặt ý cười càng thêm nùng Giống như tiểu hoa bao nở rộ giống nhau, bùi đại ca, ngươi biết vừa mới ta vì cái gì sinh khí sao? Bùi Kha lại cười nói, bởi vì ta làm ngươi lo lắng, đúng hay không? Khương quản bá bá cửa trách nói, ta vừa tiến đến, liền nhìn đến ngươi bị thương, sau đó gió lạnh rót vào nhà, ngươi còn xuyên như vậy đơn bạc, ta khí ngươi một chút đều sẽ không chiếu cố chính mình. Hảo, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, không hề ngươi lo lắng. Bùi Kha lưu loát đồng ý, hắn nhìn kiểu hoa dường như nữ lang sơn sắc con ngươi càng thêm thâm thúy, túi đầu hướng tới khương Hoản ngôi anh đảo tới gần, liền sắp tới đem dán lên đi kia một khắc, khương Hoản một phen đẩy ra hắn, nghịch ngợm hướng tới ngoài cửa chạy tới, bếp thượng cơm muốn hổ, nữ lang thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, bùi kha buồn cười lắc đầu, không cấm trên người ấm áp, hắn tâm cũng ấm đi lên, bùi bùi, ngươi đã trở lại, khương Hoản thân ảnh phủ vừa xuất hiện ở cửa, khương nhiêu liền chú ý tới rồi, nàng buông thư tịch trên tay. phần tám mươi ba, khương quản lên tiếng tỉ tỉ còn không có nghỉ ngơi. Khương Nhiêu đổ ly trà nóng cho nàng, làm Khương Hoảng ôm ấm tay, ngày mai phụ thân mẫu thân liền đến khai phòng, ta vừa mới đi Thanh Huy viện kiểm tra rồi một phen, nhìn xem có hay không không thỏa đáng địa phương. Lại nghĩ ngươi còn chưa trở về, liền chờ ngươi. Thanh Huy viện là yến thị chưa xuất cắt trước trụ sân, lần này nàng cùng Khương Hầu ra đi vào yến phủ, tự nhiên còn ở tại cái này trong viện. Cứ việc nhiều năm như vậy yến thị không có trở lại khai phòng, Thanh Huy viện nhưng vẫn có người xử lý gia cụ bài trí, vách tường mặt đất không nhiễm một hạt bụi, đúng giờ có bà tử chuyên môn đi quét tước. Làm tỷ tỷ lo lắng. Khương Hoảng ngồi ở nàng bên cạnh, mới vừa rồi trải qua ngộ nhạc việc khi, nhìn đèn còn sáng lên, ta nghĩ tỷ tỷ hẳn là chưa nghỉ ngơi, cố ý tiến vào xem một cái. Tỷ tỷ quả thực còn chưa ngủ. Khương Nhiêu ngọt thanh nói ra thành, ta không đây, liền tưởng chờ ngươi trở về. Tỷ tỷ nhất tốt nhất. Khương Hoảng kéo Khương Nhiêu cánh tay, dựa vào ở nàng bả vai, làm nũng nói khương nhiêu vô về khương oản tóc đen thật là cái tiểu khả ái tỷ tỷ ta hôm nay thật cao hứng bùi kha hướng nàng cho thấy cõi lòng khương oản trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọt gấp không chờ nổi muốn cùng khương nhiêu cùng nhau chia sẻ này phân vui sướng khương nhiêu đem tầm mắt chuyển qua khương oản trên mặt nhìn nàng thỏa mãn ý cười hiểu rõ với tâm tỷ tỷ đoán một cái có phải hay không cùng bùi kha có quan hệ tỷ tỷ thật thông minh khương oản từ khương nhiêu trên vai rời đi đứng dậy cắn môi có chút ngượng ngùng tỷ Bùi Đại Ca nói, hắn cũng thích ta. Chúng ta bùi bùi tốt như vậy, hắn sao có thể sẽ không thích đâu?" Khương Nhiêu cười nói, "Tỷ tỷ như vậy khen ta, ta đều phải phiêu trời cao." Khương Hoản nói. Khương Nhiêu lại kỳ ký nhìn Khương Nhiêu, "Bất quá, tỷ tỷ, chờ phụ thân mổ thân đi vào khai phong sau, làm phiền tỷ tỷ nhiều hơn vì bùi Đại Ca nói tốt hơn lời nói." Khương Nhiêu tất nhiên là đồng ý, "Hắn nếu đối đãi ngươi hảo, tỷ tỷ duy trì quyết định của ngươi, tỷ tỷ cũng tin tưởng ngươi ánh mắt, ngươi yên tâm đi." được rồi canh giờ không còn sớm ngươi mau trở về ngủ hạ đi ngày mai còn muốn dậy sớm đi tiếp phụ thân mâu thân đâu khương nhiêu dặn dò nói đúng rồi bên ngoài trời ra rét nhớ do uống chén gà đen canh lại trở về ấm áp thân mình ngày thứ hai sáng sớm khương nhiêu khương hoản còn có yến an đi cửa thành nên đón khương hầu ra cùng yến thị phụ thân mẫu thân chờ đến khương phủ xe ngựa vào thành khương nhiêu cùng khương hoản lập tức đón nhận đi Khương Nhiêu nhìn đến Khương Hầu ra cùng Yến Thị trừ bỏ giữa mày có chút ủ rũ ngoại, thân sắc cũng không tệ lắm, nàng lúc này mới yên tâm. Nhiêu nhi, bùi bối. Khương Hầu ra cùng Yến Thị nhìn hai cái như hoa tửa quyến nữ nhi, hồi lâu không thấy, pha là tưởng nghiệm. Yến An ở một bên nói, thời tiết lạnh, dựa, cô mâu trước lên xe, có nói cái gì, chúng ta trên xe nói. Yến Thị cười gật gật đầu, như vậy mấy cái cháu trai chung, nàng vốn là nhất thưởng thức Yến An, hiện giờ Yến An lại thành nàng con rẻ. Tục nữ nói, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng, càng miễn bản yến thị vốn dĩ liền thưởng thức yến an. Khương hầu gia đánh giá yến an liếc mắt một cái, trong lòng có chút không dễ chịu, chính mình bảo bối nữ nhi tới khai phong bất quá nửa năm, đã bị thiên tử tứ hôn cấp yến an, hắn nhưng luyến tiếc đâu? Ở trên ngựa thượng, yến thị hỏi han Ân cẩn, hỏi khương nhiêu cùng khương quản hiện trạng. Một tay nắm khương nhiêu, một tay nắm khương quản, yến thị cảm thấy vắng vẻ tâm đột nhiên bị bỏ thêm vào hoàn chỉnh, gầy, gầy, hai người các ngươi đều gầy. Đánh giá thế gian sở hữu mẫu thân đều là như thế này, luôn là cảm thấy nhà mình hài tử lại gầy. Khương Nhiêu cười ngâm ngâm chấn an nói, mẫu thân, nữ nhi không ổn, từ khi thiên lãnh, nữ nhi liền rất ít đi ra ngoài, còn béo một ít đâu. Nhưng thật ra mẫu thân cùng phụ thân lên đường vất vả, chờ tới rồi trong phủ, hảo hảo nghỉ tạm một phen. Khương Hoảng cũng ứng bài câu. Yến Thị cười nói, thấy các ngươi, vì mẫu liền không cảm thấy mệt mỏi. Nàng xuyên thấu qua xe ngựa xe trên vách cửa sổ cách ra bên ngoài đánh giá Cảm thán nói, 15 năm, khai phong thành biến hóa cũng thật đại. Ta còn nhớ rõ, trước kia nhưng không có như vậy náo nhiệt, nơi này cũng không có nhiều như vậy tiểu quán cùng cửa hàng. Khi đó ta yêu nhất cùng các ngươi vài vị cứu cứu đi một nhà hoành thánh sạp thượng ăn cái gì, quán chủ mỗi lần vừa thấy đến chúng ta mấy cái, liền sẽ nhiều cho chúng ta phong chút thức ăn. Nhiều năm như vậy đi qua, nay đó quán chủ đều không phải trước kia gương mặt cũ. Ta và các ngươi phụ thân cũng đều lão lạc. Khương Nhiêu nghịch ngợm ra tiếng, mẫu thân tuổi trẻ đâu. Chúng ta đi cùng một chỗ, không ít người đem ngài trở thành nữ nhi đại tỷ tỷ đâu. Còn có phụ thân cũng là, một chút cũng không hiền lão. ngươi đứa nhỏ này, nào có ngươi nói khoa trương như vậy? Yến thị khỏe mắt xuất hiện ý cười, cười không khép miệng được. Bị khương nhiêu như vậy một khen, nàng nội tâm thẫn thờ đảo qua mạ quang. Yến thị lại nói, từ khi nhiêu nhi đi đến khai phòng, ngươi đây là lần đầu tiên ly mẫu thân xa như vậy, cũng may mẫu thân biết ta nhiêu nhi rất lợi hại, ở nơi nào đều có thể sinh hoạt thực hảo, như vậy tưởng tượng. Mẫu thân cũng liền thoáng yên tâm. Nàng lại đem tầm mắt chuyển qua khương hoảng trên người, hốc mắt lóe lệ quang, lúc ấy ngươi bị kẻ xấu bắt đi, vì mẫu cuộc sống hàng ngày khó ăn, lại nôn nóng lại lo lắng, ta tình nguyện lấy ta một cái mệnh, đổi ngươi cùng Nhiêu nhi bình bình an an. May mà, ngươi cuối cùng bình yên vô sự. Nghe được Yến Thị nói như vậy, khương hoảng hốc mắt thường đỏ, mẫu thân, là bối bối làm ngươi lo lắng. Khương Nhiêu cầm khăn nhẹ nhàng trà lau rớt Yến Thị nước mắt, mẫu thân, ngài yên tâm. Ta cùng đối đối sẽ không có việc gì. Quan trọng nhất chính là ngài muốn dưỡng hảo tự mình thân mình. Mà một khắc trước trên xe ngựa, là Yến An cùng Khương Hầu gia hai người. So với Khương Nhiêu nơi trên xe ngựa mẹ con tình thâm, Yến An cùng Khương Hầu gia chi gian không khí có chút mạc danh. Nói thật ra, ở Yến An không có cùng Khương Nhiêu đính hôn trước, Khương Hầu gia tất nhiên là phi thường coi trọng Yến An, tự hắn như vậy tài mạo song toàn, ổn trọng kiên định thiếu niên lang quân, toàn bộ khai phong thành vô gia này hữu. Nhưng từ khi Yến An cùng Khương Nhiêu có hôn ước sau, Khương Hầu ra trong lòng có chút không dễ chịu, hắn tuy rằng không có nhi tử, nhưng một chút cũng không hâm mộ những cái đó có nhi tử nhân ra. Có Khương Nhiêu cùng Khương Hoảng này hai cái chi thư đặc lý, hiểu chuyện hiếu thuận nữ nhi, hắn lấy làm tự hào. Hắn đã từng tính toán, ở Nam Dương Thành tìm một cái đáng tin cậy lang quân, coi như con rể, bộ dáng này nữ nhi cách hắn ly đến gần, cũng sẽ không chịu khi dễ. Nhưng hết thể cùng hắn thiết tưởng không giống nhau. Chính mình cái này cháu trai lớn lên không khỏi cũng quá đẹp chút, đẹp lang quân phần lớn không đáng tin cậy. Nhân trừ bỏ điểm này ngoại, hắn nhìn từ trên xuống dưới Yến An, muốn chọn một chút sai, nhưng cố tình, chọn không ra một chút sai, này càng làm cho hắn trong lòng không thích hợp. Yến An sớm ở trên xe ngựa bị hảo thức ăn, nói ra để tải những câu là Khương Hầu ra cảm thấy hứng thú, không liều lĩnh lại ổn trọng, mặc cho ai thấy Yến An đều phải khen hắn một tiếng hảo. Mấu chốt là Yến An cùng chính mình đại nữ nhi ở bên nhau. Hai người toàn dung nhan xuất chúng, nhìn qua duyên trời tắc hợp, phá lệ xứng đôi. Bởi vậy, Khương Hầu ra càng hâm hực, đến, chính mình hòn ngọc quý trên tay, thật là muốn tới Yến An trong tay. Chờ tới rồi Yến Phủ, đi xuống xe ngựa, Yến Thị nhìn cửa hai cái huy vũ sư tử bằng đá, còn có màu son cạnh cửa, trong phủ một thảo một mục, đình đài lầu các, đều là như vậy quen thuộc, nàng trong lúc nhất thời cảm khái và ngàn. Khi cách 15 năm, nàng rốt cuộc có cơ hội trở lại nhà mẹ đẻ. Hết thể cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như lúc, duy độc trong phủ người già rồi rất nhiều, tiếp theo bối trưởng thành, đỉnh bạc như trúc như tùng, hiện tại là bọn họ người trẻ tuổi thiên hạ. Tục ngữ nói, gần hương tỉnh càng khiếp, nàng là Yến phủ cô nương, nhưng ở Nam Dương thành cắm rễ 15 năm, có yêu thương nàng phụ quân, có hai cái tốt như vậy nữ nhi, cố hương sớm đã biến thành tha hương, hiện giờ một lần nữa trở lại cố hương, trong lòng suy nghĩ muôn vàn phức tạp. Yến an ra tiếng, cô mẫu vào đi thôi, tổ phụ còn có phụ thân bọn họ đang chờ ngươi đâu. Khương Hầu ra vô vô yến thị tay, "Đi, chúng ta vào đi thôi." Chờ yến thị thấy yến lao Quốc công trong mắt, nàng nhịn không được chảy xuống mấy hành nước mắt, trước kia cái kia khí phách hung hái, nguy nga như núi yến Quốc công, hiện giờ hai tấn hoa râm, trên trán có thật sâu nếp nhăn, cũng may tinh thần quắc thước, nhìn qua còn tính khỏe mạnh. Phụ thân" là nữ nhi bất hiếu. Yến thị quỳ gối yến lao Quốc công bên cạnh, khóc không thành tiếng. Túc lệ đoan chính như yến lao cốc công, thấy chính mình nữ nhi duy nhất cũng không cấm nghẹn ngào khó có thể ra tiếng khương nhiêu ba cái cứu cứu cũng nhìn không được rơi lệ tiểu muội trên mặt đất lạnh mau đứng lên lâu dài phân biệt đổi lấy nhất thời gặp lại tình cảnh này khương nhiêu cũng không cấm đỏ hốc mắt yến an lặng lẽ nắm một chút tay nàng khương nhiêu ngước mắt xem hắn ta sẽ không khóc biểu ca yên tâm thị nữ lấy tới khăn cấp yến thị cùng yến lao quốc công mấy người tịnh mặt yến thị khôi phục tâm cảnh cả gia đình ngồi ở cùng nhau nói lên nhàn thoại tới yến tam lang sinh động không khí Cô mẫu, còn nhớ rõ chất nhi. Tiễn thị cười nói, cô ý đâu? Lộng hắn, làm cô mẫu đoán một cái, ngươi là tứ lang. Không đúng, không đúng, cô mẫu đã đoán sai, ta là tam lang. Tiễn tam lang giả vờ ô ô ô, ô khóc vài tiếng. Cô mẫu trong lòng trang tứ lang, không có tam lang. Tiễn thị bị hắn như vậy bộ dáng đậu cười, cô mẫu lửa gạt người, cô mẫu biết ngươi là tam lang, cái này là tứ lang, cái này là ngũ lang, dư lại hai cái là lục lang cùng thất lang. Cô mẫu chưa xuất ra khi, đại lang, nhị lang còn có các ngươi mấy cái tiểu nhân, một đám tiểu đoàn tử, đi đường còn đi không xong đâu, nhoáng lên mắt, các ngươi cũng muốn thành ra lập nghiệp lạc. Yến tam lang nhân cơ hội cáo trạng, cô mẫu, ngươi không biết, tổ phụ cùng phụ thân nhưng hung, nói là nếu chất nhi thi không đầu khoa cử, không có gì tiền đồ, liền không cho chất nhi thành thân. Yến thị cười vang lên, thật sự, kia cô mẫu giúp đỡ không được ngươi, cô mẫu nghe ngươi tổ phụ nói, có yến tam lang cái này kẻ dở hơi sinh động không khí. Đảo qua mới vừa rồi thẫn thờ bi thương, cả gia đình người vô cùng náo nhiệt ở bên nhau. Yến An đưa tới hai kiện tốt nhất áo lông trồn, một kiện là cho Yến Thị, một khác sự kiện cấp Khương Hầu Gia, chất nhi ngẫu nhiên đến này hai kiện áo lông trồn, cố ý chờ dượng, cô mẫu tới, mặc vào này áo lông trồn, ấm thân vừa lúc. Nhị lang có tâm, Yến Thị thập phần vừa lòng. Khương Hầu Gia cũng gật gật đầu, tuy rằng hắn trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Yến An xác thật là cái hảo làng quân nhìn thấy nhiều năm không thấy người nhà lại thấy được nữ nhi cùng tương lai con rể tiến thị tâm tình thập phần thoải mái nàng hiện giờ không có quá nhiều sở cầu chỉ hy vọng người nhà thân nhân thân thể bình an nữ nhi việc hôn nhân thuận thuận lợi lợi nhạng cá đèn tản ra hơi hoàng quang là này mát lạnh mùa đông chung một mạt tấm áp yến an xoa xoa khương nhiêu tóc mai nhiêu nhi cần phải nhiều ở dưỡng cô mẫu trước mặt nói chút biểu ca lời hay khương nhiêu đôi mắt linh động biểu ca người ở lo lắng a là ta gấp không chờ nổi Muốn đem ngươi cưới trở về. Yến An mặc mâu mỉm cười, ấm áp ánh nến chiếu vào hắn trên mặt, sân đến hắn con ngươi lượng sáng như tinh, bên trong ảnh ngược Khương Nhiêu rảo hảo dung nhan. Chương 86. Khu khu Vài tiếng ho nhẹ, đánh gậy Yến An cùng Khương Nhiêu hai người chi gian tình tố, Yến An theo thanh âm vọng qua đi, hắn lộ ra một cái ôn nhuận cười, dựa. Bởi vì lên đường hơn phân nửa tháng, Khương Hầu ra ra tới đi lại giãn ra thân mình, không nghĩ tới cái này tiểu tử thối, đứng ở Nhiêu Nhi sân trước cửa. Còn cười như vậy chiêu nữ lang thích, Khương hầu ra trong lòng lại có chút không dễ chịu. Hắn khoanh tay hướng tới Khương Nhiêu đi đến, thời điểm không còn sớm, nhị lang trở về nghỉ ngơi đi. Hắn vừa thấy đến Yến An cùng chính mình bảo bối nữ nhi ở bên nhau, tổng cảm thấy vất vả nuôi lớn cải trắng bị heo củng. Lúc này bất quá vừa đến mổ khi thì đã, nơi nào liền thời điểm không còn sớm. Yến An cũng không có làm rõ, hắn mặt mày thanh tuyển, cười đẹp lại vô hại, dượng, cô mẫu tàu xe mệt nhọc. Thanh Huy trong vườn hết thệ là dựa theo cô mẫu thích thu thập. nếu là có chiếu cô không chu toàn địa phương, các ngài phái người tới thông báo chất nhi một tiếng. Chờ lát nữa chất nhi phái người cấp rượu, cô mẫu đưa đi một chén dưỡng sinh canh, uống lên thân mình sảng khoái rất nhiều, cũng hảo chạy đến một đoạn này thời gian lên đường mệt mỏi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi vẫn là một cái cười như vậy tuấn lãng lang quân, khương hầu ra ngạnh ba ba ân một tiếng. Rượu nhìn xa trong rộng, có thể mưu thiện đoạn, chất nhi rất là kính nể. Hiện giờ dưỡng đi vào khai phong, chất nhi cần phải thường xuyên tới thỉnh giáo dưỡng. Yến An không giấu vết lôi kéo làm quen, kia chất nhi đi về trước, không quay dày dưỡng cùng biểu mội tự thiên luân chi nhạc. Khương Hầu ra hơi hơi gật đầu, đi thôi. Tên tiểu tử thúi này, dễ nghe lời nói một bộ một bộ, Khương Hầu ra còn nhớ rõ Yến An nửa năm trước đi Nam Dương Khi, khi đó hắn nhưng không có hiện tại nhiều như vậy nói, hiện giờ nhưng thật ra tận hết sức lực lấy lòng chính mình cái này tương lai cha vợ. Chờ Yến An sau khi rời đi. Khương Hầu Gia phát hiện Yến An sân cùng Khương Nhiêu sân ly đến như vậy gần, trung gian cách một mảnh hải đường lâm cùng một cái đỉnh, lại xuyên qua mấy tháng cửa động, chắc không được tên tiểu tử thúi này bắt được Nhiêu Nhi Phương Tâm, quả thật là gần quan được ban lộc. Phụ thân, không có Yến An ở đây, Khương Nhiêu Yên Yên cười, nữ nhi bồi phụ thân trở về nghỉ tạm đi. Khương Hầu Gia nhìn chăm chú vào cùng hắn sóng vai Khương Nhiêu, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, hắn hòn ngọc quý trên tay, tới khai phong bất quá nửa năm thời gian, hiện giờ đã là phúc linh của chúa. Hắn nữ Nhi ở nơi nào đều là lấp lánh sáng lên. Nhiêu Nhi, ngươi chịu khổ. Khương Hầu gia nhớ tới Khương Nhiêu hai lần tam phiên gặp được ngoài ý muốn, phà là đau lòng. Phần 84 Kỳ du đã lưu đầy Tây Bắc, liền thôi, nhưng kỳ hàng hoàng tử tôn sư, y đổ khinh nhường hắn hòn ngọc quý trên tay, Khương Hầu gia nhất định phải cho hắn thêm điểm đổ. Phụ thân, sự tình đều đi qua, nữ Nhi hiện tại không phải hảo hảo sao. Khương Nhiêu kiểu kiểu thanh thản hắn. Chờ đi thanh huy viên. Yến thị còn không có nghỉ ngơi, Khương Hoản đang ở bồi nàng nói chuyện. Thời điểm còn sớm, Khương Nhiêu, Khương Hoản còn có Yến thị cùng Khương Hầu ra toàn gia tụ ở bên nhau. Yến thị lôi kéo Khương Nhiêu ngồi ở chính mình bên cạnh, "Nhiu Nhi, ngươi cùng vì Mẫu nói nói, cùng Nhị lang ở chung này hơn nửa năm, cảm thấy hắn như thế nào?" Ra cắm nến quang chiếu vào Khương Nhiêu mặt bên, vì nàng lung thượng một tầng ánh nhuận quang hoa, Khương Nhiêu nhợt nhạt cười, "Mẫu thân, Nhị biểu ca thực hảo, hắn đối nữ Nhi cũng thực hảo." Yến thị xem Khương Nhiêu thân thái, Thấy nàng trên mặt thần sắc làm không được giả, lúc này mới yên lòng. Cứ việc Yến Thị rất coi trọng Yến An, nhưng hôn nhân đại sự, cần lưỡng tình tương duyệt mới nhưng, hiện giờ biết được chính mình nữ nhi thiệt tình thực lòng tán thành Yến An, Yến Thị lúc này mới có thể gật đầu đồng ý như vậy việc hôn nhân. Yến Thị gật gật đầu, phía trước ở tin trung cũng nói, ngươi cùng nhị lang việc hôn nhân định ở sang năm ba tháng, ta và ngươi phụ thân tới rồi khai phòng, chờ thêm bệ hạ vạn thọ tiết, việc hôn nhân lưu trình cũng nên đi đi lên. Khương Hầu ra thình lình lên tiếng. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nhị lang hiện tại nhìn đối nhiêu nhi hảo, bảo không chuẩn về sau như thế nào đâu. Chúng ta nhiêu nhi còn nhỏ, nếu không cùng đại cứu tử thương lượng một chút, trở lại quá hai năm lại chuẩn bị nhiêu nhi cùng nhị lang việc hôn nhân. Yến Thị liếc hắn liếc mắt một cái, theo ta thấy, ngươi là muốn lưu nhiêu nhi cả đời đãi ở trong phủ đi. Vẫn là phu nhân hiểu ta. Khương hầu ra hài hước ra tiếng, chúng ta dưới gối chỉ có này hai cái nữ nhi, nhiêu nhi gả đến khai phòng, ly nam dương như vậy xa. Ngươi không nghĩ nhiều nhi à? Yến thị lắc đầu, nữ nhi lớn, sao có thể lưu cả đời? Khương Nhiêu kéo Yến thị cánh tay, mẫu thân, nếu không nữ nhi không gả cho, liền lưu tại phụ thân cùng ngài bên người đi. Yến thị vô khương Nhiêu mu bàn tay, trêu ghẹo nói, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Phụ thân ngươi à, hắn chính là có chút luyến tiếc ngươi, cũng coi như là tự làm tự chịu. Nhớ trước đây phụ thân ngươi cưới ta, làm ta và ngươi ông ngoại chia lịa nhiều năm như vậy, hiện giờ đến phiên hắn nếm thử loại mùi vị này nhắc tới khởi việc này, khương hầu gia không khỏi đối lý, hắn xấu hổ chạm chạm chót mũi, thông minh không hề nhắc tới việc này. khương nhiêu suy cười nhạo ra tiếng, phụ thân nhìn túc lệ, kỳ thật hắn sợ nhất mẫu thân, mẫu thân một câu, phụ thân liền không dám nói cái gì nữa. tiến thị lại nhìn về phía khương hoảng, ngươi cùng nhị lang việc hôn nhân định rồi, mẫu thân nhưng thật ra không lo lắng, kế tiếp mẫu thân muốn ngọc lòng, chính là bối bối việc hôn nhân. mẫu thân, khương hoảng trên mặt hiện lên ngượng ngùng, bối bối nhưng có thích gì lang quân. Yến Thị cũng không kiêng rẻ ở nhi nữ trước mặt đàm luận những việc này, nàng phi thường tôn trọng bọn nhỏ ý tưởng, ở hôn nhân một chuyện thượng, nàng cũng không tán thành lệnh của cha mẹ lời người mai mối, mà là tận khả năng nghe theo nữ nhi ý kiến, sau đó lại cấp ra chỉ điểm. Nàng không phải kia chờ cố chấp nữ nhân, có lẽ là cùng nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh cùng với tiếp thu giáo dục có quan hệ. Yến ra thư hương thế ra, nhưng Yến lao quốc công không phải cổ hủ người, hắn sẽ không bướng bình bản khắc giáo dục con cháu, ở Yến Thị tuổi nhỏ thời điểm liền chủ trương làm nàng nhiều xem nhiều tư nhiều thấy không đem nàng câu ở trong phủ dưỡng thành một cái đại môn không gia nhị môn không mại, câu nệ với hậu trạch nữ tử khương Hoản trên mặt nổi lên đường đỏ cắn môi chịu đựng ngượng ngùng mẫu thân nữ nhi có yêu thích lang quân nga Tiến thị tò mò hỏi là vị nào lang quân khương Hoản ôn nhu nói nữ nhi ái mộ chính là bùi lại ca bùi kha phía trước cũng là hắn tử tam hoàng tử thủ hạ cầu hạ nữ nhi nghe được khương oản như vậy vừa nói khương hầu ra trong lòng càng không dễ chịu nữ nhi trưởng thành một cái hai cái đều có người trong lòng khương quản vì bùi kha nói lời hay phụ thân mẫu thân bùi lại ca hiện giờ đã là từ thất phẩm tả võ lang hắn tuy ra thế không hiền hách nhưng hắn nhiều lần cứu nữ nhi một mạng chính trực lại dũng cảm nữ nhi trong lòng có hắn khương nhiều tiếp nhận lời nói ta cùng với bùi công tử nói qua vài lần lời nói nhị biểu ca cũng đối hắn có điều hiểu biết bùi công tử có dũng có mưu ánh mắt thanh chính không có gì không tốt nghe đồn là cái đáng tin cậy lang quân. Bất thời giờ làm hắn tới gặp ta và các ngươi phụ thân một mặt. Yến thị nói, Yến thị cũng không nhiều sao coi trọng ra thế, bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không gả cho vẫn là vô danh tiểu tốt Khương Hầu ra. Hơn nữa phía trước Khương Hoảng bị bắt cóc thời điểm, Khương Hầu ra sớm đã phái người cha xét có quan hệ bùi kha ra thế, đối hắn có điều hiểu biết. Cứ việc thời gian dài không thấy, Yến thị có rất nhiều lời nói muốn ôn chuyện, nhưng vẫn là thúc giục hai cái nữ nhi trở về. Được rồi. Các ngươi cũng trở về ngủ hạ đi, có nói cái gì chúng ta ngày mai lại nói. Chờ Khương Nhiêu cùng Khương Hoảng sau khi rời đi, tiến thị đi đến Khương hầu ra bên người, trêu đùa nhìn hắn, còn khổ sở đâu. Nhiêu Nhi là người ta đưa bé đầu tiên, nàng từ một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu Hoa Nhi cho tới bây giờ duyên dáng yêu kiểu nữ lang, tuy rằng nàng không phải chúng ta thân sinh hài tử, nhưng ta trong lòng ta, nàng chính là ta bảo bối nữ Nhi. Khương hầu ra có chút thân thở, còn có bối bối, đồi ở chúng ta bên người bất quá nửa năm hiện tại cũng có ái mộ lang quân. Bọn nhỏ đều lớn, qua không bao lâu, sẽ vì nhân thề, làm mẹ người, rời đi chúng ta bên người. Khương Hầu ra tuổi trẻ khi chinh chiến xa trường, sau lại lại quản hạt Nam Dương Thành, nhưng hắn nguy nga bề ngoài hạ, kỳ thật nhất mềm lòng trọng cảm tình, đối với hắn tới nói, thê nhi chính là hắn mệnh. tiến Thị nắm lấy hắn tay, có ta bồi ngươi đâu, bọn nhỏ lớn, hai ta về sau cũng nên hưởng thành phúc. Lại nói, nhị lang cùng bùi kha làm người không tồi, nhiêu nhi cùng bối bối cùng bọn họ ở bên nhau cũng là một cọc chuyện tốt khương hầu ra lên tiếng quay đầu nhìn hơi hoàng ánh đến hạ yến thị lộ ra một cái thỏa mãn cười nói thật cứ việc yến thị bảo dưỡng thích đáng nhưng rốt cuộc không bằng mười mấy năm trước như vậy kiều nộn thủy linh thêm chi này hơn nửa năm tới nhiều lần vì khương nhiêu cùng khương oản nhọc lòng khỏe mắt sinh ra vài đạo tế văn nhưng ở khương hầu ra trong mắt mặc kệ chính mình nghèo túng vẫn là phong cảnh khi cái này vẫn luôn bồi chính mình nữ tử vĩnh viễn đều là như vậy đẹp ngày thứ hai khương hầu ra cùng yến thị mang theo khương nhiêu khương Hoản đi bái kiến chu đại tướng quân cùng với vũ dũng hầu chu lão tướng quân vỗ bở vai của hắn cười vang lên ngươi cùng trước kia không có gì biến hóa không nghĩ tới qua mười lăm năm chúng ta ba người lại lần nữa gặp mặt thời gian trôi mau năm đó khí phách hăng hái ba vị tướng sĩ hiện giờ giữa mày đã có tế văn chu đại tướng quân cực kỳ hâm mộ nói ta nhưng hâm mộ ngươi à có hai cái tốt như vậy nữ nhi nhiêu nhi phía trước thường xuyên bồi ta trò chuyện Cho ta đưa tới nàng thân thủ làm tô điểm. Ta nếu là có như vậy nữ nhi, nên thật tốt. Vậy ngươi chỉ có thể nằm mơ thời điểm nắm lại." Khương Hầu gia trêu ghẹo nói, "Nếu tới khai phong, liền nhiều đãi một đoạn thời gian, bồi ta giải giải buồn." Chu đại tướng quân phía trước bởi vì kỳ tuyên đế ý chỉ, hiện giờ đã nhàn rỗi ở nhà. Chỉ cần ngươi không chê ta quấy giày liền hảo." Khương Hầu gia lưu loát đồng ý. Khương Hầu gia hướng trong cung đệ sổ con, kỳ tuyên đế triệu kiến hắn rốt cuộc khương hầu gia từng đã cứu kỳ tuyên đế một mạng lúc ấy là hắn thủ hạ một viên manh tướng nhiều năm không thấy hai người ở văn đức điện trung nói đến chuyện cũ khương hầu gia cũng không quên hướng kỳ tuyên đế hội báo có quan hệ nam dương công việc chờ khương hầu gia cáo lui thời điểm kỳ tuyên đế lại ban thưởng hắn một ít vàng bạc châu báu thanh huy trong viện khương hầu gia đang cùng khương nhiêu nói chuyện phẩm trà khương nhiêu eo thẳng thán cổ tinh tế thon dài cầm quạt hương bù đang ở pha trà mỡ mịt nhật khí tứ tán nữ lang tuyết trắng ngọc diện nhiễm một tầng hơi mỏng sáng lạng phấn tóc đen du eo tóc mây thượng bộ riêu theo nàng lắc nhẹ quạt hương bổ động tắc mà hơi hơi lay động Thu eo hồng mang phết đất này một mặt hồng như nữ lang dung nhàn su lệ Dưỡng, chất nhi lại không thỉnh tự đến tìm ngài thương thảo một ít việc tiến an đi vào nhà ở lập tức ánh vào mi mắt đó là khương nhiều dáng người nữ lang môi hồng răng trắng nói không nên lời linh động nhọn tú trắng non ngón tay ngọc nhẹ nhàng quạt quạt hương bù, lượn lờ nhiệt khí tản ra lại tụ lại đảo vì nàng thêm một tầng ngông lung mỹ cảm giống như đặt mình trong mây mụ trung giai nhân. Biểu ca, mau tới Khương Nhiêu hướng nàng doanh doanh cười, này cười, dường như xuân phong phất tới tràn ra hải đường, tiêu nộn dục, tích Tiến an mắt đảo hoa trung không tự kìm hãm được ý cười càng đậm, ở Khương Nhiêu bên cạnh ngồi xuống, trà hương mắt lạnh biểu mội trà nghệ tinh vi Khương Nhiêu bên môi ngập cười, vì hắn đổ một ly trà, còn không có nếm đến hương vị đâu, biểu ca liền ở khen ta tiến an gặp qua rất nhiều người pha trà đối thế gia quý tộc tới nói pha trà không phải đơn thuần pha trà càng có rất nhiều một loại so đấu đây là thế gia quý nữ lang quân cần thiết nắm giữ kỹ năng nhưng ở hắn xem ra không một người pha trà thời điểm sò so khương nhiêu đẹp khương nhiêu hơi hơi cúi đầu lộ ra thon dài cổ mờ mịt nhiệt khí chưa ở nàng như hỏa mặt mày chỗ Mang mùa xuân đầu ngón tay cầm quạt hương bồ lắc nhẹ động tác ưu nhã lại thong dong, cả người giống như ngày xuân ấm áp xuân phong hoa nhi cho người ta một loại mỹ hưởng thụ Yến An cầm lấy chung trà tiểu hạt một ngụm, không chút nào buồn xỉn khen ngợi, thuần hậu thanh hương. Xem Nhiêu nhi pha trà, liền như xem si nữ đổ, phi thường đẹp. Khương Nhiêu cười liếc hắn một cái, biểu ca thích, vậy uống nhiều mấy chén. Khu khu, lại là vài tiếng ho nhẹ. Khương Hầu ra đánh gãy Yến An cùng Khương Nhiêu đối thoại, từ khi hắn cùng Yến Thị đi tới Yến Phủ. Khương Nhiêu thường xuyên bạn ở bọn họ hai người bên người, nhưng thật ra không thường cùng Yến An gặp mặt. Khương Hầu ra cảm thấy... Yến An cô y đánh thương thảo sự tình nguy trang, để tới nơi này cùng Khương nhiều gặp mặt. Sách, Khương Hầu ra mắt lạnh nhìn Yến An, phảng phất giống như thấy được tuổi trẻ thời điểm chính mình, cũng là như vậy cắm châm thấy phùng ở Yến thị mấy cái ca ca cùng phụ thân trước mặt soát tồn tại cảm. Yến An nghe được Khương Hầu ra vài tiếng ho nhẹ, ôn nhuận cười, dựa, chất nhi tới tìm ngài thương thảo một ít chuyện quan trọng. Người đã nhiều ngày, đã tới tìm ta thương thảo quá vô số lần chuyện quan trọng. Khương Hầu ra lời ít mà ý nhiều nói rõ nghe được lời này khương nhiêu suy cười ra tiếng nàng thừa dịp khương hầu ra không chú ý thời điểm môi đỏ không tiếng động đối với yến an nói xấu hổ không xấu hổ yến an trên mặt đảo không thấy xấu hổ tuấn giật trên mặt vẫn mang theo trong sáng cười chất nhi ngưỡng mộ dượng lúc này mới nhịn không được tiến đến tìm dượng tên tiểu tử thối này rất sẽ thúc ngựa thí vui đùa qua đi yến an thần sắc đoan chính chất nhi lần này tiến đến là vì cùng dượng thương lượng kỳ hằng ở khương hầu gia tương lai khai phong phía trước Hắn thu được Khương Hầu ra tin, tin trung luôn phát hiện Kỳ Hằng chữ hàng binh mã cứ điểm. Tiến An lại nói, Kỳ Hằng thân là hoàng tử, lại làm ra bực này làm người khinh thường việc, chất nhi tuy giao hấn hắn một đốn, nhưng khó tránh khỏi hắn ghi hận trong lòng. Khương Hầu ra gật gật đầu, hắn hai cái nữ nhi, bị trói đi toàn cùng Kỳ Hằng có quan hệ, may mà Khương Nhiêu cùng Khương hoảng mạng lớn, bình yên vô sự. Nhưng nếu không có bị người cứu, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện giờ nếu Kỳ Hằng nhược điểm ở bọn họ trên người, liền không phải do bọn họ lấy tới hành động lớn văn chương cảnh dương cung trung cố quý phi dặn dò kỳ hằng ngươi đã thành thân mặc dù ngươi bất mãn nữa ý minh hy nhưng mọi việc phải có sở thu liễm mặt ngoài công phu muốn không có trở ngại ngươi nhìn xem hai người các ngươi ở thái tử đông cung trước cửa vung tay đánh nhau thành toàn khai phong chê cười hiện giờ ai không biết ngươi tam hoàng tử sủng thiếp diệt thê phu thê bất hòa kỳ hằng lạnh mặt không phát một tiếng cố minh hy trả hoa hắn mặt phí thật lớn công phu mới không có lưu lại vết sẹo Bằng không trên mặt có sẹo hoàng tử, sao có thể trở thành đời sau đế vương. cố Quý Phi cở trách nói, ngươi cái này quật tính tình, ngươi gặp phải sự tình, đã chuyển tới ngươi phụ hoàng trong thai, hướng đi ngươi phụ hoàng bồi cái tội. Kỳ hăng lệnh lùng ra tiếng, nhi tử mới không muốn đi, nếu không phải mẫu Phi ngài khăng khăng làm nhi tử cưới cố Minh Hy, cũng sẽ không phát sinh những việc này. Cố Minh Hy chính là cái người đàn bà đánh đá, ngang ngược vô lý. Cố Quý Phi xoa xoa giữa mày, mẫu Phi còn không phải là vì ngươi suy nghĩ nàng thở dài một hơi cũng không biết người phụ hoàng lại là làm sao vậy từ khi lần đó mẫu phi làm hắn vì ngươi tứ hôn sau thời gian dài như vậy hắn một lần cũng không có tới mẫu phi cảnh dương cung người phụ hoàng trong lòng là càng ngày càng không có chúng ta mẫu tử vị trí bị những cái đó tiểu tiện nhân cùng thái tử phân tâm nghe vậy kỳ hằng cau mày ngày đó chính là mẫu phi nói sai nói cái gì chọc giận phụ hoàng không mau ho. chưa từng cố quý phi lắc đầu nàng nghĩ tới nghĩ lui Tự nhận ngày đó không có ở kỳ tuyên đế trước mặt nói sai nói cái gì, nàng cũng không biết, kỳ tuyên đế đã biết được nàng hướng hắn nói dối. Cố quý phi sắc mặt dữ tợn, tàn nhẫn ra tiếng, ngươi phụ hoàng là trông cậy vào không được, hằng nhi, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu thực sự có cái gì dị động, thái tử vị trí chúng ta nhất định phải được. Kỳ hằng nói, nhi tử trong lòng hiểu rõ. Hắn đi ra ngoài cảnh dương cung, đi văn đức điện, vừa lúc gặp được Khương Hầu ra cũng ở. Kỳ hằng trên mặt treo cười làm bộ làm tịch chắp tay thi lễ nói gặp qua khương hầu gia vi thần có tài đức gì không dám chịu tam hoàng tử nhất bái khương hầu gia không có gì sắc mặt tốt vi thần tiểu nữ bị tam hoàng tử mang đi giấu đi vi thần phu nhân cho tới nay nhớ tới vẫn nghĩ lại mà sợ tam hoàng tử nếu thật sự đối vi thần có một phân tôn trọng cũng sẽ không làm ra loại sự tình này nghe được khương hầu gia này một hồi cởi trách kỳ hằng còn không có tới kịp ra tiếng kỳ tuyên đế đầu tiên trên mặt không nhịn được hắn là thiên tử trí cao vô thượng vàng bạc quyền thế hắn đã đạt tới đỉnh núi duy nhất để ý đó là thiên tử hy vọng cùng thanh danh việc này là hằng nhi xin lỗi ái khanh chấm biết ái khanh ái nữ sốt ruột nay cái chấm giáp mặt hướng ái khanh bồi tội khương hầu ra chắp tay thi lễ nói bệ hạ nghiêm trọng vi thần còn có một chuyện muốn bẩm báo bệ hạ kỳ tuyên đế nói ái khanh còn có chuyện gì phần tám mươi lăm vi thần nhị nữ nhi phía trước cũng bị kẻ xấu trói đi vi thần suốt đêm tra rõ toàn bộ nam dương thành phát hiện trói đi vi thần tiểu nữ nhi đúng là tam hoàng tử phái đi nam dương nhân thủ càng quan trọng là vi thần còn ở nam dương phát hiện không ít tam hoàng tử nhân thủ hành tung ẩn nấp bốn phía chiêu binh mãi mã chữ hàng lương thảo nghe nói khương hầu ra lời này kỳ tuyên đế biến sắc lời này thật sự vi thần những câu là thật không dám lừa gạt bệ hạ khương hầu ra nói năng có khí phách vi thần bắt sống một ít chưa đảo tẩu tam hoàng tử bộ hạ chữ hàng binh mã địa phương vi thần cũng phái người đóng giữ kỳ tuyên đế thanh hàm ẩn lệ Hàng Nhi, ngươi có nói cái gì nhưng nói. Kỳ Hằng vội vàng biện giải. Phu Hoàng, Khương Hầu ra lời nói, cùng Nhi Thần không quan hệ, việc này Nhi Thần một mực không biết. Khương Hầu ra nói, bệ hạ, Tam Hoàng Tử thủ hạ liền ở cửa cung ngoại chờ. Rốt cuộc có phải hay không Tam Hoàng Tử nhân thủ một cha liền biết. Chờ thị vệ đem Kỳ Hằng thủ hạ cột lấy đưa tới Văn Đức Điện khi, kia mấy người liên tục dập đầu xin tha, bệ hạ tha mạng, Tam Hoàng Tử tha mạng. Kỳ Tuyên Đế ẩn lệ thanh âm lại vang lên, Hàng Nhi đây chính là thủ hạ của ngươi kỳ hằng tận lực ổn định tâm thần phu hoàng nhi thần xác thật nhận thức này mấy người này mấy người từng vì nhi thần làm việc nhưng sau lại phạm vào một ít việc liền bị nhi thần trục xuất đi định là này mấy người cố ý đánh nhi thần danh hảo rêu giao hành sự khương hầu ra nói chữ hàng lương thảo chiêu binh mãi mã không phải việc nhỏ nếu nói sau lưng không người bày mưu đặt kế này mấy người mặc dù có gan tài trời cũng không dám như thế hành sự kỳ tuyên đế không nói một lời sắc bén ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm hạ đầu kỳ hằng trong đầu không biết suy nghĩ cái gì đông cung trung thái tử kỳ dục thưởng thức trong tay đồ vật tử chiêm ngươi nói cô hảo tam đệ sẽ như thế nào bịa giải kỳ dục lại nói tiếp phụ hoàng vẫn luôn đối hắn sùng ái có thêm nhưng nếu phụ hoàng đã biết kỳ hằng ý đồ gây dối không biết sẽ là tiếp tục bao che hắn vẫn là nổi trận lôi đình có điều trách cứ tiến an nhẹ nhàng cười ngữ khí lười biếng chỉ bằng lần này việc khó có thể vặn ngã kỳ hằng Hắn khí định thần nhàn, bệ hạ sùng ái Kỳ Hằng cùng cố Quý Phi, còn nữa, mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực, Kỳ Hằng vẫn có lấy cớ giải thích. Bất quá, lúc này đây, nhưng thật ra có thể ở bệ hạ trong lòng lưu chút ngăn cách. Thái tử nói, ngươi nói rất đúng, nước chảy đá mòn phi một ngày chi công, lần này Phụ Hoàng định còn sẽ bao che Kỳ Hằng, nhưng Phụ Hoàng trong lòng cũng nhất định sẽ đối hắn có điều kiên kỵ. Kỳ, kỳ Hằng dám âm thầm chiêu binh mãi mã, ngày nào đó chưa dám sẽ không như lịch soán vị thái tử nhìn về phía yến an lấy tử chiêm xem cô trong tay kỳ hằng cùng hắn thủ hạ thư từ qua lại hiện tại hay không thích hợp trình cấp phụ hoàng lấy tăng thêm kỳ hằng tội danh không thể yến an trong lòng sớm có chú tính thiên tử dục bao che kỳ hằng điện hạ hiện tại trình lên đi ngược lại dễ dàng khiến cho bệ hạ đối ngài hoài nghi cho rằng việc này là ngài ở sau lưng một tay thao túng đem này đó chứng cứ lưu tại trong tay chờ kỳ hằng bị buộc cấp kia một ngày hắn sẽ tự nhảy ra thái tử tán đồng gật đầu Ngươi nói có lý. Tiễn An lại ra chủ ý, điện hạ hiện tại tiến cung, ở trước mặt bệ hạ vì kỳ hàng cầu tình, ở thiên tử trong lòng, nhưng thật ra sẽ cảm thấy điện hạ lòng dạ trống trải, thân thiện huynh đệ, đại thiện. Thái tử cười rộ lên, ngươi chủ ý này hảo, cô đã ở phụ hoàng trước mặt để lại ấn tượng tốt, lại ghê tẩm kỳ hàng, cô này liền đi. Tiễn An thần sắc lười biếng, mặc mâu lại hàm chứa kiên định, vì bảo hộ khương nhiêu, không cho kỳ hàng lại có thể thương tổn nàng hắn sẽ đem kỳ hằng lấy làm tự hào hết thể hết thể lấy đi văn đức điện trung kỳ hằng ở kỳ tuyên đế như đao trong tầm mắt phía sau lưng ra một tầng mồ hôi mỏng trong điện không khí nặng nề chỉ có hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở kỳ tuyên đế sắc mặt phi thường khó coi kỳ hằng giả vờ chấn định phụ hoàng việc này cùng nhi tử không quan hệ nhi tử vì sao phải triều binh mãi mã nhi tử kính yêu phụ hoàng kính trọng thái tử lấy nhi tử xem ra định là người có tâm ghen ghét nhi tử đến phụ hoàng sủng ái Dục lấy này bôi nhọ nhi tử, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi chi ông. Hắn trong miệng người có tâm, chỉ chính là thái tử kỳ dục. Kỳ tuyên đế trên mặt thần sắc thả chậm, đây là hắn thương yêu nhất nhi tử. Mặc dù có lại nhiều người chỉ trích hắn, nói hắn không tốt, nhưng kỳ tuyên đế trong lòng không chịu khống chế sẽ có điều bất công. Theo hắn giọng nói rơi xuống, thái tử kỳ dục thỉnh cầu giết kiến kỳ tuyên đế. Kỳ tuyên đế trầm giọng nói, làm thái tử tiến vào. Kỳ dục thần sắc bình thường. Phảng phất giống như không biết đã xảy ra chuyện gì. Bái kiến phụ hoàng, gặp qua khương hầu gia. Kỳ tuyên đế trực tiếp hỏi, thái tử, khương ái khanh cha xét đến, tam hoàng tử thủ hạ ở nam dương chiêu binh mãi mã, chữ hàng lương thảo, ngươi thấy thế nào? Kỳ dục sướng sốt, không có khả năng, tam đệ sẽ không làm như vậy. Kỳ dục lời thề son sắt, phụ hoàng, ngài sùng ái nhất tam đệ, tam đệ không lý do làm như vậy, nhi thần tin tưởng tam đệ không phải loại người này, nhưng này cũng không ý nghĩa khương hầu gia cha xét có lầm khương hầu gia đóng giữ nam dương thành nhiều năm nam dương con dân an cư lạc nghiệp khương hầu gia công lao không bộ định là có kẻ xấu mạo dùng tam đệ tên tuổi hành này xấu sự ít nhiều khương hầu gia kịp thời phát hiện không có làm những người này hình thành khí hậu đúc thành đại họa kỳ hăng mắt lạnh nhìn chằm chằm kỳ dục hắn cùng thủ hạ liên hệ thư tử bị thái tử phái người lấy đi nhưng thái tử thế nhưng không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng ngược lại vì hắn nói lên lời hay tới thái tử đây là lại có tính toán gì không Kỳ tuyên đế rốt cuộc ra tiếng, thái tử nói có lý, hằng nhi tuổi trẻ, ngày thường nhiều có lỗ mãng, nhưng chấm nhìn hắn lớn lên, biết hắn phẩm hạnh, tin tưởng hắn sẽ không làm ra bực này sự, định là có người ý đồ ly gián thiên gia phụ tử. Khương Ái Khanh, ngươi làm rất đúng, việc này giao từ chấm, chấm sẽ tiếp tục tưởng tra đi xuống. Là, bệ hạ. Khương hầu ra chấp tay thi lễ ra tiếng. Bệ hạ năm lần bảy lượt bao che kỳ hằng, nhiên bệ hạ đầu tiên là thiên tử, mới là phụ thân, bệ hạ kiên nhẫn là hữu hạn sẽ không vĩnh viễn bao che kỳ hằng kỳ tuyên đế lại ra tiếng chấm nhìn đến các ngươi huynh đệ tình như thủ túc thật là vui mừng chờ thái tử cùng khương hầu ra đi xuống sau hai người cho nhau đối diện cười ra văn đức điện trong điện chỉ còn lại có kỳ tuyên đế cùng kỳ hằng kỳ tuyên đế đứng lên đi đến kỳ hằng bên người hằng nhi lúc này chỉ có ngươi ta phụ tử hai người ngươi đối phụ hoàng nói thật việc này chính là ngươi việc làm kỳ hằng lập tức quỳ gối kỳ tuyên đế chân bên buông xuống đầu phụ hoàng Nhi tử không, có đã làm những việc này. Ngài yêu thương nhi tử, nhi tử chính là một cái sống miêu ngắm, tự nhiên sẽ có người đối nhi thần nhìn không thoát mắt, muốn mượn này vu hãm nhi tử. Nhi tử cùng mẫu phi giống nhau, đến phụ hoàng sủng ái đã chọn rồi, không còn hán cầu. Cùng ngươi mẫu phi giống nhau." Kỳ Tuyên Đế đi theo lặp lại một câu, ngựa khí bình đạm, nghe không hiểu thêm vào cảm tình. Tiếp theo trong điện một mảnh tĩnh mịch, Kỳ Tuyên Đế nhìn quỳ trên mặt đất kỳ hằng, vẫn dục trong mắt cảm tình phức tạp, không biết qua bao lâu, hắn nói: Ngươi đi xuống đi, chấm tin tưởng ngươi lúc này đây. Kỳ hằng là hắn nhìn lớn lên, cố quý phi là hắn sủng nhiều năm như vậy nữ nhân, kỳ tuyên đế không muốn tin tưởng, hai người kia sẽ cong hắn làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình tới. Nhưng thân là thiên tử lý trí lại nói cho hắn, vì cái gì cố tình là cùng kỳ hằng có quan hệ đâu. Chưa chắc không phải kỳ hằng việc làm. Kỳ hằng còn chưa lui ra, kỳ tuyên đế thanh âm lại vang lên, gần nhất khai phong thành có quan hệ ngươi nghe đồn không ít, nay cái lại tuân ra tới loại sự tình này. Hàng nhi, ngươi đã lập gia đình lập nghiệp, không phải hải tử. Lúc trước cưới cô Minh Hy là ngươi gật đầu đồng ý, hiện giờ bất mãn nàng cũng là ngươi. Các ngươi phu thê chi gian sự tình, làm cho cả hoàng thất thành cho cười. Gia hòa vạn sự hưng, ngươi liền chính mình việc tư đều liệu lý không tốt, ngươi ở trong phủ tư quá nửa tháng, không có việc gì liền không cần tiến cung. Là, phu hoàng, nhi thần biết sai, đa tạ phụ hoàng khoan thứ. Kỳ Hằng tạ ơn lui về phía sau hạ, chờ hắn ra văn đức điện đến xương máy khoan tiến quần áo phía sau lưng sớm đã ra một tầng rậm rạp mùa hôi lạnh bị này vào đông gió thổi qua lạnh lẽo nổi lên bốn phía thiên tử trí cao vô thượng chẳng sợ hắn là thiên tử nhi tử tại đây loại thời điểm thánh mạng an nguy chỉ ở thiên tử nhất niệm chi gian cho nên a ai không nghĩ bước lên hoàn tọa có được trí cao vô thượng quyền lực đâu kỳ hằng thần sắc hung ác nhăm hiểm lần này may mắn làm hắn chạy thoát qua đi xem ra về sau muốn vạn sự cẩn thận hành sự không thể lại bị bắt được lực điểm thái tử yến an khương hầu gia này mấy người là nhìn không tới hắn hảo thái tử cùng khương hầu gia một cái mặt một cái diễn vai phản diện sau lưng không chừng chính là yến an ở ngư hoa yến an yêu cầu mau chóng trừ bỏ hắn kỳ hằng vòng qua ngự hoa viên thoáng nhìn thái tử cùng yến an thân ảnh hắn lạnh lùng đi qua đi nhìn đến bổn hoàng tử bị phụ hoàng gian dạy các ngươi chính là vừa lòng thái tử không có gì biểu tình tam đệ chỉ giao cho các ngươi huynh đệ tình thâm cô như thế nào nguyện ý nhìn đến tam đệ bị phụ hoàng giang dạy. kỳ hàng âm lãnh tầm mắt chuyển qua yến an trên mặt từ kẽ răng bài trừ một câu yến nhị lang đam yêu túc trí thật là làm buồn hoàng tử mở rộng tầm mắt tam hoàng tử tán thưởng yến an cười trời quang trăng sáng kỳ hàng khí thẳng nôn ra máu không hề phản ứng bọn họ hai người đông tuyết thượng mai một cây bạc mai tản ra âm thầm u hương nhánh cây thượng rào rạt tuyết trắng áp cong chi đầu Khương nhiêu nhón mũi chân nhẹ ngửi hạ tịch mai ám hương Không cẩn thận chạm vào trên đầu cành tuyết trắng xóa, lưu loát đông tuyết đột nhiên dừng ở nàng tóc mai cùng tế vai chỗ. Yến An thấy vậy cười khẽ, như bị nước trong gột rửa quá con ngươi chưa ô nu, giơ tay lau đi nàng tóc mai thượng tuyết viên. Tịch mai ru ở Khương Nhiêu đỉnh đầu, rào rạt cánh hoa trơn bóng, diễm như ánh bình minh, thanh hương thấm vào ruột gan, là này hưu quặng vào đông pha mát sáng một mặt hồng. Nhưng cùng su lệ Khương Nhiêu so sánh với, này tịch mai nhưng thật ra kém cõi vài phần, nữ lang môi đỏ lựu răng thật sự là người so hoa kiểu tóc mây hoa nhan yến an tầm mắt chăm chú vào khương nhiêu môi đỏ dần dần dán lên đi lúc này sái lạc tịch mai cánh hoa rừng ở hai người môi răng gian tịch mai ở hai người giữa môi nghiên chuyển lộ ra hoa mai thanh hương nụ hôn này lưu luyến lại hàm chứa ưu hương bên hông ấm áp đại trưởng làm khương nhiêu khó có thể bỏ qua nàng cả trái tim thần bị yến an cái này cường thế hôn sở chiếm cứ phu thân sẽ thấy khương nhiêu ấp úng ra tiếng Từ khi Khương Hầu gia cùng Yến thị đi vào yến phủ, nàng cực nhỏ cùng Yến An có thân mật hành động. Hiện giờ ở nàng sân ngoại, cùng Yến An hôn môi, Khương Nhiêu một phương diện lo lắng đề phòng, e sợ cho bị Khương Hầu gia gặp được, về phương diện khác, lại sinh ra một cổ kích thích cảm giác, nàng thân mình mềm như bông. "Sẽ không." Yến An trầm thấp lên tiếng, tối tăm trong mắt hàm chứa dục niệm. Hai người tách ra thời điểm, nữ lang mặt, bị thốc thốc tịch mai chiếu rồi, trở nên càng thêm hồng. Khương Nhiêu thực mau vào đi ngộ nhạc viện. Yến An bình phục một chút trong lòng khô nóng, hắn môi cũng càng thêm thủy nhuận. Hắn phủ quay người lại, còn chưa đi vài bước, liền thấy Khương Hầu ra. Yến An mươi 87 Yến An nhất quán trầm ổn trên mặt có một chút ngượng ngùng, hắn ho nhẹ một chút, lộ ra một cái vô tội cười, dựa. Khương Hầu ra banh mặt lạnh hừ một tiếng, phảng phất giống như không có nhìn đến Yến An người này dường như. Hắn cũng là từ tuổi này lại đây, có thể không biết mới vừa rồi đã xảy ra sự tình gì sao. Tiễn An vẫn là kia phó trời quang trăng sáng bộ dáng, Khương Hầu gia vừa thấy đến hắn gương mặt này liền không vừa mắt. "Ai, quả thật là nữ đại bất trung lưu, cái này tiểu tử thối ủy vào chính mình lớn lên hảo, bắt cóc hắn nữ nhi." Rốt cuộc là Lang Quân, Tiễn An thực mau liền không có ngượng ngùng, thần sắc thản nhiên tự nhiên, "Dượng, mới vừa rồi chuyện đó, ngài đừng ở Nhiêu Nhi trước mặt nhắc tới." Nàng ra mặt mỏng. "Khương Hầu gia, nay còn dùng ngươi cái này tiểu tử thối nói. Nhìn xem, nhìn xem." này còn không có đem chính mình bảo bối nữ nhi cưới trở về đâu khương hầu gia tiếp tục banh mặt nhìn hắn liếc mắt một cái bỗng nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói ra thanh nhiêu nhi tuổi còn nhỏ ta cùng với ngươi cô cô không bỏ được nàng quá sớm gả chồng rời đi chúng ta cho nên ta quyết định ở lâu nhiêu nhi hai năm ở trong nhà nhị lang ngươi nhưng đồng ý lúc này đến phiên yến an cười không nổi dựa yên tâm yến phủ chính là nhiêu nhi một cái khắc gia chờ nàng gả đến yến phủ sẽ có nhiều hơn người nhà cùng thân nhân sẽ không làm nàng chịu một chút ủy khuất. Tổ phụ có Nhiêu Nhi làm bạn, tinh thần cùng ăn uống cũng đều hảo không ít. Tên tiểu tử thúi này, đem Yến Lao Quốc công dọn ra tới, nhắc tới chính mình cha vợ, chính mình còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đồng ý à. Chẳng lẽ hắn còn có thể khăng khăng không cho Nhiêu Nhi gả lại đây? Khương Hầu ra đột nhiên cảm thấy, thiên đạo hảo luân hồi, lúc trước Lao Quốc công xem chính mình tâm cảnh, khẳng định cùng hiện giờ chính mình xem Yến An tâm cảnh giống nhau như lúc. Nhiêu nhi là ta cùng với ngươi cô cô hòn ngọc quý trên tay, nếu các ngươi có hôn nước, ở thành thân trước, liền không nên gặp lại. Gừng càng già càng cay, Khương Hầu ra hướng về phía Yến An cười. Yến An. Hắn lên tiếng, là, dựa. Phần 86. Không quan hệ, bên ngoài thượng không thể gặp mặt, có thể trộm gặp mặt. Khương Hầu ra tự xưng là đem Yến An một quần, tâm tình thoải mái hừ tiểu khúc nhi đi trở về thanh huy viện. Gặp cái gì cao hứng sự? Yến Thị thuận miệng hỏi một miệng khương hầu ra đem mới vừa rồi sự tình nói một lần tên tiểu tử túi này túi da lớn lên không tồi không đáng tin yến thị buồn cười nhìn hắn người xấu xí nhiều tắc quái, chẳng lẽ tìm một cái nhìn không thuận mắt lang quân hắn liền sẽ không cô phụ nhiêu nhi sao chúng ta nhiêu nhi lớn lên hảo nên xứng nhị lang như vậy lang quân cảnh đẹp y vui môi đốn ăn cơm đều có thể ăn nhiều mấy khẩu nói nữa lúc ấy ta cũng là xem ngươi lớn lên hảo mới nguyện ý gả cho ngươi nghe được yến thị nói như vậy Cương hầu da mặt ra đỏ lên, hắn nhẹ nhàng giọng nói, vắt hết óc tự hỏi Yến An khuyết điểm, có thể tưởng tượng nửa ngày, giống như cũng không thể tưởng được Yến An có cái gì không tốt địa phương. Hắn trong lòng hụt hơn nói, tên tiểu tử túi này, một tìm được thời gian, liền dính ở Nhiêu Nhi bên người, chúng ta Nhiêu Nhi à, còn không có gả cho hắn đâu. Yến Thị giận cười chụp hắn một chút, Nhiêu Nhi cùng nhị lang cảm tình hảo, đây là chuyện tốt, về sau mới có thể lâu lâu giải giải. Người lúc trước không phải cũng là như vậy. Đại buổi tối trèo tường cũng muốn thấy ta một mặt. Bị chính mình phụ nhân bóc gốc gác, khương hầu ra trên mặt có chút ngượng ngùng. Tiễn thị hướng hắn cười, ta biết ngươi trong lòng không bỏ xuống được nữ nhi, không đành lòng nàng xa gả, ta lại làm sao không phải như vậy. Nhưng đã nhiều ngày ngươi cũng thấy rồi, nhiều nhi cùng nhị lang lẫn nhau cố ý, gả chồng, nhị lang cũng sẽ không làm nhiều nhi chịu ủy khuất. Nói nữa, chờ thêm mấy năm ngươi về hưu, chúng ta cũng đi vào khai phong trụ hạ, ly nữ nhi gần một chút đến lúc đó ngươi còn có thể cùng ngươi lao bằng hữu cùng nhau chơi cờ câu cá đánh quyền chẳng phải mỹ thay khương hầu ra gật gật đầu phu nhân nói chính là bị yến thị như vậy một thanh thản khương hầu ra tâm tình thoải mái không ít hán đảo không phải thật sự đối yến an không hài lòng vất vả nuôi lớn cải trắng bị héo củng cha vợ trời sinh là nhìn không thuận mắt con rể tam hoàng từ đâu cố minh hy hỏi một bên thị nữ nàng hiện giờ bụng một chút cố lấy thường xuyên xuyên chút rộng thùng thình quần áo che lấp cũng không hề thường ra phủ cùng mặt khác người giao tiếp. Nàng mang thai sự tình còn không có để lộ ra đi, chuẩn bị chờ đến quá mấy ngày kỳ tuyên đế Halloween thời điểm lại cho thấy, cũng hảo mượn này thảo kỳ tuyên đế cao hứng. Thị nữ trả lời, Tam Hoàng tử mới vừa rồi trở về phủ, nô tỳ nhìn Tam Hoàng tử không rất cao hứng, đi trường thị thiếp nơi đó. Bá một chút, cố minh hi mặt lạnh xuống dưới, lại đi nữ nhân kia nơi đó. Từ nàng gả đến Hoàng tử phủ sau, kỳ hàng không có tới nàng trong phòng một lần ngay cả đêm tân hôn cũng là làm nàng một người phòng không gối chiếp không bao lâu càng là nâng một cái thị thiếp trở về kia thị thiếp cùng khương nhiêu có ba phần tương tự kỳ hằng thường xuyên đi trương thị thiếp nơi đó qua đêm kỳ hằng không cho nàng một chút mặt mũi làm nàng thành toàn khai phong chê cười cố minh hy bất đắc dĩ đi tìm cố quý phi cáo trạng nhưng cố quý phi là nói như thế nào ngươi có thai hằng nhi đi mặt khác nữ nhân nơi đó qua đêm thực bình thường chờ ngươi hải tử sinh hạ tới ngươi chính là danh chính ngôn thuận hoàng tử phi hằng nhi không phải hài tử bổn cung cũng không làm gì được hắn xuống ái cùng hài tử sao có thể làm ngươi chiếm toàn ngươi phải học được thấy đủ nhớ tới cô quý phi lời này cố minh hy không để bụng đứng nói chuyện không eo đau nàng không cam lòng bị kỳ hằng như vậy nhục nhã đi đi trương thị thiếp nơi đó cố minh hy phân phó nói mới vừa đi vào trương thị thiếp nhà ở xuyên thấu qua bình phong liền nhìn đến kỳ hằng cùng cái kia tiện nhân dây dưa ở bên nhau thân ảnh cố minh hy trong cơn giận dữ lập tức gạt ngã bình phong kỳ hằng nghe được động tĩnh kéo qua chăn gấm che lại thân mình không kiên nhẫn cau mày ngươi tới làm cái gì ngươi thật làm người ghê tởm cố minh hy mắt lạnh nhìn hắn đối khương yêu cầu mà không được tìm cái thế thân trở về ngươi nói nếu là việc này truyền ra đi ngươi tam hoàng tử mặt hướng chỗ nào gác Tiến an lại sẽ như thế nào đối đãi ngươi hắn có thể hay không muốn đem ngươi giết kỳ hằng thần sắc trở nên hung ác nham hiểm cầm lấy đầu giường ngọc gối giận nện ở mặt đất trong suốt ngọc gối chia năm xẻ bảy phát ra thanh thúy vỡ vụ thanh có thể thấy được kỳ hằng trong lòng lửa giận là cỡ nào tràn đầy lệnh nhân tâm kinh đừng ở trước mặt ta nhắc tới tên của hắn. kỳ hằng đột nhiên tức giận cố minh hy không cấm run lập cập cố minh hy vẫn mạnh miệng nói ngươi liền sẽ ở trước mặt ta chơi hoành ở một cái tiện nhân trên người tìm kiếm an ủi có bản lĩnh ở hiến an trước mặt phát hỏa nha có bản lĩnh đem khương nhiêu đoạt lại đây nha lời này điểm khởi kỳ hằng trong lòng lửa giận hắn vội vàng phủ thêm quần áo Chần chùi chân đạp lên trên mặt đất từng bước một hướng tới cố minh hy đi đến thanh âm nặng nề hàm chứa tràn đầy tức giận ngươi lặp lại lần nữa hắn một phen nắm cố minh hy cổ đem nàng nhắc tới tới trên tay sức lực càng lúc càng lớn đừng thật sự đem chính mình trở thành hoàng tử phụ nữ chủ nhân nếu không phải xem ở ngươi hoài hài tử phân thượng ta mới sẽ không cưới ngươi đâu cố minh hy dùng sức bẻ cổ gian kỳ hàng bàn tay nàng cảm giác muốn hô hấp bất quá tới trong lồng ngực nóng rất đau miên cưỡng từ cổ họng bài trừ mấy chữ ngươi bùng ra Nàng cảm giác có như vậy trong ngay mắt, Kỳ Hằng là thật sự muốn giết nàng, muốn nàng bệnh, loại này hít thở không thông, kể bên tử vong cảm giác, một chút đều không dễ chịu. Kỳ Hằng chậm rãi buông ra đại trưởng, lưỡng đạo tầm mắt tựa như lạnh băng gián độc, làm người không rét mà run. uy hiếp nói, đừng lại chọc giận buồn hoàng tử, ngươi nếu an phận thủ thường, ngươi hoàng tử phi vị trí không ai có thể giao động. Nhưng ngươi nếu không biết đúng mực, ngươi trong bụng hải tử cũng đừng nghĩ sinh hạ tới. Khúc Khúc, Cố Minh Hi đem đôi tay đặt ở chính mình chỗ cổ từng ngụm từng ngụm hô hấp kỳ hằng như đối đại suất sinh như vậy chán ghét nói cút đi cố minh hy lảo đảo đi ra ngoài cửa phòng thân mình run lợi hại phía sau lưng lông tơ dựng thẳng lên nghĩ lại mà sợ chính mình rốt cuộc làm sai cái gì hao hết tâm tư xem người ánh mắt đơn giản chỉ là muốn gả cho tam hoàng tử quá thượng có quyền thế ngày lành nhưng nàng cô mẫu cùng phu quân lại như thế nào đối đãi nàng không ai đem nàng để vào mắt cao hứng thời điểm cho nàng một cái mức táo không cao hứng thời điểm liền muốn nàng mệnh Chiêu chi tức tới, huy chi tức đi. Ta hận bọn hắn, bọn họ không chết tử tế được. Cố Minh Hi sắc mặt tái nhợt, không căm lòng, trong mắt toàn là ngoan độc chi ý, nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Tam hoàng tử, Trương Thị thiếp bàn tay trắng ở trên người hắn giao động, dục bình ổn kỳ hằng lửa giận. Lan, kỳ hằng táo bạo hướng nàng quát. Rốt cuộc không phải chân chính cưng nhiêu, trừ bỏ dung mạo có ba phần tương tự ở ngoài, còn lại một chút đều so ra kém chân chính cưng nhiêu. Trương Thị thiếp mềm cả người. Cung quyết chi gian trọng lên quần áo, vội vã ra nhà ở. Bị cố minh hi như vậy một tá giảo, hắn sinh một bộ khí. Có Yến An ở, hắn một cái hoàng tử, lại giống như một cái chê cười giống nhau, là thời điểm động thủ trừ bỏ Yến An. Bùi đại ca, ta phụ thân, mẫu thân muốn gặp ngươi một mặt. Khương hoảng mã lún đồng tiền tràn đầy cười nhạt. Bùi kha trên mặt không có gì biểu tình, tâm lại chung có chút khẩn trương. Bùi bùi, Khương hầu ra cùng Khương phu nhân, sẽ tán thành ta sao? Khương hoảng mềm mại nói. Phụ thân mâu thân không phải cổ hủ người, bùi đại ca ngươi tốt như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi. Chờ tới rồi gặp mặt kia một ngày, bùi kha sáng sớm liền lên bắt đầu chọn lửa quần áo, hắn đến cách vách triệu khi trong nhà, ta cái này quần áo thích hợp sao? Bị quấy dày hảo giác, triệu khi còn buồn ngủ, thích hợp. Bùi kha đứng ở cửa, lại hỏi, kia cùng mới vừa rồi kia một thân so sánh với, cái nào càng thích hợp? Triệu khi ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, mới vừa rồi kia một thân ngươi mới vừa rồi không phải xuyên này một thân sao bùi kha một tay đem trong tay cầm áo choàng hồ ở trên mặt hắn ta hôm nay muốn đi gặp đối búi cha mẹ triệu khi ha ha cười rộ lên ta nói đi bình thường không thấy ngươi chú ý nhiều như vậy bùi kha ngươi hướng chỗ đó vừa đứng khoác cái bao tải đều sẽ có cô nương hướng ngươi đáp lời ta phải có ngươi gương mặt kia ta mới không phát sầu tìm không thấy cô nương thích ta đâu ngươi yên tâm đi bá phụ bá mẫu khẳng định cùng khương cô nương giống nhau thực hảo ở chung Bùi Kha cầm lễ gặp mặt đi đến phủ, vạn bối gặp qua Khương hầu gia, Khương phu nhân. Khương hầu gia cùng không ít người đánh quá giao tế, liếc mắt một cái liền nhìn ra Bùi Kha thân thủ bất phàm, bất đồng với mặt khác thiếu niên Lang Quân, nhiều vài phần ổn trọng cùng thành thủ. Khương hầu gia nhất trâm kiến huyết, nói chuyện cũng không khách khí. Bối bối là bản hầu nữ nhi, tuy rằng ngươi cứu nàng mấy lần, nhưng mặc dù báo ân, cũng không cần đáp thượng nàng việc hôn nhân. Nàng nếu là muốn gả chồng, nhưng lựa chọn Lang Quân, so ngươi điều kiện hảo. Gia thế tốt có khối người, ngươi lại như thế nào có thể cho bản hầu tin tưởng, bối bối gả cho ngươi là chính xác nhất lựa chọn. Bùi Kha lộ ra ý cười, sơn sắc con ngươi thanh minh, hầu ra nói rất đúng, vạn bối ra thế, quyền thế thật sự thượng không được mặt bàn, trước mắt nếu nói có thể cấp bối bối cẩm ý, ý ngọc thực sinh hoạt, giống như nói ẩu nói tả. Nhưng mặc kệ sẽ gặp được cái gì chắc chở, ta đều sẽ đối nàng hảo. Bùi Kha lấy ra một cái hộp gỗ, đặt lên bàn, khương hầu ra mặt mày một trọn, này lại là cái gì? Bùi Kha nói, vạn bối bất tài, mấy năm nay tích cốt một ít bạc, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đặt mua một ít gia sản. Nay hộp gỗ trang chính là vạn bối sở hữu ngân phiếu cùng ruộng đất, toàn bộ giao cho bùi bối bảo quản, còn có về sau mỗi tháng đồng lộc, cũng sẽ giao cho nàng. Vạn bối hiện giờ chỉ là một cái từ thất phẩm chức quan, nhưng vạn bối có tin tưởng, sẽ không làm bối bối thất vọng. Khương Hầu ra nhìn chằm chằm bùi Kha thần thái, mặc một lát, ngươi không sợ, giỏ che múc nước công dạ chẳng. Nếu là bản hầu không đồng ý, người này đó bạc không phải hao tổn. Vạn bối trong lòng có bối bối, tự nhiên là hy vọng không cho nàng chịu khổ bị liên lụy, so ra kém này nàng nữ lang. Mặc dù Khương Hầu ra không đồng ý, vạn bối cũng sẽ không lùi bước, sẽ có như vậy một ngày, Khương Hầu ra gật đầu đồng ý. Bùi Kha nói lời này khi, mang theo chút thiếu niên khí phách trưng dương, lại một chút cũng không chọc người phản cảm, tự tự kiên định. Nhìn như vậy Bùi Kha, trong con ngươi tràn đầy kiên định, Khương Hầu gia phảng phất giống như thấy được mười mấy năm trước chính mình cũng là như vậy kiên định ở Yến Lão quốc công trước mặt thỉnh cầu cầu thú Yến Thị này đó bạc ngươi mang về đi Khương Hầu gia nói nghe được lời này Khương Uẩn há miệng thở dốc phụ thân Bùi Kha hướng nàng lắc đầu trên mặt vẫn treo cười nếu mang đến chính là cấp Bối Bối đoạn không có thu hồi đi đạo lý Van Bối ăn nói vụ vẻ sẽ không nói dễ nghe lời nói Van Bối lẻ loi một mình ở không có gặp được Bối Bối phía trước chưa bao giờ nghĩ tới thành gia lập nghiệp, gặp được bối bối là Vãn bối chi hạnh. Vãn bối nguyện đem có được hết thảy giao cho bối bối, nguyện tấn này có khả năng sủng nàng, ái nàng, cả đời chỉ nàng một người. Mặc dù Khương Hầu gia không đồng ý, Vãn bối cũng sẽ không từ bỏ. Khương Hầu gia cười ra tiếng, ngươi đều nói như vậy, đem chính mình của cải đều mang đến, bản hầu còn có gì lời nói nhưng nói. Nghe được lời này, Khương Hoãn sắc mặt vui vẻ, phụ thân chính là đồng ý. Bùi Kha kinh ngạc nhìn Khương Hầu gia không có đoán trước đến hắn sẽ nói ra lời này lúc trước nếu không phải hiến lao quốc công nguyện ý cho hắn cơ hội khương hầu ra khủng là khó có thể cưới đến yến thị như vậy hôm nay hắn cũng nguyện ý cấp đuổi kha cơ hội cho ngươi một năm thời gian làm ra chút thành tích tới làm lao phu nhìn đến ngươi năng lực búi búi nàng không tranh không đoạt cái gì hoàn cảnh đều có thể thích ứng trong mọi tình cảnh nhưng này không ý nghĩa nàng muốn chịu khổ bị liên lụy nàng là bản hầu nữ nhi bản hầu tự nhiên hy vọng nàng có một cái tốt quy túc Bùi Kha nói năng có khí phách, vạn bối sẽ làm được, sẽ không làm hầu ra cùng bối bối thất vọng. Chờ Bùi Kha sau khi rời đi, Khương Hoản đối với Khương Hầu ra doanh doanh cười, phụ thân, cảm ơn ngài, nguyện ý thành toàn nữ nhi. Nàng không có huynh trưởng cùng bảo đệ, nếu là gặp được kia trở lánh khóc vô tình, chỉ vì lợi ích của gia tộc suy xét cha mẹ, cũng sẽ không lòng tốt như vậy tôn trọng nàng ý tưởng cùng yêu thích, mà là sẽ chủ tính nàng việc hôn nhân, nhiều vất điểm chỗ tốt. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Các ngươi cao hứng phụ thân liền cao hứng khương hầu gia vô vô khương oản đầu một năm thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm hy vọng bùi kha sẽ không cô phụ ngươi khương hầu gia không phải trọng quyền thế người nhưng hắn cũng không yên tâm liền như vậy đem khương oản giao cho bùi kha khương hầu gia xuất thân bần hàn gặp qua không ít dơ bẩn nhân sự không ít lang quân vì phản cao chi hứa hẹn thực hảo nhưng một khi được đến nữ tử liền không hiểu quý trọng hắn cố ý dùng một năm thời gian tới khảo nghiệm bùi kha Hy vọng Bùi Kha sẽ không làm hắn thất vọng. Chỉ trước mắt, hai cái nữ nhi đều có ý chung nhân, tuy rằng Khương Hầu Gia luyến tiết hai cái nữ nhi lớn lên gả chồng rời đi hắn, nhưng hài tử luôn là phải có chính mình sinh hoạt, hắn không thể như vậy ích kỷ. Thâm đông hàn ý càng sâu, nhoáng lên mắt tới rồi tháng chạm, kỳ tuyên đế vạn thọ tiết vô cùng náo nhiệt, rằng co vài ngày. Bất quá đuổi ở vạn thọ tiết trong lúc, nhưng thật ra chuyển đến một ít không tốt tin tức. Ngồi đến ăn tiết khi, các nơi liền không yên ổn, cướp bóc náo sự giết người phóng hỏa không ở số ít các nơi tuần phủ đem tấu trương phát hướng khai phong kỳ tuyên đế nhưng thật ra đối này đó tụ chúng nháo sự không thèm để ý cho rằng cùng thường lui tới giống nhau chỉ là một ít sự mà thôi cũng không để ở trong lòng đuổi ở cuối năm khương nhiêu lúc trước mua thôn trang còn có bàn hạ tiểu lầu cùng cửa hàng son phấn cũng đưa tới này một năm sổ sách khương nhiêu đối với bản tính hạch trướng nhẹ nhàng bắt bản tính cái kia thôn trang không lớn lúc ấy khương nhiêu hoa số tiền lớn phái người kiến nhà ấm bên trong loại có hoa mộc cùng rau dưa tuy rằng phí tồn cao nhưng mùa đông nhưng thật ra kiếm đầy buồn đầy chén kia hai cái cửa hàng son phấn cùng tự lầu khai trương không có bao lâu thời gian nhưng dẫn sản phẩm chất lượng hảo hoàn cảnh ưu nhã thức ăn mỹ vị sinh ý cũng không tệ lắm tin tưởng tới rồi sang năm liền có thể bắt đầu lợi nhuận tiếp theo liền đến trừ tịch cao thấp cành lá thượng thốc thốc tuyết trắng áp cong chi đầu trong phủ treo cao tinh xảo đèn lồng cùng bắt rác đèn thay đổi môn thần liên đối cùng treo biển hành nghề rực rỡ hẳn lên Thị nữ cùng gã sai vật cũng mặc vào bộ đồ mới, nơi nơi hỉ khí dương dương. Trừ tịch ngày ấy, Yến quốc công phủ từ đại môn đến chính đường, một đường cửa chính mở rộng ra, từ Yến An phụ thân Yến trọng cầm đầu, mang theo Yến phủ mọi người thân xuyên cáo phục, tiến cung chiều hạ. Trong cung pha là náo nhiệt, pháo hoa nở rộ ở trên bầu trời, châm sáng màn đêm, pháo trúc thanh thanh, xua tan lãnh lạnh, lại là một năm. Sáng lạn pháo hoa nở rộ, khi minh khi diệt, Khương Nhiêu không cấm nhìn phía bên cạnh Yến An. Lang quân tuấn lãng hình dáng ở minh diệt pháo hoa hạ càng hiện thâm thúy. Phần 87 Cảm nhận được Khương Nhiêu tầm mắt, Tiến An dùng rộng mở tay háo che lấp, nắm lấy nữ lang tay, nếu là không có gì ngoài ý muốn nói, qua cái này năm, liền ý nghĩa hắn rốt cuộc có thể cưới Nhiêu nhi làm vợ. Trơ từ trong cung trở về, bóng đêm đã thâm, Tiến An đưa cho Khương Nhiêu một cái lò sưởi, làm nàng cầm ấm tay, sắp ngủ trước lại phái người cho nàng đưa đi một chén lao vị canh. Ngày thứ hai vẫn là nhàn không xuống dưới yến phủ khai tông từ tế bái yến phủ người đều phải tham gia khương nhiêu không quên cấp giao hảo hàn tinh liên còn có du chiêu đưa đi tân niên lễ là một ít tơ lụa túi tiền cùng hoa tơi tô đương nhiên cũng cấp yến phủ vài vị biểu ca đưa đi giấy và bút mực chờ cấp khương Hoản bao thật dày tiền mừng tuổi còn đưa cho nàng một chi loan phượng bộ diêu pha là tinh xào đẹp cấp vẫn luôn hầu hạ nàng thị nữ gã sai vật nhiều đã phát hai tháng nguyệt bạc còn có một ít châu hoa lá trà từ từ ngay cả yến lao quốc công khương nhiêu ba vị cứu cứu ở Mợ cũng thu được nàng đưa lễ vật, đương nhiên Khương Hầu ra cùng Yến Thị cũng có. Nguyễn Thị cười đến không khép miệng được, dưỡng hai cái nhi tử, đều không bằng nhiêu nhi chi kỷ. Mặc kệ nam nữ, cứ việc tuổi lớn, thu được tiểu bối đưa tới lễ vật vẫn là sẽ thật cao hứng. Hiện giờ Nguyễn Thị không hề tiếc nuối chính mình không co sinh một cái giống Khương Nhiêu như vậy nữ nhi, dù sao nàng có Khương Nhiêu làm con dâu. Khương Nhiêu làn váy theo sinh động như thật tịch mai, theo đi lại mà tràn ra, tựa như tịch mai mới nở đẹp tóc sơ thành thẳng tới trời cao bối tóc ngọc thạch bộ riêu rực rỡ lấp lánh giữa mày dùng kim phấn điểm hải đường hoa điển nói không hết mình diễm động lòng người hợp với tình hình ăn mặc thạch lựu hồng áo trên nay màu đỏ mặc ở trên người nàng một chút cũng không hiện tục khí càng thêm có vẻ nàng ra như ngưng chi tôi tư diễm giận biểu ca ta tiền mừng tuổi đâu khương nhiêu cười ngâm ngâm nhìn yến an vương trắng nón lòng bàn tay đưa tới trước mặt hắn yến an nhân cơ hội vì chính mình ngưu phúc lợi ngươi hôn ta một chút ta liền cho ngươi phát tiền mừng tuổi khương nhiêu nghịch ngậm nhăn lại mũi ra đây liền có hại tiến an cười nhẹ một tiếng nhiêu nhi nếu là sợ có hại biểu ca thân ngươi cũng là có thể nói lao nói đi vẫn là ngươi chiếm tiện nghi khương nhiêu hàm giận mang cười hảo không đùa ngươi tiến an lấy ra một cái túi tiền bên trong đầy các loại hình thức kim quả tử có hoa mai dạng hải đường hình thức cũng có ngây thơ chất phác thỏ con bộ dáng thỏ con khương nhiêu thích đáng yêu thỏ con biểu ca ngươi có phải hay không đem ta trở thành tiểu hải tử Kim quả tử là ăn tết thời điểm đại nhân cấp tiểu hài tử tiền mừng tuổi. Ngươi nhưng còn không phải là kiều khí tiểu hài tử sao? Tiểu biểu muội. Tiễn An nhẹ nhàng chạm chạm nàng gương mặt, biểu ca vừa thấy đến ngươi, liền tưởng xuống ngươi. Khương Nhiêu khẽ môi không cấm rơi lên cười, cười ngọt ngào. Ta đây tân niên lễ đâu? Tiễn An cũng bắt đầu thảo mớn, ngươi cấp những người khác đều tặng lễ vật, biểu ca đợi lâu như vậy, đều không có nhìn đến ta lễ vật. Nha. Khương Nhiêu rảo hoặc cười, ta quên mất, làm sao bây giờ? Yến An nghiền ngẫm nhìn nàng, ngữ khí lười biếng tùy ý, túi người để sát vào Khương Nhiêu bên hai, dùng chỉ có bọn họ hai người nghe được thanh âm nói, Tiêu biểu ca cần phải nhiều thân ngươi vài lần. Khương Nhiêu hai bị hiệp bò lên trên một mặt hồng, ngươi như thế nào cả ngày nghĩ loại sự tình này. Biểu mội như vậy Mỹ, biểu ca nghĩ loại chuyện này không phải thực bình thường sao. Tiễn An ngữ khí nhẹ nhàng, lại có chút chấm thấp, trêu đồ nàng. Bất hòa ngươi nói giỡn. Khương Nhiêu thanh chừng con ngươi hàm chứa ngượng ngùng giống như phá băng thành khê phiếm lượn sóng. Ta cho ngươi chuẩn bị tân niên lễ. Nàng đem Yến An kéo đến trong phòng, lấy ra một thân tuyết trắng quần áo. Đây là ta cho ngươi làm áo ngủ. Còn có một cái túi tiền. Ta kim chỉ công phu giống nhau, làm thật dài thời gian mới vừa lòng. Biểu ca, ngươi mau mặc vào thử một lần, xem hợp không hợp thân. Khi nào bắt đầu chuẩn bị? Yến An nắm khương nhiều bàn tay trắng, cẩn thận xem xét nàng đầu ngón tay, xem có hay không bị chát lỗ kim dấu vết. Một tháng trước. Khương Nhiêu trên mặt mang theo cười, vươn ra ngón tay chỉ cấp Yến An xem, ngươi xem, cái này địa phương bị chắt một chút đâu. Yến An thân ở bị chắt lòng bàn tay chỗ, vất vả nhiều nhi. Chỉ bụng thượng truyền đến ấm áp xúc cảm, phảng phất giống như nhẹ vũ sẽ qua, Khương Nhiêu cảm thấy có chút tê dại. Nàng rút về ngón tay, biểu ca, ngươi mau mặc vào thử một lần, xem thích hợp hay không. Yến An đỉnh mày một chọn, lại cười xấu xa nhìn nàng, chẳng lẽ biểu ca ở chỗ này thoát. Ý thì sao? Nhiều nhìn nếu là không ngại, biểu ca cũng sẽ không để ý. Khương Nhiêu đỏ mặt đẩy hắn đi ra ngoài, ngươi như thế nào luôn là khi dễ ta nha. Hồi ngươi trong phòng thí quần áo nha. Trừ tịch ngày ấy, Yến quốc công phủ từ đại môn đến chính đường, một đường cửa chính mở rộng ra, từ Yến an phụ thân Yến trọng cầm đầu, mang theo Yến phủ mọi người thân xuyên cáo phủ, tiến cung triều hạ. Một đoạn này có điều tham khảo hồng lâu mộng. Chương 88 Này một thân áo ngủ đường may tinh mịn, thêu đạm sắc thanh trúc Mặc ở Hiến An trên người cũng rất là vừa người. Hiến An thay Khương Nhiêu vì hắn làm áo ngủ, mềm mại bên người, Nhiêu Nhi thật sự là tú ngoại tuệ trung. Hiến An cầm lấy túi tiền, lại nói, như thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta làm túi tiền. Khương Nhiêu doanh doanh cười, chúng ta một đạo rời đi Nam Dương Khi, Khương Họa cho ngươi làm một cái túi tiền, cuối cùng bị ta bắt được. Ta cấp nhị biểu ca làm một cái túi tiền, ngươi mang ở trên người, cũng làm cho người khác biết ngươi đã danh hoa có chủ. Danh hoa có chủ. Yến An cười rộ lên, mắt đào hoa hơi liễm, cố ý treo chọc Khương Nhiêu, tiêu biểu mội chuẩn bị khi nào động thủ thải. Hiệt biểu ca. Khương Nhiêu sóng mắt lưu chuyển, như thanh hồ phát lên vận sóng, không cam lòng yếu thế, như hải đường kiều diễm động lòng người, liền hiện tại đi. Yến An một tiếng cười nhẹ nhỏ vụn, phảng phất giống như nhẹ vũ xẹt qua nữ lang trong lòng, lười nhác ngữ điệu, nguyên lai nhiều nhi đối biểu ca ký. du đã lâu a, Nếu bằng không sao này thân áo ngủ làm như thế vừa người đâu. Biểu ca. Khương Nhiêu má đào nổi lên phân tới, bị Yến An liêu nổi lên ngượng ngùng. ta là từ ngươi trong viện thị nữ nơi đó hỏi thăm ngươi quần áo kích cỡ. Cái gì chính mình đối hàn ký? Dù đã lâu a, nhị biểu ca cũng thật hư. Khương Nhiêu đỏ mặt nói tiếp, nói nữa, mặc dù có điều ký. Dù, cũng là ngươi ký. Dù ta đi. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, nàng thanh âm càng ngày càng nhẹ. Yến An túi người để sát vào Khương Nhiêu bên hai, lang quân ấm áp hơi thở phun ở nàng cổ thịt non. Như ngày mùa hẹ phong nóng rực làm người khó có thể bỏ qua, lười biếng tản mạn liêu nàng, biểu ca sắc thật đối với ngươi ký. Dù đã lâu, tiến an ly nàng rất gần, quanh thân hơi thở mát lạnh, lại có vô hình cường thế, hàng mi dài nồng đậm, so rất nhiều nữ lang lông mi còn muốn nung trường. Hắn ly Khương Nhiêu như vậy gần, càng thêm có vẻ hắn dung mạo tuấn Mỹ. Kêu một câu phảng phất giống như tự tự chạm vào Khương Nhiêu trong lòng, lệnh nàng đầu quả tim tô. Ngứa! Nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm hồng Liên quan trắng non thủy thai cũng nhiễm một mặt hồng, Yến An nhịn không được dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ma. "Xa vài cái." Phảng phất giống như một cổ dòng nước gấm chảy qua, Khương Nhiêu cảm thấy có chút tê dại, trên mặt năng ý càng sâu. Mặt đỏ thai hồng, nàng hơi có chút chạy trối chết tư thế, bất hòa ngươi nói, ta đi tìm búi búi đi. Nhìn nữ lang bước nhanh rời đi tiêm liễu bóng dáng, Yến An trong con ngươi ý cười càng sâu. Khương Nhiêu bước nhanh ra Yến An sân, bị lạnh thấu xương gió lạnh một tuổi, trên mặt lửa nóng thoáng khởi ra nhưng phảng phất giống như vừa mới yến An vô về nàng vành thái xúc cảm hãy còn ở nàng xanh đen hàng mi dài không cấm run rẩy biểu muội ngươi mặt như vậy hồng chẳng lẽ là bị phong hàn nóng lên tiến tam lang vừa lúc nhìn đến khương nhiêu quan tâm hỏi tam biểu ca ta không có việc gì khương nhiêu nhợt nhạt cười có chút ngượng ngùng bước nhanh rời đi tiến tam lang sờ không được đầu óc hắn đi đến yến An sân nhị ca ta vừa rồi nhìn thấy biểu muội từ ngươi nơi này đi ra ngoài trên mặt mang theo hồng chẳng lẽ biểu mội sinh bệnh yến an hắn khó được vô ngữ một lát ho nhẹ một tiếng nhiều nhi không có việc gì tiểu hai tử không cần lo cho đại nhân sự ta không nhỏ chỉ so nhị ca ngươi tiểu một tuổi mà thôi yến tam lang không phục lẩm bẩm tự nói chỉ chớp mắt lại đến tết thượng nguyên tuyên đức lâu trước ngự trên đường đáp nổi lên xem lễ các loại kỹ thuật dị năng ca vũ tắc kỹ có vũ long vũ sư đánh hoàn đá cầu nuốt kiếm cùng đạp tác thượng can từ từ trên chống vang trời thật náo nhiệt thảo long thượng phóng vạn tràn ánh đèn theo gió phiêu động khi ánh nến minh minh diệt diệt pha là vui mừng khương nhiêu cùng yến an đi ở trên đường phố hai bên các loại tinh xảo hoa đang chiếu sáng màn đêm vì ảm đạm bầu trời đêm nhiễm một tầng nhu hòa vầng sáng cũng chiếu rọi ở lui tới người đi đường trên người tăng thêm vài phần ấm áp có chút đứa bé ở phóng đèn của minh còn có không ít nghịch ngậm hài đồng ở trong đám người chui tới chui lui giống điều rảo hoạt con cá nhỏ ở trong nước bơi qua bơi lại phanh một chút một cái răn chắc tiểu béo đôn trang ở khương nhiêu trên người, không cẩn thận đạp lên khương nhiêu giày tê ở. "Tỷ tỷ, thực xin lỗi, đại tỷ tỷ ngài đẹp như vậy, tựa như bầu trời tiên nữ." Tiểu béo đôn trên đầu mang theo chiếc mũ, biết biết chính mình đã làm sai chuyện, ngoan ngoãn lấy lòng khương nhiêu, hồng hồng tiểu môi lúc đóng lúc mở, thanh thúy nói. Khương nhiêu cười khanh khách nhìn cái này tiểu đoàn tử, ngồi xổm xuống thân đuốt hắn đầu nhỏ, nhu nhu nói, "Không, có quan hệ, đi chơi đi. Đại tỷ tỷ ngươi thật là đẹp mắt." Tiểu đoàn tử vươn trắng non lòng bàn tay, đem một khối đường khối nhét vào Khương Nhiêu trong miệng, thỉnh đại tỷ tỷ ăn đường. Yến An dơ ra bàn tay đưa tới cái này hài đồng trước mặt, tuấn giật trên mặt mang theo ý cười, ta đường đâu. Tiểu đoàn tử nhìn nhìn trong tay còn giữ lại lẻ loi một khối đường khối, những mày, có chút khó xử, ca ca ngươi đã có đại tỷ tỷ, không thể lại muốn ta đường, ngươi như thế nào như vậy lòng tham. Nghe thế một phen non nớt đồng nôn đồng ngữ, Khương Nhiêu không cấm suy cười nhạo ra tiếng, học tiểu hài tử này nói. Hướng về phía Yến An nói, đại ca ca, ngươi như thế nào như vậy lòng tham? Cái này tiểu đoàn tử hưu một chút vọt vào trong đám người, đại ca ca, đại tỷ tỷ tai kiến. Đại ca ca. Yến An mặc mâu thanh tuyển, ánh mắt nóng cháy, khóe môi ngậm nghiền ngấm một tiếc cười, ai là ngươi đại ca ca? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Khương nhiêu giảo hoạt mang cười, con ngươi trang tinh xảo hoa đang quang hoa, sáng như đầy sao. Nhìn nàng như vậy linh hoạt bộ dáng, Yến An khóe môi ý cười càng sâu ngồi xổm xuống thân mình dùng tay chụp đi khương nhiêu giày thêu thượng bị cái kia tiểu béo đôn rỡm đạp cho bụi hoa đăng quang hoa chiếu ảnh ở lang quân cùng nữ lang trên người khương nhiêu nhìn không chớp mắt nhìn ngồi xổm xuống thân mình yên an nay nháy mắt nàng tâm phanh phanh phanh nhảy thực mau không còn có so này nhất thời khắc làm nàng vô cùng rõ ràng ý thức được nhị biểu ca thật sự đãi nàng thực hảo bọn họ hai người vốn là dung nhan xuất chúng ở trong đám người giống như rực rỡ lấp lánh bắt mắt hấp dẫn không ít người chú ý trong đám người một cái phụ nhân đoán giận nói nhìn xem vị công tử này đối hắn phu nhân thật tốt ta như vậy tuấn lãng công tử đều nguyện ý túi người chụp đi nàng phu nhân dày thêu thượng cho bụi ngày thường ta làm ngươi đoan chén nước trà ngươi đều không vui ngươi không có vị này lang quân lớn lên hảo đại ta cũng không bằng vị này lang quân ôn nhu săn sóc cái này phụ nhân phu quân có chút xấu hổ cùng ấy nấy hảo hảo hảo là phu quân sai phu quân về sau nhất định giống vị công tử này đối đãi ngươi này đối vợ chồng nói chuyện đi xa Phu nhân. Phu quân. Tiến An không cấm cười rộ lên, hắn chờ đợi thành thân nhật tử đã đến kia một ngày, làm Khương Nhiêu trở thành hắn danh chính nôn thuận phu nhân. Bất đồng với khai phong thành phồn thịnh huy hoàng, náo nhiệt phi phạm, phong châu, tuyến châu chờ vùng duyên hải ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Cái này tiểu phụ nhân lớn lên hảo, xem kia hai luồng căng phồng, lộng lên khẳng định thoải mái. Mấy cái lưng hùm vai gấu nam tử vọt vào bên trong thành một hộ nhà, nhìn cuộn tròn thành một đoàn bạo mị phụ nhân, nổi lên sắc tâm. Này mấy cái xông vào môn nam tử là vùng duyên hải không chuyện ác nào không làm cướp biển mà cái này tiểu phụ nhân là chu phủ con râu người ngoài gọi nàng vì chu nương tử nàng nhà chồng ở tuyển châu thành cũng coi như giàu có chu nương tử dưới trướng có một năm tuổi hài đồng trưởng phu mãi chu phủ con trai độc nhất ngày thường hỉ đọc sách vẽ tranh chu nương tử ở một bên hồng tụ thêm hương hai người phá lệ ân ái các ngươi không thể thương tổn ta phu nhân chu nương tử phu quân hộ ở nàng trước mặt Này mấy cái cướp biển khinh thường cười nạo một tiếng, nhìn xem ngươi cái dạng này, có cái gì tư cách nói những lời này. Phần 88 Trong đó một người đi lên cầm đao chém vào chu nương tử phu quân ngực, đỏ thám huyết phun thật xa, còn mang theo nhiệt ý. Chu công tử không hề sức phản kháng, liền không có mệnh. Phu quân, phu quân! Nhìn ngã xuống đất không có hô hấp phu quân, chu nương tử khóc không thành tiếng. Này mấy cái cướp biển đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, giết người đối bọn họ tới nói giống như dẫm chết một con con kiến tùy ý uy hiếp ra tiếng ngươi nếu là ngoan ngoan cùng chúng ta huynh đệ mấy cái đi chúng ta liền đại phát từ bi thả con của ngươi cùng cha mẹ chồng nói cách khác ừ chu nương tử nhìn thân mình lánh lạnh vong phu lại nhìn nhìn trong lòng ngực năm tuổi nhi tử nước mắt như giàn rủa màn mưa ngăn không được nàng thân mình cứng đờ trên chân như rót thiết xa dường như liền đứng dậy đều là kiện chuyện khó khăn móng tay nắm chặt bàn tay thịt non từ kẽ răng bài trừ một câu ta và các ngươi đi Các ngươi buông tha ta nhi tử. Nương, hài nhi không cho ngươi đi. Chu nương tử nhi tử ôm nàng chân, nho nhỏ hài đồng biểu tình hoảng sợ. Chu nương tử chịu đựng trong lòng đau đớn, ngồi xổm thân mình vô về Chu tiểu công tử đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, về sau tái ngộ đến này đó cấp biển chạy nhanh dấu đi, đừng làm bọn họ phát hiện ngươi. Chu nương tử trong mắt chứa nước mắt, đầu đại nước mắt một giọt lại một giọt, tích ở Chu tiểu công tử nhỏ yếu trên vai, nương cũng tưởng bồi ngươi cùng cha ngươi, chỉ là nương không thể a chu nương tử đi theo cướp biển mới ra đi chu phủ đại môn đột nhiên lại nghe được một tiếng chỉ đồng tiếng thét chói tai giống như nàng năm tuổi nhi tử thanh âm nàng vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ nhìn đến một cái cướp biển cầm đao đâm vào nàng nhi tử trong bụng nóng bỏng huyết lưu chảy đầy đất nho nhỏ hài đồng ngã vào vũng máu chung nhi tử nhi tử chu tiểu nương tử tê tâm liệt phế kêu lên nàng ánh mắt thị huyết hồng ngoan độc nhìn này mấy cái cướp biển các ngươi không phải đã nói sẽ bỏ qua ta nhi tử sao ha ha ha ha này mấy cái cướp biển phảng phất giống như nghe được buồn cười chê cười sắt liền đến giết, này toàn tuyển châu người chúng ta đều giết được huống chi là ngươi nhi tử ngươi ngoan ngoan theo chúng ta đi nếu là hầu hạ chúng ta thoải mái còn có thể tha cho ngươi một mạng chu tiểu nương tử oán hận nhìn chằm chằm này mấy người cầm lấy trong lòng ngực chủy thủ hướng tới giết chết nàng nhi tử cướp biển phóng đi dùng ra toàn thân sức lực giống giận các ngươi không chết tử tế được cuối cùng một cái chết tử vừa mới nói ra nàng còn không có đụng tới cái kia cướp biển thân mình bụng liền bị cướp biển trong tay lợi kiếm xuyên thấu cái kia cướp biển lắc đầu đáng tiếc không biết tốt xấu nữ nhân nếu ngươi tưởng bồi ngươi kia ma ốm phu quân cùng nhi tử cùng chết vậy cho ngươi một cơ hội mấy cái cướp biển tiếp tục cướp bóc tiếp theo ra chu tiểu nương tử bụng huyết không ngừng chảy ra lại như hậu hoa viên núi giả thượng suối phun thầm thì chảy xuôi miệng nàng phun ra máu loãng suy yếu ngạnh chống thân mình hướng tới vũng máu chung chu tiểu công tử đi đến ở tới rồi nàng nhi tử bên cạnh kia một khắc chu tiểu nương tử rốt cuộc kiên trì không đi xuống ngã vào vũng máu trùng, chết không nhắm mắt đại kỳ cũng không cấm trên biển mậu dịch khi hoặc có thương thuyền ra biển đi nhưng cùng lúc đó đại kỳ hải phong lỏng hơn nữa vùng duyên hải nãi man di nơi không thông giáo hóa trừ bỏ một vị cao tướng quân ngoại kỳ tuyên đế cũng không có phái quá nhiều tướng sĩ đóng quân ở nơi đó đối với kỳ tuyên đế tới nói vùng duyên hải không có phong phú tài nguyên khoáng sản lại khoảng cách khai phong khá xa Lớn nhất tác dụng đó là tiếp nhận lưu đày ở nơi đó tội phạm. Năm rộng tháng dài, khi hoặc có giả qua cùng cướp biển tấn công, cướp bóc vùng duyên hải Bà Cánh. Này đó cướp biển ngư long hỗn tạp, trừ bỏ chút ra cảnh bần hàn, dựa cướp bóc mà sống bần hàn nam tử, còn có chút trộm hải mộ, tìm kiếm bảo tàng người, cũng có tội phạm chạy trốn thành cướp biển. Đương nhiên không thiếu những cái đó hàm chứa gây rối tri tâm, muốn đả đảo kỳ tuyên đế trùng kiến tiền triều tiền triều hoàng thất hậu đại, ở trong đó đục nước béo cỏ, giải giấc bất lợi đại kỳ ngôn luận này đó cướp biển tụ tập ở bên nhau thế lực càng thêm lớn mạnh vai cổ thế lực đan treo ở bên nhau bởi vì phương nam khu vực binh lực đan bạc thế nhưng vô pháp tiêu diệt này đó cướp biển ngọn lửa lại đuổi kịp kỳ tuyên đế vạn thọ tiết không ít quan viên đi đến khai phong vì kỳ tuyên đế ăn mừng binh lực rời rạc, lại không người tọa trấn vừa lúc cho này đàn cướp biển khả thừa chi cơ này đó cướp biển ninh thành một sợi dây thừng khí thế kiêu ngạo liên tiếp ở tuyền châu phong châu chờ mà làm ác giết người phóng hỏa Không chuyện ác nào không làm, cướp biển vọt vào tuyên châu, phong châu các nơi, cướp sạch không còn sau. Một phen lửa đốt rớt bên trong thành, cửa hàng cùng kho lúa, không buông tha một cái thủ thành tướng sĩ. Bọn họ đem tướng sĩ đầu chặt bỏ treo ở trên tường thành, thật dài treo một loạt, đỏ thắm vết máu phun ở dậy nặng trên tường thành mặt, phá lệ nhìn thấy ghê người. Còn có chút cướp biển vọt vào bên trong thành, từng nhà siêu tầm, thấy xinh đẹp nữ tử cùng tiểu phụ nhân không nói hai lời cướp đi, dám can đảm có không từ giả, sắt này cả nhà càng có phát rộ giả dùng đao kích chọn mấy tháng đại trẻ con nóng bỏng nước sôi tới ở trẻ con trên người coi đây là nhạc tuyền châu phong châu chờ mà như nhân gian luyện ngục đáng sợ địa phương huyện lệnh vội vàng đem việc này đăng báo thượng một bậc chi châu thỉnh cầu triều đình phái binh cứu viện mà khi mà chi châu trương xương đạn, năm nay là hắn ở nhậm cuối cùng một năm nếu là đem cướp biển một chuyện đăng báo triều đình thế tất ảnh hưởng hắn lên trước con đường làm quan nhưng nếu là dấu dếm đi xuống sớm muộn gì cũng sẽ bị thọc ra tới hắn suy nghĩ cái chết chung biện pháp cũng không có đem cướp biển tình huống theo thật lấy nói mà là nhẹ nhàng bâng quơ đăng báo cấp kỳ tuyên đế đồng thời gửi hy vọng với này đó cướp biển trên người kỳ ký bọn họ đoạt cái đủ giết cái đủ sau sớm ngày thối lui chờ sổ con tới rồi kỳ tuyên đế trong tay kỳ tuyên đế không cho là đúng cũng không đem việc này để ở trong lòng vạn thọ thiết sự tình bận rộn hắn cần tiếp kiến rất nhiều quan viên cùng sứ thần nhoáng lên mắt qua tháng riêng mười lăm vùng duyên hải cướp biển càng thêm tiêu ngạo liền địa phương tướng sĩ cùng quan phủ đều không bỏ ở trong mắt bởi vì phía trước ăn món ngọt này đó cướp biển hiện giờ thanh thế lớn mạnh dẫn đầu nhân vi trần thiệu ngại tiền triều hoàng thất hậu đại hắn không rên một tiếng dần dần thành này đàn hải tặc dẫn đầu người đem tuyển thành coi như cứ điểm bắt sống địa phương chi huyện cùng chi châu đi bước một chiếm lĩnh phương nam khu vực cùng đại kỳ đấu võ đài địa vị ngang nhau chờ mấy tin tức này truyền tới kỳ tuyên đế trong tay lúc nào cũng đã ra tháng riêng hình thức khẩn cấp Để ngừa khiến cho nhân tâm mê hoặc, kỳ tuyên đế nghiêm lệnh phong Khóa tin tức này, không có mấy người biết chuyện này băng tuyết tan giã, đầu mùa xuân đã đến, chi đầu tân lục rạt rào Yến phủ gần nhất phá lệ náo nhiệt, Nguyễn Thị xuống tay chuẩn bị du chiêu cùng Yến chỉ việc hôn nhân Chờ bọn họ hai người việc hôn nhân sau không lâu, đó là Khương Nhiêu cùng Yến an việc hôn nhân Tuy rằng bận rộn, nhưng nàng nhìn hai cái nhi tử đều mau thành ra lập nghiệp Nguyễn Thị trong lòng ngọt ngào lại cao hứng mà đem khương hầu ra cũng ở xuống tay chuẩn bị rời đi khai phong trở lại nam dương đi vào khai phong một tháng dư chồng chất không ít yêu cầu xử lý chính sự chờ đến khương nhiêu thành thân thời điểm hắn cùng yến thị lại đến đến khai phong du chiêu đại gả khuê trung nàng ba cái huynh trưởng sắp từ khai phong xuất phát đi tây bắc hàn tinh liên cũng muốn đi theo trượng phu du nhiên cùng đi tây bắc hàn tỷ tỷ về sau gặp mặt liền không quá phương tiện dù cho đi tây bắc cũng muốn nhớ rõ thường xuyên cùng ta thư từ qua lại Khương Nhiêu lưu luyến cùng Hàn Tinh Liên từ biệt, cùng Hàn Tỷ Tỷ ở chung này hơn nửa năm, nhiêu nhi rất là khó quên. Khương Nhiêu phân phó Du Ngọc đem đồ vật phóng tới Hàn Tinh Liên trên xe ngựa, đây là đưa cho Hàn Tỷ Tỷ đào hoa phấn, hồng ngọc cao, hoa mi bảy hương hoàng trờ, còn có một ít áo lông trồn, hy vọng Hàn Tỷ Tỷ cùng Du tướng quân lên đường bình an. Nhiêu nhi đưa đồ vật rất hợp ta ý. Hàn Tinh Liên tuy rằng đỏ hốc mắt, lại vẫn là cực lực cười, ta vô pháp tham gia nhiêu nhi việc hôn nhân, nhưng sớm liền vì ngươi chuẩn bị thành thân hạ lễ hy vọng ngươi cùng yến đại nhân việc hôn nhân trôi chảy bạch đầu dai lão hàn tỷ tỷ ngươi phải hảo hảo ta chờ cùng ngươi ở khai phong tái kiến kia một ngày khương nhiêu cùng hàn tinh liên ôm nhau kể ra lưu luyến chia tay chi tình sẽ có như vậy một ngày hàn tinh liên cầm khăn lau đi nước mắt không tha nhìn đưa tiễn mọi người lại cùng hàn phụ hàn mẫu từ biệt phương lên xe ngựa rời đi nhìn xe ngựa đi xa khương nhiêu dâng lên một cổ thất thở, hàn tinh liên là nàng đến khai phong sau giao hảo cái thứ nhất quý nữ tình nghĩa thâm hậu, mỗi cái quý nữ lang quân hưởng thụ tương ứng lưu đái, liền phải trả giá tương ứng hồi báo. Như hàng Tinh Liên, cần theo phu quân xa rời quê hương, nhiều năm đóng tại tây bắc, chống đỡ tới phạm, trả giá vô số mồ hôi và máu, thậm chí tánh mạng bảo vệ đại kỳ. Nếu một ngày kia đại kỳ quốc thái dân an, không có chiến tranh, không có tử vong, không có ngoại địch, không cần hy sinh như vậy nhiều bá tánh sinh mệnh, nên có bao nhiêu hảo trở về đi. Tiễn An nắm cương nhiều tay du phủ vài vị tướng quân kiêu dũng thêm chi những cái đó như hổ dình mồi tiểu quốc ở phía trước mấy chàng trong chiến tranh nguyên khí đại thương gần mấy năm là sẽ không khơi mào đại quy mô tranh đấu nghe yến an như vậy vừa nói khương nhiêu trong lòng lo lắng tiêu tán một ít Chờ nàng về tới yến phủ du chiêu lại đưa thiệp mời khương nhiêu đi du phủ làm khách khương nhiêu liền lại đi du phủ yến an bổn tính toán đem khương nhiêu đưa đến du phủ bên người gã sai vặt tới bẩm kỳ tuyên đế triệu hắn tiến cung khương nhiêu thiện giải nhân ý biểu ca bệ hạ triệu ngươi tiến cung, không chừng có chuyện quan trọng, ngươi mau đi đi, đừng lo lắng ta. Có du ngọc bồi ta, còn có hai cái gã sai vặt hộ vệ, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Yến An ân một tiếng, kia chờ ngươi hồi phủ thời điểm, biểu ca đi du phủ tiếp ngươi, ngươi ở du phủ chờ ta, chúng ta một đạo trở về. Khoảng cách thành thân nhật tử càng gần, Yến An càng thêm không muốn cùng Khương Nhiêu tách ra, nếu không phải bởi vì muốn trước tổ chức kiến trì việc hôn nhân, Yến An gấp không chờ nổi muốn đem thành thân nhật tử trước tiên. Sớm ngày cùng khương nhiêu thành hôn hảo khương nhiêu cười ngâm ngâm nhìn yến an ngươi mau vào cung đi chờ yến an tới rồi cửa cung kia một khắc không biết vì sao hán tâm tình có chút mặc danh tổng cảm thấy có chuyện gì đang chờ hán văn đức Điện trung kỳ tuyên đế mặt ủ mày trau triệu kiến mấy cái tâm phúc đại thần thương lượng đối sách phương nam cướp biển tiêu ngạo đốt giết bắt cướp không chuyện ác nào không làm thậm chí này cổ thế lực liền bắn lên tới trần thiệu kia tư đánh khôi phục tiền triều khẩu hiệu dục diệt ta đại kỳ các vị ai khanh nhưng có cái gì tốt giải thích một đại thần nói lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh thế tất phải nhanh một chút xuất quân chóc nã trần thiệu nếu là tiếp tục kéo xuống đi chỉ sợ sẽ làm cho nhân tâm hoảng hốt đầu trâu mặt ngựa đều ra tới đây là tự nhiên nhưng phái ai xuất binh nhất thích hợp kỳ tuyên đế không có suy nghĩ nếu là sớm mấy ngày còn có thể làm du phủ tướng quân xuất binh tấn công trần thiệu nhưng hôm nay du phủ tướng quân đã qua hướng tây bắc đại kỳ trọng văn khính võ đáp dụng võ tướng rất ít trong lúc nhất thời cả triều văn võ nhiều như vậy thần tử kỳ tuyên đế thế nhưng tìm không thấy chọn người thích hợp có thể gánh vác này một trọng trách vai vị đại thần lải nhải xảo làm kỳ tuyên đế nghe đau đầu lại cũng không có xác định một cái thích hợp lênh đem phương nam tình thế nguy cấp trần thiệu thế lực khổng lồ lại nhiều là cướp biển xuất thân hung ác độc ác thêm chi chiếm cứ có lợi địa hình nay trượng phần thắng không lớn mà tướng lanh càng là phụ khởi toàn trách một trận liên quan đến đại kỳ an nguy thành công liền bãi nhưng nếu là thất bại kia cũng không phải là mất đi tính mạng đơn giản như vậy. Không thể tiêu diệt Trần Thiệu, Thiên tử giận dữ, liên lụy chín tộc đều là có khả năng, không ai nguyện ý chảy vũng nước đục này. Này đó thần tử đều là lao bánh quẩy, dù sao là sẽ không tổn hại chính mình ích lợi, không ai nguyện ý chủ động xuất binh tấn công Trần Thiệu, tiêu diệt cơ biển. Được rồi, được rồi, các ngươi đi xuống đi, ngày mai lại nghị. Nay đoạn thời gian kỳ tuyên đế thân mình không quá khỏe mạnh, hắn đau đầu lợi hại, không kiên nhẫn triệu kiến đại thần xử lý chính vụ. Chờ mọi người đi xuống sau, Kỳ Hằng lưu tại Đại Điện Trung, hắn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, Phụ Hoàng, Nhi Thần có một cái người tốt tuyển. Nói đến nghe một chút, Kỳ Tuyên Đế dựa vào trên Long ỉ, nhắm mắt dưỡng Thần. Kỳ Hằng nói, đúng là Yến An. Yến An. Kỳ Tuyên Đế không cho là đúng, hắn mới có thể gồm nhiều mặt, độc ra tay mắt, nhưng hắn lại không phải võ tướng, có thể nào đảm nhiệm. Kỳ Hằng chắp tay thi lễ, Phụ Hoàng, Nhi tử là có nguyên nhân. Triều đình võ tướng thiếu. Nếu là phải đi võ tướng, vạn nhất trần thiệu thằng nhãi này tới nhất chiêu dương đông kích tây, khai phong liền ở vào nguy hiểm bên trong, này đây, võ tướng cần thiết lưu tại khai phong, ngay cả này tướng sĩ, cũng cần tận lực lưu tại khai phong, bảo vệ ta đại kỳ an nguy. Nếu có cái vạn nhất, có này đó tướng sĩ cùng tướng quân ở, khai phong thành luôn là có thể bảo vệ cho. Kỳ tuyên đế mở mắt ra, như suy tư gì, ngươi nói có lý. Kỳ hăng lại nói, bởi vậy, chỉ có thể từ quan văn trung chọn lựa này lãnh binh người trước mắt tuổi trẻ thần tử bên trong đọc yến đại nhân nhất xuất chúng thả yến phủ xưa nay ở dân gian coi uy vũ yến an là nhất chọn người thích hợp nhi tử nghe nói yến an khi còn bé tập mấy năm võ lại thuộc đọc binh pháp tôn tử mà hắn trưởng huynh cùng du đại tướng quân ái nữ đính hôn lập tức liền phải thành thân như vậy xem ra yến an cũng coi như là cùng võ tướng dính điểm quan hệ thông gia quan hệ từ hắn làm này lãnh binh người nói vậy các tướng sĩ cũng sẽ không xem vào kỳ hằng từ yến an nơi đó bị nhiều như vậy khuyết đủ Yến An lặp đi lặp lại nhiều lần không cho hắn mặt mũi. Hắn nhất định phải mượn lần này sự tình diện trừ Yến An. Vùng duyên hải có cao tướng quân đóng giữ, phương nam còn có hoài âm hầu. Nếu hơn nữa Yến An có văn có võ, chẳng phải diệu thay? Kỳ tuyên đế từ trên long ỉ đứng lên, hắn dạo bước tự hỏi tính khả thi. Nghe tới có vài phần đạo lý, Kỳ hằng trên mặt không hiện, trong mắt lại tràn đầy ác độc. Chuyện này không thể chiêu cáo thiên hạ, để tránh những cái đó dục phản ta đại kỳ lực lượng chạy tới tri viện Trần Thiệu kia Tư. Nay đây. Yến An lãnh binh xuất trình cũng cần âm thầm hành sự, không thể ở trong triều nói rõ, cần tìm cái cơ che giấu việc này. Hắn chính là muốn cho Yến An đi chịu chết, không chỉ có như thế, hắn muốn cho Yến An chết lặng yên không một tiếng động, không ai biết hắn rơi xuống. Các loại kỹ thuật dị năng, ca vũ tạp kỹ, có vũ long, vũ sư, đánh hoàn, đá cầu, nuốt kiếm cùng đạm tác thượng can từ từ, chiến chống vang trời, thật náo nhiệt. Một đoạn này tham khảo Đông Kinh ngộng Hoa Lục, chương tám mươi chín. Kỳ tuyên đế trầm ngâm suy nghĩ sâu xa ở trẻ thời điểm hắn một Khang Nhật huyết, đầy cõi lòng khát vọng, nhiên trở thành thiên tử này mười mấy năm qua, hắn tự xưng là càng vất vả công lao càng lớn, liền dần dần nổi lên hưởng lạc tâm tư. An nhàn thời gian lâu lắm, kỳ tuyên đế tư nguy ý thức tử tử trừ khử. Trần tiệu kia tư đánh khôi phục tiền triều khẩu hiệu, thế tới giàu dạ, nhưng ở kỳ tuyên đế xem ra, một đám thượng không được mặt bản cướp biển xuất thân, có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Đại kỳ đã kiến triều thượng trăm năm, quốc thái dân an, vui sướng hưng vinh mà tiền triều phúc xảo trần thiệu là si tâm vọng tưởng tuyệt đối không thể thực hiện được phần tám mươi chín mặc kệ phái ai lanh binh thắng lợi một phương nhất định là triều đình đơn giản hy sinh tánh mạng nhiều một ít vẫn là thiếu một ít rằng có thời gian trường một ít vẫn là đoạn một ít huống hồ phương nam bên kia còn có hoài âm hầu kỳ tín cùng cao hoài thiện đại tướng quân đặc biệt cao tướng quân trong tay có hai ngàn binh mã hơn nữa triều đình phái binh tri viện định có thể nhất cử đánh bại trần thiệu thả kỳ tuyên đế còn có một chút tư tâm Tự Khương hầu ra trạng cáo kỳ hằng âm thầm ở Nam Dương thành trưng binh mua mã. Lúc sau, hắn đối Thái tử cùng kỳ hằng nổi lên để phòng chi tâm. Thiên tử từ từ già đi, mà hắn hai cái nhi tử cánh chim đầy đạn đối ngôi vị hoàng đế như hổ dình ngồi. Nếu hắn phái ra đắc dụng võ tướng cùng tướng sĩ rời đi khai phòng, một ngày kia Thái tử hoặc là kỳ hằng nhân cơ hội phát động cung biến, kia hắn đã có thể nguy hiểm. Nói ngắn lại, bởi vì kỳ tuyên đế khinh địch cùng vì cùng cấu ngôi vị hoàng đế duyên cớ hắn cũng không tính toán phai quá nhiều binh lực đầu nhập cùng trần thiệu đối chọi bên trong kỳ tuyên đế vì phòng võ tướng ương ngạnh cùng binh biến chính di cục diện trọng văn khinh võ dẫn tới một ít tệ đoan đặc biệt ở mang binh đánh giặc thời điểm thống quân quyền chỉ huy nghiêm trọng chói buộc nhưng khang trọng dụng tướng lãnh ít ỏi mấy người tuy khai phong còn có chu đại tướng quân du lao tướng quân đám người nhưng này đó lao tướng quân đã về hưu kỳ tuyên đế cũng không muốn lại đem binh quyền giao cho bọn họ bởi vậy nhưng khang trọng trách tướng lãnh cần lưu tại khai phong Còn lại chức quan thấp võ tướng khó có thể kinh sợ tướng sĩ. Nếu muốn tìm một cái lệnh người tin phục dẫn đầu người, Yến An có Dung Cấm Hưu, tài trí song toàn, xuất thân thế gia, cũng từng đi theo Chu đại tướng quân tập quá mấy năm binh pháp, đổi chỗ binh khiển đem rất có tâm đắc, này trưởng huynh lại cùng chấn thủ Tây Bắc Du gia có quan hệ thông gia quan hệ, nhưng thật ra như một người được chọn. Kỳ tuyên đế Triệu Kiến Yến An, phương nam Trần Thiệu tới Phạm, thương ta đại kỳ con dân, không chuyện ác nào không làm. Tam hoàng tử hướng chấm tiến cử ngươi. Châm phái ngươi cùng bước quân đô chỉ huy sứ Thạch Sùng, các ngươi hai người xuất lĩnh 3.000 binh mã, đi đến hoài âm cùng Cao Hoài Thiện cùng hoài âm hầu hội hợp, cộng đồng đối phó Trần Thiệu Nịch tặc ngươi có bằng lòng hay không tiếp lệnh Tiến An đã xong biết điều tình ngọn nguồn, hắn thần sắc thản nhiên tự nhiên, chắp tay thi lễ nói, bậy hạ, vi thần cũng không từng có quá hành quân đánh giặc kinh nghiệm, khó gánh trọng trách. Kỳ hăng ở một bên bỏ đá xuống giếng, Tiến Đại Nhân lời này sai rồi, ai không biết Tiến Đại Nhân dũng song toàn Thả chuyến này còn có cao tướng quân cùng bước quân đô chỉ huy sứ Trương Sùng là chủ lực, tiến đại nhân chỉ là đi đi một chuyến thôi. Kỳ tuyên đế không được xé vào, hắn ngự khí hàm chứa ẩn ẩn tức lệ, chính như Hằng Nhi theo như lời, Cao Hoài Thiện cùng Thạch Sùng Tiên Võ, mà ngươi có Dũng Cố Hưu, các ngươi mấy người hợp lực, định có thể nhất cử phá hủy Trần Thiệu Nghịch tặc thế lực. Châm đem này hạng nhiệm vụ giao phó ngươi, là đối với ngươi tín nhiệm, châm ý đã quyết, chớ cô phụ chấm đối với ngươi coi trọng. Yến An Mặc Mâu thâm thúy, lặng im một lát, Kỳ tuyên đế hạ lệnh phong khóa phương nam tin tức, bởi vậy có thể thấy được việc này không dung kinh thường, mà kỳ hàng tại đây thời điểm đem chính mình kéo xuống nước, sau lưng nhất định có cái gì mưu tính. Nhưng thiên tử mệnh lệnh đã hạ, sự tình không có cứu vãn đường sống, hắn cũng vô pháp kháng chỉ không tuân. Tiễn an thần sắc lương trọng, vi thần tiếp lệnh. Kỳ tuyên đế thần sắc có điều thả chậm, để ngừa trần thiệu nghịch tặc dẫn tới thiên hạ ba thánh nhân tâm hoàng hốt, cũng vì xuất kỳ bất ý, cấp nghịch tặc một cái trở tay không kiểm. Ngươi cùng bước quân đô chỉ huy sứ thạch Sùng xuất binh tấn công Trần Thiệu một chuyện, âm thầm tiến hành. Lần này cần thiết tiêu diệt Trần Thiệu nghịch tặc, bằng không chấm cuộc sống hàng ngày khó an a. Tiến An không thể nề hà, môi mỏng phun ra một chữ, đúng vậy. Gia văn nước điện, Tiến An như mày, về tình về lý, mang binh tấn công Trần Thiệu lạc không đến trên đầu mình. Nếu này chiến không có chút nào hung hiểm, kỳ Hằng tất sẽ không tiến cử chính mình, làm chính mình bạch bạch rơi vào chỗ tốt. Duy nhất giải thích đó là, thứ chiến hung hiểm khó lường. Tử Chiêm dừng bước, Kỳ Hằng trên mặt mang theo xem kịch vui cười, làm bộ làm tịch nói: yến đại nhân mãi triều đỉnh tuổi trẻ, quan viên chung người xuất sắc, bổn hoàng tử hướng phụ hoàng tiến cử ngươi, cũng là coi trọng yến đại nhân năng lực. Tuy chuyến này hung hiểm, nhưng bổn hoàng tử tin tưởng, yến đại nhân nhất định sẽ không cô phụ phụ hoàng cùng bổn hoàng tử đối với ngươi tín nhiệm. Tiễn An không có bị chọc giận, hắn thần sắc trầm ổn, Tử Chiêm tất sẽ không quên tam hoàng tử một mảnh hảo ý. Nói xong lời này, Tiễn An không hề phản ứng hắn, đứng dậy rời đi kỳ hằng nhìn yến an rời đi thân ảnh trên mặt lộ ra ngoan độc cười thật là ông trời đều ở chợ giúp hắn yến an lấy cái gì cùng hắn tranh hắn nhất định làm yến an lần này thân bại danh liệt có đi mà không có về hắn muốn cho yến an táng thân ở phương nam lúc sắp chết cũng là lẻ loi một người vô pháp nhìn thấy người nhà của hắn thân nhân cùng ái nhân cuối cùng một mặt yến an đi bước quân đô chỉ huy sứ thạch sùng nơi đó hiểu biết có quan hệ trần thiệu tin tức cùng thế lực phân tích phương nam tình thế lúc sau yến an thần sắc càng thêm ngưng trọng căn bản không bằng kỳ tuyên đế nói như vậy nhẹ nhàng đại kỳ khu vực hành chính phân chia vì lộ toàn bộ đại kỳ cùng sở hữu 15 lộ trong khoảng thời gian ngắn trần thiệu đã chiếm cứ quảng nam tây lộ quảng nam đông lộ còn có phúc kiến lộ kiến châu phong châu các nơi tương đương nói trần thiệu đã đánh hạ đại kỳ một phần năm lãnh địa có thể nói thế tới rào rạc triều đình chi viện ba binh mã cao tướng quân trong tay có hai binh mã cộng năm binh mã nhiên hoài âm hầu kỳ tín tự không cần phải nói hảo nữ sắc Làm người tàn bạo, đến nỗi cao tướng quân, tính tình lỗ mãng, không thông nhân tình. Đến nỗi địch quân, Trần Thiệu thế lực rất nhiều, cùng sở hữu một vạn năm nghìn dư bộ hạ, thả phần lớn cấp biển xuất thân, chiếm cứ có lợi địa hình, thiện dấu kín. Một khi trốn tránh đến trên biển, bọn họ liền bó tay không biện pháp. Yến An cũng không điều bình khiển tướng kinh nghiệm, năm nghìn binh mã đối phó một vạn năm nghìn người, tương đương nói, Yến An ở vào nhược thế, trong đó biến cố rất nhiều, này chiến, cũng không tốt đánh. Kỳ tuyên đế đã mệnh lệnh rõ ràng phân phó, nay chiến cần thiết thắng lợi, nhưng trên mặt đất hình, binh mã, lương thảo đều không chiếm ưu thế dưới tình huống, phần thắng thật sự không dung lạc quan. Tiễn An ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa, chợt thấy sắc trời đã tối, hắn đột nhiên nhớ tới muốn đi Du phủ tiếp Khương Nhiêu, liền tạm thời bỏ xuống phiền lòng sự, vội vàng ra cung. Bên này Khương Nhiêu ở Du phủ bồi Du Chiêu nói chuyện, Du Chiêu cười trêu ghẹo, Tiễn đại nhân đối Nhiêu Nhi thật đúng là chi kỷ, còn muốn tiếp ngươi một đạo trở về. Khương Nhiêu cười trở về một câu, ta đại biểu ca không phải cũng là như vậy đối với ngươi sao. Chẳng sợ đã qua tháng riêng, sáng sớm một đêm vẫn hơi thở lạnh lẽo, Khương Nhiêu đánh giá sát trời, nhị biểu ca còn không có tới, chẳng lẽ có quan trọng sự vụ quân thân. May mà, chẳng được bao lâu, Tiến An liền tới rồi du phủ tiếp Khương Nhiêu trở về. Khương Nhiêu đi lên xe ngựa hỏi, biểu ca, chuyện của ngươi nhưng vội xong rồi. Tiến An nhẹ nhàng ân một tiếng. Sáng tỏ áo cưới cũng thật xinh đẹp, tơ vàng chỉ bạc Khương Nhiêu hướng Yến An nói lên có quan hệ du chiêu cùng Yến chỉ thành thân chuẩn bị, phía trước nghe hàng tỷ tỷ nói, thành thân ngày ấy rất là vất vả, nhưng càng có rất nhiều ngọt ngào. Chờ sáng tỏ cùng đại biểu ca thành thân sau, liền đến chúng ta thành thân nhật tử. Khương Nhiêu cười ngâm ngâm nhìn Yến An, thanh triệt con ngươi ở tối tăm bên trong xe ngửa càng thêm minh sán, biểu ca, ta liền sắp gả cho ngươi làm. Nhìn Khương Nhiêu tươi đẹp lại ngọt ngào miệng cười, Yến An không nói một lời, hắn giọng nói trợt có chút khô khốc. Tấn công Trần Thiệu một chuyện tạm vô pháp thông báo thiên hạ, thả một trận thượng không biết muốn liên tục bao lâu, có thể là nửa năm, cũng có thể sẽ là một năm, hai năm, Huống hổ, chuyến này hung hiểm, nếu hắn ra cái gì ngoài ý muốn, Khương Nhiêu làm sao bây giờ? Khương Nhiêu muốn cùng hắn thành thân, hắn lại làm sao không phải gấp không chờ nổi dục đem Khương Nhiêu cưới trở về? Nhưng chiến sự sắp tới, hung hiểm chưa biết, hắn không thể như vậy ích kỷ, nếu hắn ra cái gì ngoài ý muốn, hắn nhất không nghĩ muốn cho Khương Nhiêu đã chịu một chút thương tổn. Chú ý tới Yến An trầm mặc, Khương Nhiêu dừng lại lời nói, khó hiểu nhìn về phía hắn, biểu ca, ngươi như thế nào không nói lời nào. Chỉ là có chút mệt mỏi. Yến An nhẹ nhàng nói. Khương Nhiêu vô vô đầu gối, biểu ca, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lắt đi, chờ đến trong phủ ta kêu ngươi. Yến An lắc đầu, khoe môi lộ ra nhợt nhạt một mặt cười, hắn đem Khương Nhiêu ôm vào trong lòng, không cần, ta ôm ngươi thì tốt rồi. Trong lòng ngực nữ lang thơm tho mềm mại, chỉ có Khương Nhiêu ở hắn trong lòng ngực thời điểm yến an trong lòng mới cảm thấy kiên định lại thả lỏng phảng phất giống như mặc kệ gặp được cái gì khó giải quyết sự tình khương nhiêu chính là yến an trốn đào nguyên có khương nhiêu bồi hắn hắn mới có thể tinh lực dư thừa đòn khó mà lên khương nhiêu chôn ở yến an trong lòng lực nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng biểu ca mệt mỏi liền nghỉ tạm trong chốc lát có ta bồi ngươi đâu kế tiếp mấy ngày yến an dị thường bận rộn mỗi lần trở về cũng đã tới rồi hơn phân nửa đêm khương nhiêu rất ít nhìn thấy hắn thân ảnh nàng không biết yến an ở vội chút cái gì nhưng cũng thực thức thời không có quấy giày hắn. Rốt cuộc có một ngày Yến An trở về sớm một ít, Khương Nhiêu làm phòng bếp nhỏ ngao lão vị canh, cầm đi làm Yến An uống một chén, bổ bổ thân mình. Khương Nhiêu đi vào Yến An thư phòng thời điểm, Yến An liền như vậy dựa vào ở lưng ghế thượng ngủ rồi. Thanh tuyển Ánh mắt hiển lộ ra nồng đậm ngủ rũ, thậm chí trong lúc ngủ mơ hắn mày đều nhíu chặt, không được một khắc lơi lỏng. Khương Nhiêu nhìn có chút đau lòng, nhị biểu ca đã liên tiếp mấy ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, nàng không đành lòng đánh thức Yến An nghỉ tạm. Phóng nhẹ động tác, cầm thảm đáp ở trên người hắn. Cảm nhận được trên người trọng lượng, Tiễn An mở mắt ra mắt, Nhiêu nhi, ngươi khi nào tới. Khương Nhiêu nhật nhạt cười, tiến vào không bao lâu, tới cấp biểu ca ngươi đưa chén lao vị canh, ta xem ngươi đã nhiều ngày rất là mệt mỏi, không rảnh lo nghỉ ngơi cùng dùng nữa. Biểu ca, ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó giải quyết sự tình. Nhìn đến Khương Nhiêu, Tiễn An cả người thả lỏng rất nhiều, cảm giác được trên vai lá gan tạm thời có thể rỡ xuống tới hai ngàn tướng sĩ tánh mạng giao pho ở trên tay hắn phương nam bá tánh an nguy cũng giao pho ở trên tay hắn nhưng hắn cũng không có cái gì tác chiến kinh nghiệm Yến an trên vai gánh nặng thực trọng nhưng hắn vô pháp lùi bước vô pháp cô phụ nhiều như vậy tướng sĩ cùng con dân an nguy hắn chỉ có thể đem hết thể không xác định không có khả năng cùng áp lực giấu đi tận lực chuẩn bị sẵn sàng nhưng mà này hết thể sự tình vô pháp nói cho khương nhiêu cũng vô pháp báo cho nguyễn thị bọn họ hắn chỉ có thể một người yên lặng thừa nhận tiến an an ủi khương nhiêu Không có, ngươi đừng lo lắng. Khương Nhiêu tìm tòi nghiên cứu Yến An thần sắc, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, một đoạn này thời gian nhị biểu ca thực khác thường, trên mặt thần sắc ngưng trọng rất nhiều, giống như có chuyện gì gần nàng. Khương Nhiêu gần nhất, Yến An không có buồn ngủ. Lao vịt canh tiểu hỏa ngao hồi lâu, một chút cũng không dầu mỡ, Yến An uống lên một chén sau, hắn lôi kéo Khương Nhiêu ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng méo nàng xanh nhạt lòng bàn tay, nhiều nhi, nếu là ngươi ta thành thân, chúng ta sẽ là cái dạng gì nhật tử. Có lẽ là tới gần thành thân nam nữ luôn là sẽ ảo tưởng thành thân sau ở chung. Khương Nhiêu bên môi hiện lên một mặt cười. Đến lúc đó ở trong sân đắp một cái quả nho lều, mùa hạ thời điểm có thể thừa lương đọc sách, cũng có thể ăn quả nho. Còn muốn kiến một cái bàn đu dây, cùng nội nhạc trong viện giống nhau bàn đu dây. Bộ dáng này chờ ngươi hạ giá trị sau. Ngươi đẩy ta chơi đánh đu, hai ta còn có thể cùng nhau ở mùa thu hoạch chính ngàn thượng phơi nắng. Đương nhiên, còn phải cho thỏ con lưu một cái hoa, nàng liền mau làm mẫu thân Đến thời gian sẽ có rất nhiều lông xù xù thỏ con. Ngươi làm công thời điểm, ta không quấy rầy ngươi, chờ ngươi xử lý xong việc vụ, hai ta có thể đi ra ngoài đi vừa đi nhìn một cái, nói một câu lẫn nhau mỗi ngày gặp được sự tình. Nữ lang ngoảnh nhuận mặt bên ở ánh nến chiếu dọi hạ rực rỡ lấp lánh, nói lên những lời này khi, nàng trên mặt ý cười giống như trộn lẫn mật giống nhau ngọt. Tiễn An nhìn Khương Nhiêu yên yên ý cười, nghe nàng ngọt thanh thanh âm, dường như đã thấy được bọn họ hai người thành thân sau nhật tử. Hắn màu đen con ngươi nhìn Khương Nhiêu Trong mắt tình cảm phức tạp, Yến An đột nhiên ra tiếng, nhiều nhi, giữa cô mẫu ngày gần đây muốn nhích người hồi Nam Dương, ngươi cũng hơn nửa năm không đi trở về, không bằng đi theo dượng cô mẫu trở về đi. Khương Nhiêu khó hiểu nhìn hắn, chính là, không phải mau đến ngươi ta thành thân nhật tử sao. Lại có một tháng suốt đầu nàng liền phải cùng Yến An thành thân, hồi Nam Dương một đi một về lộ trình liền phải gần một tháng, phía trước cũng là thương lượng tốt, nàng lưu tại khai phòng, trở thành thân thời điểm. Khương Hầu gia cùng Yến Thị lại đến đến Khai Phong. Nhưng vì sao, biểu ca đột nhiên làm nàng trở về. Yến An Hầu kết lan lộn, Nhiêu nhi, ta tính toán đem thành thân nhật tử hoát lại, ngươi về trước Nam Dương chờ, chờ hết thể sự tình sau khi kết thúc, ta đi Nam Dương tiếp ngươi. Khương Nhiêu thực không hiểu Yến An vì sao có ý nghĩ như vậy, thành thân nhật tử là đã sớm định tốt, biểu ca, ngươi là gặp được sự tình gì sao? Vẫn là nói, ngươi không nghĩ cùng ta thành thân. Ta như thế nào không nghĩ cùng ngươi thành thân? Yến An giọng nói có chút khô khốc. Nay chiến hung hiểm chưa biết, hắn có không tồn tại trở về đều không nhất định, Yến An không nghĩ liên lụy Khương Nhiêu. Khương Nhiêu là hắn vị hôn thê, nếu là hắn bất hạnh ra cái gì ngoài ý muốn, Khương Nhiêu trở về năm dương, cũng sẽ không chậm trễ nàng gả cho những người khác. Khương Nhiêu thảo muốn giải thích, ngươi không cho ta một lời giải thích, ta sẽ không trở về năm dương, cũng sẽ không đồng ý đem thành thân nhật tử hoát lại. Nàng là thật sự vô pháp lý giải, rõ ràng không lâu trước đây nhị biểu ca còn đối nàng nói. Gấp không chờ nổi muốn cùng nàng thành thân, nhưng ngắn ngủn mấy ngày, nhị biểu ca liền thay đổi loại lý do thoái thác, còn muốn cho nàng trở về Nam Dương. Bởi vì kỳ tuyên đế hạ lệnh không được lộ ra việc này, Yến An vô pháp đem sự tình chân tướng nói cho Khương Nhiêu, hắn chậm chạp chưa ra tiếng, lặng im không khi ở hai người chi gian lan tràn. Khương Nhiêu lại nói, biểu ca, ngươi không muốn nói cho ta sao. Trong lúc nhất thời, nàng hứng thú dã rời lên. Nàng hứng thú bừng bừng quy hoạch hai người thành thân sau nhật tử. Yến An lại thái độ khác thường, muốn cùng nàng hoán lại thành hôn, vào đầu cho nàng rót một chậu nước lạnh. Yến An còn không cho nàng một hợp lý giải thích, cái này làm cho Khương Nhiêu như thế nào tiếp thu. Không có giải thích nói, ta sẽ không đồng ý. Khương Nhiêu trên mặt không có ý cười. Hai người tan rã trong không vui. Khương Nhiêu suy nghĩ hết thể khả năng, nhị biểu ca không thích nàng. Nhị biểu ca bên ngoài có người. Vẫn là nhị biểu ca gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Mặc kệ có chuyện gì khương nhiêu muốn chính là yến an một lời giải thích nàng nguyện ý đồng ý kéo dài thời hạn thành thân cũng nguyện ý trở về năm dương nhưng nàng tổng phải biết rằng vì cái gì khương nhiêu không mau rời đi yến an nhìn hiên cửa sổ chậm chạp không có phản ứng thấm lạnh gió đêm thổi tới hắn trên mặt hắn phảng phất cảm thụ không đến một tia hàn ý nếu là dựa theo sớm định tốt thành thân nhật tử đại quân xuất phát thời gian là hắn cùng khương nhiêu thành thân sau ngày hôm sau hắn thích khương nhiêu cho nên ở vô pháp khẳng định bảo đảm chính mình có thể chiến thắng hồi triều. Có thể bồi Khương Nhiêu quá đi xuống trước, Yến An không muốn chậm trễ Khương Nhiêu, không muốn làm nàng tân hôn ngày hôm sau liền phải cùng phu quân chia lịa, thậm chí chính mình nếu là có cái cái gì ngoài ý muốn, Khương Nhiêu lại nên như thế nào. Hắn không phải không biết Khương Nhiêu khó hiểu cùng sinh khí, nhưng hắn, không nghĩ ở chính mình khả năng sẽ ra ngoài ý muốn dưới tình huống, lưu lại Khương Nhiêu vì hắn thủ tiết. Phần 90 Yến An biểu tình ngưng trọng, trầm mặc nhìn hiên cửa sổ, một đêm không ngủ, chờ đại lang thành thân sau chính là nhị lang hỷ sự, hai cái nhi tử đều sắp cưới vợ, ta vừa nhớ tới chuyện này, trong lúc ngủ mơ đều có thể cười ra tiếng tới. Nguyễn Thị đối với Khương Hầu gia cùng Yến Thị Hàn Huyên nói, bởi vì Khương Hầu gia cùng Yến Thị ngày mai muốn xuất phát trở về Nam Dương, an bài một chút Nam Dương trồng chất sự vụ, sau đó lại gấp trở về đưa Khương Nhiêu xuất giá, tuy rằng hành trình thực hận, nhưng bọn họ hai người cảm thấy mỹ mãn. Nhoáng lên mắt, nhi nữ đều phải thành ra lập nghiệp. Yến Thị cảm thán một câu, Nhiêu nhi gả cho nhị Lang, ta yên tâm đâu. Yến thị dư quang thoáng nhìn cửa Yến An cao dài dáng người, nàng hô, nhị Lang, mau tiến bảo. Yến thị quan tâm hỏi, ngươi thật vất vả nghỉ ngơi tới, như thế nào không ngủ thêm chút nữa đâu. Cô mẫu, ta không gây. Yến An ra tiếng, chân chừ một lát, hắn nói tiếp, Dượng, cô mẫu, chất nhi có cái yêu cầu quá đáng, muốn đem cùng biểu mội thành thân nhật tử hóa lại. Nghe nói hắn lời này, khương hầu ra, Yến thị cùng Nguyễn Thị Toàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Yến An. Nhị Lan, ngươi đây là ý gì? Tiễn An trên mặt không có gì biểu tình, ngự khi ấy nấy, Dượng, cô mẫu, là chất nhi không phải. Chất nhi có một số việc vô pháp nói rõ, tạm vô pháp nên thú biểu mội. Nếu chất nhi xử lý tốt những việc này có thể trở lại khai phong, chất nhi nhất định lập tức đi Nam Dương hướng biểu mội bồi tội cũng giải thích rõ ràng. Nguyễn Thị Trách cứ nói, Nhị Lan, ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này? Em đẹp, ngươi không cưới nhiêu nhi, phát sinh sự tình gì ngươi cũng không nói rõ ràng thành thân nhật tử hóa lại, ngươi không làm thất vọng nhiêu nhi sao? Khương Hầu gia là cái bạo tính tình, chính mình hòn ngọc quý trên tay, yến an cái này tiểu tử thúi thế nhưng nghị hoán lại hôn kỳ, một chút cũng không quý trọng nhiêu nhi. Hắn bất mãn để cao âm điệu, nhị lang, ngươi nay cái cấp dưỡng nói rõ ràng, ngươi nếu là không muốn cưới nhiêu nhi, dượng lập tức mang theo nhiêu nhi trở về. nhiêu nhi không phải phi ngươi tên tiểu tử thúi này không thể, ngươi lúc trước là như thế nào ở trước mặt ta bảo đảm, nhiêu nhi còn không có gả cho ngươi đâu. Ngươi liền như vậy khi dễ nàng. Yến Thị lôi kéo Khương Hầu ra ống tay áo. Này đây hắn tạm thời đừng nóng nảy. Nhị lang, ngươi nói cho cô mẫu, chính là ngươi cùng Nhiêu Nhi chi gian nháo cái gì mâu thuẫn. Yến An Thanh tuyển mặt mày nhìn Yến Thị cùng Khương Hầu ra, dựa cô mẫu, là chất nhi không đúng. Nhiêu nhi thực hảo, nhưng chất nhi tạm thời không có biện pháp cưới nàng. Ngươi nói nói gì vậy? Khương Hầu ra một trưởng chụp ở mặt bàn, án trên bàn trung trà va chạm ở bên nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Cái gì kêu ngươi không có biện pháp cưới nàng? Nếu như thế, ngươi lúc ấy làm gì cùng Nhiêu Nhi ở bên nhau? Phụ thân, ngài đừng nóng giận. Khương Nhiêu từ cửa đi vào nhà ở, nàng không cũng xem Yến An liếc mắt một cái, bình tĩnh ra tiếng. Việc hôn nhân kéo dài thời hạn liền kéo dài thời hạn đi, vừa vận nữ nhi cũng thật lâu không trở về năm dương. Nữ nhi tưởng đi theo ngài cùng mẫu thân hồi năm dương. Kỳ thật Yến An chân trước đi vào nhà ở khi, Khương Nhiêu sau lưng liền đến, chỉ là bởi vì đêm qua không mau Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt tiến An. Cho nên ở cửa chờ, chuẩn bị chờ Yến An sau khi rời khỏi đây lại đi vào. Theo sau, liên nghe được Yến An mấy fan lời nói. Quả thật hương nhiều thích tiến An, nhưng nàng rốt cuộc cũng là có chính mình cao ngạo. tiến An đêm qua đối nàng đề ra một lần, hôm nay lại ở trưởng bối trước mặt lại lần nữa nhắc tới việc này. Vậy thuyết minh, hắn là thật sự muốn hoán lại việc hôn nhân. Thanh thân chú ý chính là lưỡng tình tương duyệt, nhưng hôm nay Yến An không có quyết định này, cần gì phải miễn cưỡng nghe được khương nhiêu khuyên giải an ủi khương hầu ra hướng về phía yến an hừ lạnh một tiếng chịu đựng lửa giận nhiêu nhi là bản hầu hòn ngọc quý trên tay bản hầu không muốn làm nàng đã chịu một chút ý khuất ngày mai bản hầu liền mang theo nhiêu nhi cùng đối bối cùng nhau trở về nam dương khương nhiêu cũng không có đem tầm mắt dừng lại ở yến an trên mặt nàng hướng về phía nguyễn thị nhợt nhạt cười mợ ngài cũng đừng nóng giận chờ khương nhiêu khương hầu ra cùng yến thị sau khi rời đi nguyễn thị hướng về phía yến an hỏi nhị lang Mậu thân biết ngươi không phải tàm tâm nhị ý lang quân ngươi rốt cuộc vì sao phải hoãn lại việc hôn nhân cái nào nữ nhi ra không nóng trông thành thân dù cho ngươi có nỗi niềm khó nói ngươi bộ dáng này cũng là sẽ làm nhiều nhi thương tâm tiến an không coi đáp lại vừa mới nhiêu nhi tiến vào thời điểm không có liếc hắn một cái nhiêu nhi là thật sự sinh hắn khí đi du ngọc chờ thị nữ năm chặt thời gian thu thập khương nhiêu hành lý nhìn bày biện ra tới bộ riêu bức họa cuộn tròn bùn đoa hoa trở vừa thu thập mới biết được Nguyên lai like ở hiến phủ này nửa năm, Yến An đã tặng nàng mấy thứ này. Khương Nhiêu đều không phải là không khổ sở, nàng đến nay cũng không biết Yến An gặp sự tình gì, nhưng là đã không sao cả, nàng cũng là có tôn nghiêm, có mặt mũi, có tính tình, nàng cũng không nghĩ lại tìm tòi nghiên cứu duyên cớ, cứ. Yến An không muốn cưới nàng, vậy thôi. Khương Nhiêu ma, xa bức họa cuộn tròn, tràn ra vừa thấy, là ngày ấy ở hoa sen trong đình Yến An vì nàng làm họa, khi đó bọn họ hai người còn không có ở bên nhau. Đem mấy thứ này cấp nhị biểu ca đưa Khương Nhiêu cuối cùng một cái đi tự Còn không có nói ra Lại nuốt đi xuống Đây là nàng cùng Yến An Chi Giang chứng kiến Nàng không bỏ được tất cả lui về Tiến trì, Yến Tam Lang đám người biết Khương Nhiêu Muốn ly khai tin tức Xôi nổi tới chấn an nàng Biểu muội, ngươi đừng khổ sở Tam biểu ca là đứng ở ngươi bên này Nhị ca hiện giờ không biết là làm sao vậy Nhưng Tam biểu ca nhất định thế ngươi xem trọng hắn Làm hắn nhanh Nam Dương đem ngươi mang về tới Yến Tam Lang vỗ ngực nói Khương Nhiêu khẽ cười một tiếng, vài vị biểu ca yên tâm, ta không có việc gì. Ở trong phủ này nửa năm qua, nhận được vài vị biểu ca chiếu cố, hy vọng ngày sau có duyên, còn có thể tái kiến vài vị biểu ca. Tiễn Tam Lang vội vàng ra tiếng, khẳng định có thể tái kiến, biểu muội, ta biết nhị ca lần này làm không đúng, là hắn thực xin lỗi ngươi, ta cùng đại ca vừa rồi đã hảo hảo hơn hắn một đốn. Khương Nhiêu cười khẽ lắc đầu, không có gì đối cùng không đúng, hai người thành thân là không thể cưỡng cầu. Bóng đêm nặng nề, Yến Tam lang đám người cũng tan đi, bận rộn một ngày thị nữ cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai nàng liền phải nhích người trở về Nam Dương, Khương Nhiêu lúc này lại không có một chút buồn ngủ, nàng thường thường nhìn cửa, phảng phất giống như đang đợi người nào dường như. Hai người mâu thuẫn ở chỗ, Yến An chỉ sợ chính mình gặp được cái gì ngoài ý muốn, chậm chế Khương Nhiêu, lại vô pháp giải thích, cho nên mở miệng hoán lại việc hôn nhân. Nhưng Khương Nhiêu đâu, nàng hứng thú bừng bừng chờ đợi thành thân, đột nhiên bị Yến An rót một chậu nước lạnh cảm thấy Yến An giống thay đổi cá nhân dường như, Khương Nhiêu có sinh khí, có thương tâm, nàng là hầu phủ tiểu thư, cũng có chính mình cao ngạo, Yến An chưa cho nàng giải thích, hai người liền có mâu thuẫn, trong lòng nghẹn một cổ khí. Chương 90. Gác đêm gã sai vặt, thị nữ vây đánh lên ngủ gật, bóng đêm thâm trầm, trừ bỏ lánh lạnh gió đêm thổi qua, không còn có mặt khác động tĩnh. Trong nhà lại như cũ đèn sáng, Yến An không hề buồn ngủ, ánh nến chiếu rọi ở hắn tuấn dật trên mặt, hàng mi dài ở mí mắt hạ rũ xuống một bóng ma càng thêm, có vẻ hắn hình dáng thâm thúy. hắn bên thai hồi tưởng khởi ban ngày yến đại lang cùng yến tam lang đối lời hắn nói, nội nhạc trong viện hành lý đã thu thập thỏa đáng, biểu nội ngày mai liền theo dựng, cố mẫu khởi hành. nhiêu nhi phải rời khỏi khai phong, nàng định là đối hắn sinh khí lại thất vọng. nhất quán khí vũ hiên ngang liên an, tối nay lại có vẻ mát lạnh hiệu quảng, hắn ánh mắt nặng nề, dừng ở cửa. tuy đã qua tháng riêng, sáng sớm một đêm vẫn có chút đến sương lãnh, liên an trên vai quần áo lại đơn bạc giống như không cảm giác được rét lạnh dường như hắn xuất thần trầm tư cái gì không biết qua bao lâu hắn bỗng nhiên đứng dậy đẩy cửa ra đi ra ngoài giá cắm nến thượng ánh sáng bị chui vào phòng trong gió đêm thổi khắp nơi lay động Gian ngoài thị nữ gã sai vật nghe thấy động tĩnh công tử bên ngoài lạnh lẽo ngài khoác kiện quần áo lại đi ra ngoài đi yến an không nói một lời vội vàng tiếp nhận thị nữ trong tay quần áo cũng không có dừng lại bước chân hắn nện bước thực mau bước nhanh ra sân xuyên qua mấy trọn cửa tròn lại quá hải đường lâm tới rồi ngộ nhạc viện chờ tới rồi khương nhiêu cửa phòng trước tiến an bước chân trở nên chần chờ cao dài dáng người đứng ở trước cửa thần sắc chần trừ nhiều nhi nên là ngủ hạ đi hắn có rất nhiều lời nói muốn nhiều khương nhiêu kể ra rồi lại không biết nên như thế nào nói ra có như vậy trong nháy mắt hắn tưởng đem chiến tranh thiên tử mệnh lệnh từ từ hết thệ ném tại sau đầu nói cho khương nhiêu hắn không nghĩ hoán lại hôn kỳ hắn cũng không nghĩ làm khương nhiêu trở về nam dương chính là Hắn không thể nói ra. Phòng trong Khương Nhiêu vừa mới ngủ hạ, bởi vì trong lòng tồn sự, nàng không có gì buồn ngủ. Ban ngày như vậy nhiều người tiến đến an ủi nàng, cùng nàng từ biệt, nhưng nàng trong lòng nhất ngóng trông nhìn thấy cái kia lang quân, chậm chạp chưa xuất hiện. Khương Nhiêu nên là đối hắn có khí, có oan trách, chính là nàng còn ngóng trông yến an có thể đối nàng có cái giải thích. Hai người chi gian nùng tình mật ý, tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, sao có thể một sớm một chiều liền dứt bỏ rớt. Nàng mới vừa nghe thấy ngoài cửa rất nhỏ tiếng bước chân, nay có phải hay không nhị biểu ca tiếng bước chân? Khương Nhiêu cắn môi, nhị biểu ca không phải muốn cho chính mình trở về Nam Dương sao, còn muốn cùng chính mình hoán lại hôn kỳ, lại nói đều cái này điểm, hắn cũng nên ngủ hạ đi, hắn sao có thể lúc này xuất hiện? Mặc dù nghĩ như vậy, Khương Nhiêu vẫn không an tâm chung kỳ ký, nàng trần chờ một lát, xuống giường đốt sáng lên đèn. Yến An trước mắt đen nhánh một mảnh, đột nhiên sáng lên hơi hoàng quang, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ giấy truyền ra đi cửa sổ trên giấy ánh nữ lang tiêm liều dáng người yến an nhìn chăm chú vào cửa sổ trên giấy nữ lang dáng người hắn giơ tay gõ cửa kia một khắc kéo kẹt một thanh âm vang lên đánh vỡ bóng đêm trầm mịch khương nhiêu đẩy ra cửa phòng nữ lang thu mắt thấy yến an sửng sốt quả thật là hắn nữ tử tâm tư chính là như vậy không thấy lang quân thời điểm nóng trông hắn tới chờ lang quân xuất hiện ở trước mặt khi lại nổi lên một cổ khí khương nhiêu rũ xuống mi mắt không liếc hắn một cái ngươi tới làm cái gì nhiêu nhi Tiễn An thấy nàng chỉ áo ngủ, khủng Khương Nhiêu chịu lãnh, rụt đem cánh tay thượng đắp quần áo cho nàng phủ thêm, Khương Nhiêu lại tránh đi hắn động tác. Tiễn An lặng im một lát, phục lại ra tiếng, là ta xin lỗi ngươi. Khương Nhiêu ngữ khí mang theo lạnh lẽo, chớ nói thành thân phu thê còn có hòa ly, huống hồ ngươi ta cũng chỉ là vị hôn phu thê mà thôi, ngươi không muốn nói rõ duyên cớ liền thôi. Hồi tưởng ngươi ta hai người ở chung, bất quá hơn nửa năm thời gian, khởi điểm chúng ta cảm tình vừa lúc, khó tránh khỏi sẽ hôn đầu hóc lại bởi vì có bệ hạ tứ hôn ở, tự nhiên mà vậy muốn kết vi liên lý. Hiện giờ thừa dịp này nhất thời cơ, làm lệnh một chút đảo cũng vừa lúc, người ta đều cẩn thận tự hỏi một đoạn thời gian, nếu người ta thật sự đi không đến cùng nhau, kịp thời ngăn tổn hại cũng là chính xác. Khương Nhiêu nhất quán ở trước mặt hắn nói cười Yến Yến, nhưng hôm nay nàng như vậy lạnh mặt, còn nói cái gì kịp thời ngăn tổn hại, cùng hắn tách ra. Nghe được Khương Nhiêu lời này, Yến An trong lòng dường như bị người dùng lực nhéo, lo lắng lại toan lại sát. Hắn hầu kết giật giật, chịu đựng nội tâm chua sót, nhiều nhì, đều không phải là ta không muốn báo cho cùng ngươi, thật sự vô pháp nói rõ. Đại hết thể sự tình sau khi kết thúc, nếu ta, tiến an dừng một chút, đến lúc đó ta sẽ đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Khương Nhiêu bình tĩnh ra tiếng, biểu ca, ta vừa mới kia phiên lời nói không phải khí lời nói. Quả thật, ta xác thật không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng không rõ ngươi vì sao phải hoãn lại việc hôn nhân. Nhưng, hôn nhân đại sự, không phải cho đùa. Người ta hai người, hẳn là hảo hảo cân nhắc một phen. Ngươi không cần cố kỵ quá nhiều, nếu cuối cùng chúng ta hai người không có đi ở bên nhau, cũng chỉ là có duyên không phận thôi. Yến An môi mỏng giật giật, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không có nói ra khẩu, hai người chi gian lại trầm mặc lên. Nhiều nhi, lòng ta duy ngươi một người, muốn cộng độ cả đời nữ tử cũng là ngươi. Chờ hết thể sự tình sau khi kết thúc, muốn đánh muốn phạt đều từ ngươi quyết định. Yến An chắc chắn ra tiếng, ngày mai khởi hành, trên đường cẩn thận. Tất cả trân trọng, ta sẽ mau chóng đi Nam Dương tiếp ngươi trở về. Đêm đã khuya, biểu ca trở về đi. Khương Nhiêu ngước mắt nhìn hắn một cái, đóng lại cửa phòng. Tiến An từ nội nhạc viện sau khi trở về, một đêm không ngủ, hắn vốn muốn tính toán ngày hôm sau đưa Khương Nhiêu đoạn đường. Không ngờ thiên tờ mở sáng, trong cung lại tới nữ người, làm hắn tiến cung thương nghị có quan hệ hành quân công việc. Hắn không hợp liếc mắt một cái, vội vàng ra phủ. trừ bỏ Hiến An cùng từ thị, tiến phủ người đều tới vì Khương Nhiêu đám người đưa tiễn. Ông ngoại, Nhiêu Nhi không ở ngài bên người, ngươi càng muốn thân thể khỏe mạnh. Khương Nhiêu Lưu luyến đối với Yến Lao Quốc Công nói: Yến Lao Quốc Công ba trai một gái, để cho hắn lo lắng đó là ở Nam Dương Yến Thị, còn có Khương Nhiêu cùng Khương Hoảng này hai cái ngoại tôn nữ, hắn tinh thần quắc thước. Nhiêu Nhi, ngươi là chúng ta Yến phủ nhận định con dâu, ông ngoại nhưng luyến tiếc làm ngươi trở về, ngươi vừa đi, ông ngoại ăn cơm đều không thơm. Khương Nhiêu Doanh Doanh cười, Nguyễn Thị đi lên vỗ tay nàng, tiếp nhận lời nói, Nhiêu Nhi mợ cũng luyến tiếc ngươi rời đi nhị lang là cái hỗn người hắn làm ngươi tức giận mợ cùng ngươi cứu cứu nhất định sẽ hảo hảo hơn hắn một đốn du chiêu cũng ở nàng để sát vào khương nhiêu bên hai thấp giọng nói nhiêu nhi ngươi yên tâm ta sẽ thay ngươi xem trọng yến an hắn nếu dám phụ ngươi ta cái thứ nhất không tha cho hắn yến đại lang chờ huynh đệ mấy cái nhất nhất hướng Khương nhiêu khương loạn khương hầu ra cùng nguyễn thị từ biệt từ khi trong phủ tới khương nhiêu cái này biểu tiểu thư khương nhiêu ôn nhu lại thiệt lương Tâm linh thủ xảo, lại hảo ở chung, còn thường thường cho bọn hắn làm tốt ăn thức ăn, nấu trả cũng hảo uống, còn đưa cho bọn họ tiểu lễ vật Bọn họ huynh đệ mấy cái đều hái ghé vào Khương Nhiêu bên người, lần này Khương Nhiêu rời đi, bọn họ rất là không tha. Yến Tam Lang không tha nói, biểu muội Tam biểu ca ngóng trông thực mau lại cùng ngươi gặp mặt, đến lúc đó Tam biểu ca mang theo ngươi đi như ý lâu ăn đốn bữa tiệc lớn. Khương Nhiêu nhẹ nhàng cười, Tam biểu ca còn có vài vị biểu ca nếu có rảnh, cũng có thể đi Nam Dương một chuyến. Đến lúc đó ta làm ông chủ, mang theo vài vị biểu ca hảo hảo dạo một dạo nam Dương Thành. Khương Nhiêu ba vị cứu cứu cũng cùng Khương Nhiêu cùng Yến Thị nói cáo biệt lời nói, Yến An phụ thân Yến trọng càng là hổ thẹn, tiểu muội em rể, là ta cái này làm đại ca, không có giáo dục hảo nhị lang. Chính như phụ thân theo như lời, Nhiêu Nhi là chúng ta Yến ra nhận định con dâu. Yến Thị thiện giải nhân ý chân ăn nói, người trẻ tuổi, có điều cọ sát thực bình thường, đại ca chớ chú ý Nhiêu Nhi vốn là tuổi không lớn. Phía trước ta cùng phu quân cũng thương nghị ở lâu nàng 2 năm, cái này khen ngược, nàng cũng có thể nhiều buổi chúng ta phu thê hai người. Ở mọi người vây quanh cưng nhiều, Yến Thị chờ nói chuyện khi, Yến Tam Lang không ngừng ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng nói thầm, nhị ca đi đâu vậy, như thế nào còn không xuất hiện, biểu mội đều phải xuất phát. Đưa quân ngàn dặm, chúng có từ biệt, đưa Tiến nói là nói không xong, chờ tới rồi khởi hành xuất phát thời gian, Khương Hầu ra, Yến Phủ cùng Khương Hoàn lưu luyến không rời liên tiếp nhìn lại. Phất tay cùng Yến phủ người cáo biệt, lúc này mới đi lên xe ngựa. Khương Nhiêu nhìn chung quanh một vòng, không có thấy muốn nhìn thấy kia trương gương mặt, nàng trong lòng xuất hiện một cổ vẻ vải, nhị biểu ca đều không nghĩ muốn gặp chính mình cuối cùng một mặt sao. Chờ nàng đang chuẩn bị bước lên xe ngựa kia một khắc, đột nhiên nghe thấy phía sau chuyển đến Yến Tam Lang vui sướng thanh âm, nhị ca, ngươi đi đâu nhỉ? Biểu mội cùng dượng cô mẫu muốn xuất phát. Yến Tam Lang đối với hắn làm mặt quỷ ý bảo, ta hảo nhị ca à, ngươi mau đem biểu mội lưu lại đi khương nhiêu giả vờ không chút để ý nhìn yến an liếc mắt một cái hắn vẫn là đêm qua cùng chính mình gặp mặt khi kia thân giả dạng cũng không có tới kịp đổi một thân quần áo giữa mày có chút mệt mỏi luôn là chân bóng cằm lúc này toát ra tới màu xanh lá hồ cha nhìn dáng vẻ yến an đêm qua hẳn là không có nghỉ tạm nay cái lại sáng sớm ra phủ phần chín mươi yến an hướng về phía trên xe ngựa khương hầu ra cùng yến thị nhẹ nhàng gật đầu hắn đi vào khương nhiêu trước mặt mặc mâu nhìn trước mặt nữ lang cầm một hộp, hộp gỗ đưa cho khương nhiêu Đây là người yêu nhất ăn ngũ phương trai điểm tâm, trên đường đã đói bụng thời điểm ăn thượng một ít. tiến An ở trong cung thương lượng hành quân công việc thời điểm, trong lòng còn nhớ Khương Nhiêu. Hắn làm lĩnh quân, mặc kệ là đi theo tướng sĩ danh sách, vẫn là lương thảo, binh mã từ từ một loạt sự tình, đều phải làm hắn xem qua. Hắn cấp bách bố trí hảo hết thảy, vội vàng thời gian ra cung. Chờ hắn đi ngang qua ngũ phương trai thời điểm, hắn biết Khương Nhiêu thích ăn nhà này điểm tâm, may mắn nay cái xếp hàng khách hàng không nhiều lắm, hắn vội vàng bán điểm tâm chạy về trong phủ. Con hảo, Nhiêu Nhi còn không có xuất phát, hắn còn có thể nhìn thấy Nhiêu Nhi cuối cùng một mặt. Khương Nhiêu tiếp nhận tới này hộp điểm tâm, khách khí nói một tiếng tạ, đa tạ biểu ca. Yến An tưởng tượng thường lui tới hai người ở chung khi như vậy, xoa xoa nàng đầu, lại ngạnh sinh sinh không có nâng lên bàn tay. Hắn khắc chế trong lòng mênh mông cảm xúc, ước chế trụ dục phun ra khẩu kia một câu Nhiêu Nhi, ta thích người, mà là nói, trên đường cẩn thận. Khương Nhiêu trong vắt con ngươi nhìn chăm chú vào Yên An. Đây là hai người nháo mâu thuẫn đã nhiều ngày tới, nàng lần đầu tiên con mắt đánh giá Yến An, nhị biểu ca trên mặt mệt mỏi nồng đậm, hắn hẳn là thực vất vả đi. Biểu ca, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, tai kiến. Nói xong lời này, Khương Nhiêu lên xe ngựa. Xe ngựa mảnh nhấc lên lại rơi xuống, đem Yến An tầm mắt cách trở bên ngoài. Yến An nhìn dần dần đi xa xe ngựa, thân mình vẫn không nhúc đích, thẳng đến xe ngựa biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Yến Tam Lang đi qua đi, nhị ca, biểu mội đi rồi. Đúng vậy nhiêu nhi đi rồi tiến an trong lòng sắp xác tiến tam lang lại nói nhị ca mặc kệ ngươi gặp sự tình gì ngươi nhất định phải đem biểu nội mang về tới hảo tiến an nhẹ nhàng lên tiếng ngữ khí lại hàm chứa kiên định hắn tự cho là đúng không muốn bởi vì chính mình vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn mà trì hoãn khương nhiêu cho rằng lùi lại việc hôn nhân làm khương nhiêu trở về nam dương là vì nàng hảo nhưng khương nhiêu rời đi kia một khắc hắn rốt cuộc cảm nhận được không tha hắn không bỏ được liền như vậy buông tay hắn phải hảo hảo Tận lực bình yên vô sự trở về, đến Khương Nhiêu trước mặt hướng nàng nhận sai. Xe ngựa vững vàng trải qua rộn ràng nhốn nháo đường phố, da dày nặng khai phong cửa thành, hướng tới Nam Dương Thành xuất phát. Bên trong xe phóng lò sưởi, manh lại rắn chắc nghiêm mật, gió lạnh vô pháp chui vào bên trong xe ngựa. Khương Nhiêu nhìn hộp gỗ điểm tâm phát đốc. nàng đối Yến An đương nhiên là có khí, nhưng nàng biết Yến An tính tình, nếu vô tất yếu sự tình, Yến An là sẽ không như vậy đối nàng. Khương Nhiêu càng có rất nhiều khó hiểu cùng nghi hoặc, nàng không rõ. Yến An rốt cuộc gặp sự tình gì, vì cái gì một hai phải chính mình một người gánh vác mà không muốn nói cho nàng đâu. Khương Nhiêu hoảng hốt gian nhớ tới sơ đi Yến Phủ khi làm cái kêu biết trước mộng. Ngày đó cái kêu biết trước mộng biểu hiện, cũng là ở cái này thời tiết, chính mình theo Khương Hầu ra cùng Yến Thị từ Khai Phong đi trở về Nam Dương, ở trở về Nam Dương trên đường, Khương Nhiêu giàu gì không vui, tâm tình cũng không vui sướng. Trở về Nam Dương thành sau, làm như trung gian lại đã xảy ra sự tình gì nhưng là những việc này khương nhiêu cũng không có mơ thấy lại qua một đoạn thời gian khương nhiêu ở khương hầu gia chủ trương hạ tìm một cái người ở rể tới cửa cái này người ở rể là khương hầu gia coi trọng bộ hạ danh giang sâm khương nhiêu đối việc hôn nhân này cũng không để bụng đáp ứng gả cho giang sâm cũng là bởi vì không cho khương hầu gia cùng yến thị lo lắng mà thôi chẳng sợ cùng giang sâm đính hôn nàng trên mặt thanh sầu liên tục cực nhỏ tràn ra miệng cười thậm chí ở cùng giang sâm thành thân trước một ngày Nam Dương Thành bị kẻ xấu đánh vào, trong lúc nhất thời bên trong thành bá tánh nơi nơi chạy trốn, tiếng kêu rên không ngừng. Cùng lúc đó, nàng vị hôn phu Giang Sâm dẫn theo đao xông vào nàng khuê cát, đi bước một hướng tới Khương Nhiêu đến gần. Lưỡi dao thượng đỏ thắm vết máu nhỏ giọt, Giang Sâm trên mặt biểu tình khó lường lại hung ác nham hiểm, vô cớ lệnh Khương Nhiêu hoảng hốt. Cảnh trong mơ ở chỗ này đột nhiên im bặt, sự tình phía sau Khương Nhiêu không thể hiểu hết. Làm cái này biết trước mộng thời điểm, Khương Nhiêu sơ đi yến phủ, hiện giờ đã qua đi hơn nửa năm. Nếu không phải Khương Nhiêu ngẫu nhiên nhớ tới, nàng sợ là đã sớm đem cái này biết trước mộng vứt đến sau đầu. Trong mộng việc, là thật là giả cũng tạm thời vô pháp nghiệm chứng. Nhưng có một chút, trong mộng nàng giàu dĩ không vui trở về Nam Dương, cùng hiện giờ nhưng thật ra đối thượng. Nhưng nàng đã cùng Yến An được Hoàng thượng tứ hôn, Khương Hầu ra lại vì sao lại lần nữa vì nàng thu xếp việc hôn nhân. Trừ phi, trừ phi Yến An cùng nàng giải trừ hôn ước, cũng hoặc là Yến An ra cái gì ngoài ý muốn không ở nhân thế. Kia nàng cùng Yến An hôn ước tự nhiên trở thành phế thải. Nghĩ vậy Nhi, Khương Nhiêu không lý do trong lòng nổi lên một trận sợ hãi, nhị biểu ca sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Nhị biểu ca vì cái gì sẽ gặp được ngoài ý muốn đâu. Nhiêu Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Xe ngựa mảnh bị nhấc lên, một người lên xe ngựa. Mậu thân, Khương Nhiêu từ suy nghĩ chung lấy lại tinh thần, nữ nhi không tưởng cái gì. Yến Thị đánh ra Khương Nhiêu thần sắc, một nam một nữ đi đến cùng nhau, vốn là có rất nhiều tra tấn. Sao có thể thuận buồm xuôi gió? Ta xem Nhị Lang là đối với ngươi cố ý, mặc kệ các ngươi hai người cuối cùng có thể hay không đi cùng một chỗ, ít nhất hiện tại các ngươi hai người cảm tình không có trộn lẫn một kia hư tình giả ý Nhị Lang nếu như vậy nói, không ngại cho hắn một cái cơ hội. Yến thị đều không phải là khuỷu tay quẹo ra ngoài, nàng đúng là biết rõ Khương Nhiêu cùng Yến An tính tình, e sợ cho bọn họ hai cái bởi vậy ly tâm. Mẫu thân, ngài cùng phụ thân không cần vì nữ nhi lo lắng. Khương Nhiêu trái lại an ủi Yến thị, doanh doanh cười. Nữ nhi không phải lỗ mắng người, trở lại Nam Dương cũng là một cọc chuyện tốt. Nữ nhi đã lâu không có về nhà, nương cơ hội này bạn ở ngài cùng phụ thân dưới gối. Yến Thị cười nói, hảo, phụ thân ngươi ước gì ngươi lưu tại trong phủ cả đời đâu. Nàng thấy Khương Nhiêu giữa mày không có gì ưu sầu, liền yên tâm. Bị Yến Thị như vậy một đánh gãy, Khương Nhiêu vừa mới suy nghĩ cũng bị bách ngưng hẳn, hiện tại tưởng cũng tưởng không rõ, nàng tạm thời đem sở hữu nghi hoặc đặt ở trong lòng chỉ chờ tìm được thích hợp cơ hội chậm rãi cởi bỏ trong một việc dọc theo đường đi khương Hoản thường xuyên bạn ở khương nhiêu bên cạnh hống nàng vui vẻ bởi vậy trên đường hành trình đảo cũng không tính nhạt nhẽo búi búi ngươi nhưng cùng bùi đại nhân từ biệt khương nhiêu không phải cái loại này cảm tình bị nhục liền phải đắm chìm ở thương tâm khổ sở bên trong nữ lang nàng khôi phục thực mau không những không cần khương Hoản ở một bên hống nàng vui vẻ mà là quan tâm nổi lên khương Hoản cảm tình trạng huống khương oản thẹn thùng cười một bức tiểu nữ nhi tư thái Bùi đại ca nói hắn sẽ hảo hảo biểu hiện, sẽ đúng giờ viết thư cho ta, sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta, chờ một năm sau hắn làm ra một phen thành tích, liền tới tới cửa cầu hôn. Nhìn Khương Hoảng cao hứng bộ dáng, Khương Nhiêu cũng nhịn không được lộ ra ý cười, bùi bùi rốt cuộc tìm được rồi phu quân, tỉ tỉ vì ngươi cao hứng, hy vọng bùi bùi có thể cùng ngươi ý chung nhân lâu lâu dài dài ở bên nhau. Tiến phủ bên này, Khương Nhiêu sau khi rời đi, Nguyễn Thị trên mặt tươi cười thiếu không ít, đại lang vội vàng chuẩn bị việc hôn nhân Nhị Lang cả ngày không biết ở vội chút cái gì, không có nhiêu nhi như vậy chi kỷ chất nữ tại bên người, ta vừa nhìn thấy ngươi liền sinh khí. Yến An phụ thân Yến Trọng cảm thấy rất là vô tội, này lại quan vi phu chuyện gì. Nhị Lang chọc nhiêu nhi sinh khí, ai làm ngươi là hắn cha đâu, con mất dạy, lôi của cha, đây là người sai. Nguyễn Thị tìm không thấy Yến An, chỉ có thể liên quan đối Yến Trọng nhìn không thuẫn mắt, sở hữu khí ra ở Yến Trọng trên người. Hảo hảo hảo, là vi phu sai. Yến Trọng rất có ánh mắt lập tức nhận sai, ở trong nhà, chính mình phu nhân lời nói luôn là đối. Từ khi Khương Nhiêu rời đi, khoảng cách hành quân xuất phát nhật tử càng ngày càng gần, Tiến An phá lệ bận rộn, việc lớn việc nhỏ đều yêu cầu hắn xử lý. Liên tiếp vội mấy ngày, ngày đêm, hắn thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi. Tiến An bồi Yến lao cốt công hạ một bàn cờ, một đoạn này thời gian tới nay, hắn trên vai là gan quá nặng, yêu cầu xử lý sự tình cũng càng khai càng nhiều, hắn đã thật lâu không có một tia thư thái. Yến lao quốc công tay cầm hắc cờ, nhị lang, ngươi là tổ phụ coi trọng tôn tử, tổ phụ biết ngươi nhất định gặp khó giải quyết sự tình. Ngươi không muốn nói, cũng hoặc là ngươi không thể nói, tổ phụ không trách ngươi. Chỉ là chờ ngươi vội xong rồi sự tình sau, nhất định phải đem Nhiêu Nhi mang về tới. Yến an gật đầu, tổ phụ, tôn nhi sẽ. Chờ từ Yến lao quốc công nơi đó sau khi rời khỏi đây, thật vất vả có nghỉ tạm thời gian, Yến an trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi tới đâu. Ngươi một rảnh rỗi liền dễ dàng nhớ tới chuyện cũ hắn không nghĩ trở lại chính mình thư phòng khương nhiêu chưa rời đi thời điểm thường ở trong thư phòng bạn hắn cùng nhau đọc sách viết chữ hắn phá lệ thích cùng khương nhiêu ở bên nhau nhưng khương nhiêu không ở Tiễn an cảm thấy thư phòng trở nên thanh thanh lãnh lãnh hiện giờ trong thư phòng chỉ có lẻ loi hắn một người Đạp ánh trăng Tiễn an bất chi bất giác đi tới nội nhạc viện luôn là đèn sáng nội nhạc viện lúc này chỉ có trước cửa mờ mờ một chiếc đèn đã không có yên yên mang cười phong tư hiểu điệu nữ lang tiến an đẩy ra sân đi vào khương nhiêu cư trú nhà ở mắt lạnh ánh trăng xuyên thấu qua cửa phòng chiếu vào trên mặt đất giống như mặt đất trồng chất một bãi thiển sắc giọt nước tiến an nhìn chung quanh một vòng nhà ở thu thập ngay ngắn trật tự khương nhiêu mang đi tất cả đồ vật đã không có nàng sinh hoạt quá dấu vết tiến an bừng tỉnh có loại cảm giác khương nhiêu đi như vậy quyết tuyệt nàng mang đi sở hữu đồ vật không có lưu lại một chút dấu vết duy độc để lại chính mình trong viện bàn đu dây nhiêu nhi trước kia thích nhất tại đây mặt trên phơi nắng Gỗ tử đàn khắc hoa tiểu sụp thượng, Khương Nhiêu thường ở chỗ này xem thoại bản tử, này trương án trên bản. Nhiêu Nhi ở chỗ này đã làm son môi, hắn còn nếm hạ Khương Nhiêu môi đỏ bôi son hương vị, son môi hương vị có chút quái, nhưng bôi trên Khương Nhiêu trên môi, Yến An cảm thấy ngọt ngào. Hiện giờ, nữ lang đã rời đi, chỉ có này đó hồi ức ở hắn trong đầu. Như nước ánh trăng chiếu vào Yến An trên mặt, càng thêm có vẻ hắn khuôn mặt thanh tuấn. Hắn đi ra ngoài nhà ở, đi đến trong viện. Đột nhiên một cái lông xù xù vật nhỏ ngăn đón hắn nâng lên bước chân, bỏ ở hắn cầm vùng thượng. Tiến An túi đầu vừa thấy, là hắn đưa cho Khương Nhiêu cái kia thỏ con. Tiến An túi xuống thân mình, đem tiểu bạch thỏ ôm vào trong ngực, mang theo nàng về tới chính mình nhà ở, Nhiêu Nhi đem ngươi để lại, chỉ còn lại có ngươi bồi ta. Tiến An đem loại này thỏ con mang về, làm thị nữ thu tế tỉ mỉ chiếu cố. Hắn ngẫu nhiên có nhàn hạ khi, cũng thường uy thỏ con thức ăn. Hắn đem sở hữu tinh lực dùng tại hành quân trước chuẩn bị Cần phải làm tốt hết thể chuẩn bị, trận này chiến lĩnh, dịch, hắn nhất định phải tồn tại trở về, đem Khương Nhiêu cưới trở về, không bao giờ cùng nàng chia lịa. Mười mấy ngày lộ trình sau, Khương Nhiêu tới rồi Nam Dương, hết thể nhật tử cùng dĩ vang giống nhau, nàng đi cùng hồi lâu không thấy Nam Dương quý nữ gặp mặt, sớm tối thưa hầu, mỗi ngày sáng sớm đi bồi thân mình không quá khỏe mạnh tổ mẫu nói trong chốc lát lời nói. Chỉ là Khương gia nhị phòng, cũng chính là Khương Nhiêu nhị thuốc nhị thẩm, đối với nàng chăm trọc niệm ai. Định rồi thành thân Nhật Tử còn kéo dài thời hạn, nhị thẩm cuộc đời, nhưng thật ra chỉ thấy quá ngươi này đồng loạn. Có thể thấy được a, ngươi phải có tự mình hiểu lấy, cho rằng chính mình leo lên trước cao, không nghĩ tới, là một hồi chê cười. Từ khi Khương Họa gả cho Hoài Âm hầu kỳ tín, khuê nữ thành hầu phu nhân, Khương gia nhị phòng cảm thấy chính mình có chỗ dựa, không cần dựa vào Khương hầu gia hơi thở mà sống, dần dần càng thêm cao ngạo, không hề như dĩ vãng như vậy thân hầu hiền lành. Khương Nhiêu mặt mày một trộn, nhị thẩm lời này chẳng lẽ là lại nói chính ngươi khương nhị phu nhân sắc mặt không tốt lắm nhị thẩm đây là vì ngươi hảo ngươi còn không cảm kích thành thân nhật tử hoát lại vớt không chỉ là ngươi thể diện vẫn là chúng ta khương gia thể diện chuyến ra đi người ngoài sẽ thấy thế nào chúng ta khương gia chúng ta huẩn nhi còn không có đính hôn đâu nếu là bởi vậy có ảnh hưởng vậy phải làm sao bây giờ khương nhiêu không thấy sinh khí tiểu hạp một hớp nước trà, khoan thai nói nguyên lai nhị thẩm còn biết muốn mặt ta khương phủ thể diện đã sớm bị tứ muội ném hết Khương Nhiêu vừa nói khởi khương họa, khương nhị phu nhân thần sắc có chút xấu hổ, khương họa dùng chính mình trong sạch thông đồng hoài âm hầu, này xác thật không phải một kiện sáng dọi sự tình. Khương nhị phu nhân âm dương quái khí, ta là ngươi nhị thẩm, nhiều nhi đi khai phong một chuyến, tính tình càng thêm lớn, nhị thẩm bất quá nói nói mấy câu, ngươi càng thêm không thích nghe. Khương Nhiêu cười ra tiếng, thánh thượng ban phong ta vì phúc ninh quận chúa, thân là quận chúa, có chút tính nết cũng là hẳn là, bằng không cũng liền cô phụ bệ hạ phong ban. Nhị thẩm nói chuyện cũng nên chú ý chút, không phải nói cái gì đều có thể nói bậy. Ta là ngươi chất nữ, bất hòa ngươi so đo, nhưng nếu là bị những người khác nghe được, nhưng thật ra phải chê cười nhị thẩm không biết tôn ti, nôn ngữ khắc nghiệt, không hiểu lễ tiết. Khương nhị phu nhân khí quá sức, cái này khương nhiêu, thật là nhanh mồm dẻo miệng. Cảm tạ ở 2019-11-29-17-43-13-2019-11-30-17-49 13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, đại bình 157 một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đại bình 157 năm bình, khi banh hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 91 canh 1. Khương nhị phu nhân bước tóc mai thượng châu thoa, vui sướng khi người gặp họa đối với Khương nhiêu nói, nhị thẩm cuối cùng lại khuyên ngươi một câu, nam nhân A, tưởng cưới ngươi thời điểm ước gì vội vã đem ngươi cưới trở về không nghĩ cưới ngươi thời điểm tìm các loại lấy cớ kéo dài hôn kỳ nếu ngươi cùng nhị lang việc hôn nhân hoán lại liền phải chuẩn bị sẵn sàng chúng ta khương gia còn không có ra quá bị từ hôn cô nương đâu không nhọc nhị thẩm lo lắng khương nhiêu đạm nhiên thanh thản ra tiếng tiến thị từ ngoài cửa tiến bảo ngữ khí bất mãn nhị đệ mội nói nói gì vậy nhị đệ mội là nhiêu nhi thím những lời này là ngươi làm thím nên nói sao khương nhị phu nhân vừa định phản bác vài câu vừa nhìn thấy Yến Thị phía sau không giận tự uy Khương Hầu Gia, liền như như chuột thấy mèo vậy, ngượng ngùng cười, ta chính là thuận miệng vừa nói thôi, đại tẩu hà tất như vậy sinh khí. Phần 92 Đối với Khương Hầu Gia, Khương Gia nhị phòng sợ hãi là khắc vào trong xương cốt. Nhị phòng vô năng, nhiều năm như vậy vẫn luôn dựa vào Khương Hầu Gia, cũng từng kiến thức quá Khương Hầu Gia tức giận khi bộ dáng Khương Hầu Gia tướng sĩ xuất thân, một thân vũ lực liền đủ để cho người sợ hãi thần phục Nói xong lời này Khương nhị phu nhân cân nhắc khởi chính mình hiện giờ cũng là hoài âm hầu nhạc mẫu, tức khắc có tự tin, vưu có không căm lòng lại nói, ta biết đại tẩu khinh thường chúng ta nhị phòng, nhưng ta cũng không có gì ác ý, bất quá là vì nhiêu nhi suy nghĩ. Đại tẩu cùng nhiêu nhi không muốn nghe, ta cũng không làm này đó chọc người ngại sự tình. Giọng nói rơi xuống, nàng ném khăn rời đi. Tiến thị lắc đầu, cái này nhị đệ muội, nói chuyện càng ngày càng không bốn sáu. Phía trước bởi vì Khương họa thành thân một chuyện, đối chúng ta đại phòng nổi lên đoán trách khương họa xuất ra sau mắt thường có thể thấy được trương dương lên nay cái thế nhưng còn nói móc nhiêu nhi không nên tức giận khương hầu gia khuyên giải nói ta chuẩn bị cùng nhị phòng phân ra tục ngữ nói cha mẹ ở chẳng phân biệt gì, khương hầu gia ngại với khương lão phú nhân duyên cớ nhiều năm như vậy vẫn luôn không có cùng nhị phòng tách ra nhị phòng không biết tiến tới dựa vào khương hầu gia mà sống phía trước nhị phòng bởi vì khương họa việc hôn nhân mấy lần ngầm đoán trách khương hầu gia Nay cái lại châm trọc Khương Nhiêu. Chính mình nữ nhi chính mình đau lòng, nếu nhị phòng không biết tốt xấu, không đem thân tình để ở trong lòng, kia hắn cũng không cần lại bận tâm nhị phòng mặt mũi. Phân cũng hảo, chúng ta hầu phủ, bị nhị phòng rào đến trương khí mù mịt. Tiến thị ngày thường không ở sau lương đạo nhân thị phi, nhưng bởi vì Khương Họa khăng khăng gả cho hoài âm hầu một chuyện, đối nhị phòng rét lạnh tâm. Khương Nhiêu đương nhiên đồng ý phân ra, phụ thân chiếu cố nhị phòng nhiều năm như vậy, không những xuống dốc đến một tiếng hảo. Ngược lại nuôi lớn nhị phòng ăn uống, dưỡng ra cái bạch nhãn lang, không biết tốt xấu. Người một nhà ngồi ở cùng nhau nhàn thoại vài câu, Khương Nhiêu nhớ tới cái kêu biết trước mộng, thử hỏi, phụ thân, ngươi cấp dưới nhưng có họ Giang. Đương nhiên là có, nhiều nhi ngươi là nói Giang Sâm. Khương Hầu ra khó hiểu, sao hỏi vấn đề này. Giang Sâm, cùng mộng trong mộng đến người nọ tên giống nhau, Khương Nhiêu trong lòng nghi hoặc càng sâu, trên mặt lại không hiện, chỉ là nghe Du Ngọc nhắc tới một câu, có chút tỏ mò thôi. Khương Hầu Gia ân một tiếng, Giang Sâm là cái hảo nhi Lang, hắn phụ cùng vi phụ nhiều năm giao tình, hiện giờ hắn đã nhược quán, ta làm mẫu thân ngươi vì hắn thu xếp việc hôn nhân. Giang Sâm phụ thân cùng Khương Hầu Gia quen biết nhiều năm, Giang Sâm nhậm đề hạt trước, truyền thừa phụ thân hắn một thân võ nghệ, mày kiếm mắt sáng, không tiêu ngạo không siềm định, Khương Hầu Gia rất coi trọng Giang Sâm. Nếu là Khương Nhiêu chưa cùng Yến An đính hôn, Khương Hầu Gia từng khởi quá làm Giang Sâm đi ở rể tính toán, hiện giờ chỉ phải từ bỏ khương nhiêu bất động thanh sắc phân tích cái kia cảnh trong mơ trong mộng biểu hiện nàng cuối cùng cùng giang sâm đính hôn ở thành thân mấy ngày trước đây nam dương thành nổi lên chiến loạn giang sâm dẫn theo đao thần sắc âm ú đi bước một hướng tới chính mình đến gần cái này mộng đã qua đi thật lâu nhưng giang sâm trầm trọng tiếng bước chân như gõ thật sự mật nhịp trống dường như đi bước một chạm vào khương nhiêu trong lòng còn có hắn âm ú lại phức tạp biểu tình đến nay một hồi nhớ tới khương nhiêu liền rác vài phần ác bách cùng hoảng loạn nếu khương nhiêu không có đoán sai nói Nàng cảm thấy trong mộng Giang Sâm là muốn giết chính mình Hiện giờ xem ra Hiện thực hướng đi cùng cảnh trong mơ không giống nhau Nàng cùng Yến An đính hôn Tất nhiên là không có khả năng cùng Giang Sâm có cái gì căn hệ Nhưng Khương Nhiêu vẫn là vô pháp đem cái này mộng vứt đến sau đầu Có kẻ xấu muốn đánh Nam Dương Thành Giang Sâm muốn giết chính mình Tuy rằng vô pháp nghiệm chứng ở cảnh trong mơ những việc này là thật là giả Nhưng phòng ngừa chú đáo Khương Nhiêu nhất định phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng Ngăn cản những việc này phát sinh Khương Nhiêu đối với Khương Hầu ra nói, phụ thân, nữ nhi mấy ngày trước đây ra ngoài, thế nhưng nhìn đến có tướng sĩ ở thủ cửa thành thời điểm ngủ gà ngủ gật. Chúng ta Nam Dương nhiều năm ăn ổn, vô chiến loạn phát sinh, các tướng sĩ không khỏi sẽ lơi lỏng, nếu một ngày kia gặp được cái gì bất chắc, khủng nhất thời khó có thể đối phó với địch. Khương Hầu ra như suy tư gì gật đầu, Nhiêu Nhi nói có lý. Vì phụ nghe nói, ngày gần đây Phương Nam khi có động Loạn, tuy không biết cụ thể tình huống như thế nào nhưng tăng lớn để phòng luôn là không tồi. Giải quyết chuyện này, Khương Nhiêu trong lòng vắt ngang đó là Giang Sâm. Khương Nhiêu nghĩ trăm lần cũng không ra, chính mình chưa bao giờ cùng Giang Sâm đã gặp mặt, vì sao ở ở cảnh trong mơ, hắn muốn giết chính mình. Khai phong bên này, ở Hiến An xuất phát trước, là Hiến chỉ cùng du chiêu việc hôn nhân, việc hôn nhân làm được thực long trọng, tới rất nhiều khách gỡ, Hiến phủ vài vị lang quân phụ trách chiêu đái khách nhân, vội không chấm đất. Ngày đó Hiến An uống lên rất nhiều rượu, hắn mặc mâu mê ly. Nếu không phải hắn muốn đi tấn công Trần Thiệu Lại quá không lâu Hắn cũng có thể cùng Khương Nhiêu thành thân Nhiêu Nhi cùng Du Chiêu Giao Hảo Nếu hôm nay Nhiêu Nhi ở Nàng hẳn là thực vui vẻ đi Nhiêu Nhi cười rộ lên khi Một đôi bích mắt sán như lời sao, chàn đầy sao tràn đầy tràn đầy ý cười Nhị ca, ngươi không thể uống nữa Ngươi say Tiễn Tam Lang một phen lấy qua Yến An trước mặt bầu rượu Nhìn Nhị ca cô đơn thần sắc Quái làm người đau lòng Nhiêu Nhi nhưng có cho người viết thư Yến An hỏi một câu Yến Tam Lang nhấp miệng lắc đầu, không có. Yến Tam Lang lại nói, nhị ca, ngươi cùng biểu mội nhanh lên hòa hảo đi, biểu mội không ở trong phủ, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Tam đệ, ngươi nói, Nhiêu Nhi sẽ tha thứ ta, không giận ta sao. Yến An có chút không xác định, hắn sợ hãi mặc dù Khương Nhiêu đã biết sự tình chân tướng, cũng không muốn tha thứ hắn. Yến Tam Lang lời thề son sắt nói, khẳng định sẽ, biểu mội thiện giải nhân ý, nhị ca, ngươi muốn nhiều hống hứng nàng, mà không phải chọc nàng thương tâm khổ sở. Đông Cung Trung, Thái tử kỳ dục ấy náy nhìn Yến An, tử chiêm, là cô xin lỗi ngươi, nếu ngươi chưa đứng ở cô bên này, Tam Hoàng tử cũng sẽ không như vậy nhằm vào ngươi, ở phụ hoàng trước mặt lời rèm pha tiên cử ngươi lãnh binh tấn công Trần Thiệu. Thái tử dù sao cũng là một quốc gia trữ quân, âm thầm chuẩn bị binh mã, tấn công Trần Thiệu tin tức không thể gạt được hắn, biết được Yến An là lĩnh quân người sau, Thái tử lập tức thỉnh cầu kỳ tuyên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, kỳ tuyên đế tự nhiên không đồng ý. Mặc dù thái tử không muốn nhìn đến chính mình bạn tốt khả năng gặp nguy hiểm, lại cũng không thể lờ hạ. Yến An nhẹ nhàng cười, điện hạ không cần tự trách, việc đã đến nước này, chỉ có chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực ứng phó. Thái tử thở dài, lãnh binh tấn công Trần Thiệu Tuyệt Phi việc nhỏ, cô biết ngươi trên vai áp lực pha trọng. Cô khác cũng không giúp được ngươi, nhưng ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tùy thời viết thư nói cho cô. Cô cũng sẽ tận lực quan tâm yến phủ, ngươi tận nhưng an tâm xuất phát. Còn có cô thị vệ, từ Bùi Kha dẫn dắt cô kể hết giao cùng ngươi trợ giúp ngươi tác chiến tiến an nói lời cảm tạ đa tạ điện hạ thái tử cấp tiến an đổ một tràn rượu tử chiêm ngươi ta nhiều năm bạn tốt ngươi trợ giúp cô rất nhiều ngày mai chính là đại quân xuất phát nhật tử tháng bại không quan trọng cô duy nguyện ngươi bình an trở về câu ngày ngày cầu nguyện ngươi bình an nhất định sẽ ta còn không có nhìn đến điện hạ đón dâu đâu tiến an cười trêu ghẹo một câu đem tiêu ly rượu uống một hơi cạn sạch ngày mai liền phải mang binh đi phương nam Yến An sớm trở về yến phủ, cùng Nguyễn thị, yến chị cùng nhau dùng bữa qua đi, lời nói một lát nhàn thoại, hắn lại đi nhìn yến lao quốc công. Chờ đợi hắn sẽ là một hồi ác chiến, không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả, nếu ra cái gì ngoài ý muốn, hắn khả năng liền người nhà cuối cùng một mặt cũng không thấy được. Nhưng mà, hắn lại không cách nào Quang Minh Chính Đại đem hết thể sự tình báo cho người trong nhà, cũng vô pháp Quang Minh Chính Đại tới một hồi cáo biệt. Người một nhà ở bên nhau hòa thuận vui vẻ, Yến An nuốt xuống hầu chung khô khốc, phụ thân Mẫu thân, bệ hạ phái nhi tử đi phương nam làm việc, chậm thì nửa năm trở về, nhiều thì thời gian không chừng. Nhi tử bất hiếu, vô pháp ở cha mẹ bên người tận hiếu. Phụ thân, mẫu thân cùng tổ phụ chiếu cố hảo thân mình, không cần vì ta lo lắng. Sao đến đột nhiên muốn đi phương nam? Nguyễn Thị có chút không tha, nhưng nàng biết, đây là triều đình mệnh lệnh, không được xế vào. Mẫu thân này liền vì ngươi thu thập hành lý, phương nam cùng khai phong khí hậu, thức ăn không giống nhau, ngươi đi đánh giá biết bơi thổ không phục. Nơi đó ở mức. Ngươi bên người quần áo muốn nhiều mang chút, mẫu thân lại cho ngươi mang chút khô bò cùng một ít rau ngâm, mức. Yến An lộ ra ý cười, mẫu thân, đồ vật đều thu thập hảo, ngài nghỉ ngơi, nhi tử bồi ngày trò chuyện. Yến Trọng vỗ vỗ Yến An bả vai, nhi tử hiện giờ càng thêm nguy nga, hắn đứng ở nhị lang bên người đều phải thấp một đầu, nhị lang, phụ thân không biết ngươi gần nhất lại vội cái gì, nhưng nhìn ra được ngươi rất là mệt nhọc. Ngươi là phụ thân kiêu ngạo, nhưng phụ thân cũng không đành lòng nhìn ngươi vất vả như vậy. Phụ thân, nhi tử không mệt." Yến An Trấn An nói: Hắn từ sinh ra đến bây giờ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, đã chịu vô số truy phủng. Hiện giờ hắn thành lĩnh quân người, tấn công Trần Thiệu là hắn trách nhiệm. Hắn có cái này tin tưởng, khải hoàn mà về. Yến Trì ra tiếng: Nhị đệ, ngươi yên tâm, đại ca sẽ chiếu cố hảo cha mẹ cùng tổ phụ. Ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi. Yến gia vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Chờ tới rồi Phương Nam hết thể an bài thỏa đáng sau, nhớ rõ gửi thư báo bình an. Yến Trì nhìn Yến An: Nhị đệ ngươi muốn sớm trở về. Đại ca còn chờ tham gia ngươi việc hôn nhân đâu. Hảo. Yến An cười đồng ý. Dù chiêu hiện giờ là Yến An trưởng tẩu, tự nhiên muốn xen vào Hảo Yến An, nhị đệ, ngươi cần phải nhớ rõ, không thể làm thực xin lỗi Nhiêu nhi sự tình. Yến An cười khẽ, Hảo Hảo Hảo. Ngày thứ hai sáng sớm, Yến An cố ý mặc vào Khương Nhiêu cho hắn làm áo ngủ, hắn đem Khương Nhiêu cho hắn làm túi tiền mang ở trên người. Lúc này thiên vị chưa lượng, Khai Phong Thành ở vào ngủ say bên trong, trên đường phố không một người đi đường xuân hàn xe lạnh gõ vang nhịp chống phân chấn nhân tâm làm các tướng sĩ quên mất vô khổng bất nhập hàn ý toàn thân nhiệt huyết sôi trào hai ngàn danh tướng sĩ bày ra một chữ bài khai người mặc vũ khí tay cầm vũ khí mặc áo giáp cầm binh khí nhất phái nghiêm ngặt giống như một mảnh mây đen áp thành tinh kỳ đứng ở phía trước ngẩng đầu lấy đãi đây là một hồi bí mật tiến hành chiến đấu giai đoạn trước hết thể chuẩn bị đều ở vào bảo mật trạng thái chỉ có chờ các tướng sĩ rời đi khai phòng, tin tức mới có thể giải rác đi ra ngoài Yến An cưới ở phía trước nhất thượng cấp tuấn mã, đồng dạng một thân trầm trọng áo giáp, một bên cây đuốc ánh lượng yến an mặt mày, càng thêm có vẻ hắn khuôn mặt thanh lãnh cương nghị, mặc mâu đen nhánh. Dĩ vãng lười biếng phong lưu không thấy, yến an quanh thân tràn ngập trầm ổn cùng uy nghiêm. Thái tử tiến đến vì hắn tiến đưa, cao giọng nói chút tuyên ngôn ủng hộ sĩ khí. Yến An quay đầu ngửa lại, hướng phía sau binh lính, nói năng có khí phách, đại quân xuất phát, ta cùng với chư vị tướng sĩ cùng tiến cùng lui, chiến tất thắng xuân phong đem hắn những lời này truyền vào mỗi vị tướng sĩ trong hai chư vị tướng sĩ đồng thời hô to chiến tất thắng chiến tất thắng chiến tất thắng thanh âm tuyên truyền giác ngộ khí thế như mây cuồn cuộn khích lệ mỗi một vị tướng sĩ theo yến an ra lệnh một tiếng hai ngàn tướng sĩ lên ngựa xuất phát tiếng vó ngựa như sấm sét lay động mặt đất đi ra ngoài khai phong cửa thành kia một khắc yến an quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái lúc này thiên đã không có một tia ánh sáng cao ngất cửa thành dày nặng cổ xưa trên đường phố không có một bóng người Đây là hắn lần đầu tiên gánh này trọng trách, cũng là hắn lần đầu tiên hành quân đánh giặc. Sơ nhận được mệnh lệnh khi, Yến An còn có chút sợ hãi cùng lo lắng, cho đến ngày nay, hắn trưởng thành rất nhiều, dũng cảm tiến tới lao tới chiến trường. Tam hoàng tử, đại quân xuất phát. Một gã sai vặt vội vàng đi vào nhà ở chung, đối với kỳ hằng bẩm báo. Kỳ hằng cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp, nghe tới làm người không rét mà run, phái người đi theo Yến An, tìm được cơ hội giết hắn, cần phải làm hắn mệnh tang phương nam không thể tồn tại trở lại khai phong. Gã sai vật theo tiếng, "Là, nô tỳ này liền đi." Kỳ Hằng bưng lên án trên bàn chén rượu, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy vừa lòng quá ý. Hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi lần này cơ hội. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chết một người lơ lỏng bình thường, không có người sẽ truy cứu. Yến An mang cho hắn như vậy nhiều khuất nục, hắn nhất định phải gấp 10 lần, gấp trăm lần hồi báo qua đi, hắn muốn cho Yến An như vậy biến mất. Hai tháng phân, tiểu thảo tiệm lộ xuân ý dần dần dày oanh phi để vũ xuân phong quất vào mặt liêu đầu canh lục ý nhợt nhạt như yên mở ảo vài quạng đào hoa thứ tự mở ra một mảnh giạt rào sinh cơ không ít hài đồng ở rộng lớn địa phương phóng con rìu các loại hình thức con rìu phi ở giữa không trùng vì đầu mùa xuân tăng thêm không ít náo nhiệt khương nhiêu ngửa đầu nhìn trên bầu trời con rìu khóe môi không cấm lộ ra ý cười nàng bỗng nhiên nhớ tới ở khai phong thời điểm Yến an cùng nàng cùng nhau buông tha con diều, hai người chạy vội ở trên cỏ con diều càng bay càng cao. Sau lại, hai người nằm ở trên cổ, Khương Nhiêu vải sợi tóc đen cài mặt, Tiễn An đem nàng toái phát đừng ở nhị thượng, chợt ở môi nàng mổ một chút. Sau đó, hai người hô hấp triền miên, thân ở một khối, Tiễn An môi ấm áp, động tác mềm nhẹ lại cường thế. Thằng đến bay cao con diều triền ở thụ hơi, Khương Nhiêu đẩy hắn một chút, Tiễn An lúc này mới lười biếng ngồi dậy. Nghĩ vậy sự kiện, Khương Nhiêu cầm lòng không đầu lộ ra doanh doanh ý cười, ngay sau đó, nàng áp xuống khoe môi Như thế nào lại nghĩ tới Yến An, nàng mới không cần tưởng cái này hôn chứng đâu. Trở lại Nam Dương nhiều ngày như vậy, Yến An không có cho nàng tới một phong thơ, hử, hắn chính là cái hôn đản. Du Ngọc, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Bỏ đi giường già dày nặng quần áo mùa đông, Khương Nhiêu thay Xuân Y Li, vật liệu may mặc mảnh khảnh, bên hông bạch mang theo đi lại tung bay, càng thêm có vẻ Khương Nhiêu eo nhỏ như xuân liễu, dáng người thước tha là lướt. Khương Nhiêu ra phủ dục lên xe ngựa khi Chợt thoáng nhìn bên cạnh cách đó không xa có một lang quân. Lang quân người mặc thường phục, tay cầm đao kiếm, mày kiếm mắt sáng, anh khí cường tráng, nguy nga nếu Ngọc Sơn. Khương Nhiêu hỏi một câu, phía trước không thấy quá ngươi, ngươi là? Vị này lang quân ánh mắt ở Khương Nhiêu phủ dung trên mặt thoáng ngắm nhìn, sau đó rũ xuống mí mắt, trên mặt rất là cung kính, chắp tay thi lễ nói, quân chúa, thuộc hạ Giang Sơn, phụng hầu ra mệnh lệnh, hộ vệ quận chúa đi ra ngoài. Bình bình đạm đạm một câu, nghe vào Khương Nhiêu trong thai. Giống như sóng gió mãnh liệt sóng biển Phần 93 Giang Sâm, đây là trong ngộng sẽ giết chính mình Cái kia Giang Sâm Khương Nhiêu sắc mặt không hiện Tầm mắt đánh giá Giang Sâm Ta chỉ là đi ra ngoài đi vừa đi Không cần ngươi tới hộ vệ, ngươi đi xuống đi Giang Sâm lại chắp tay nói Quân chúa, đây là Hầu Gia phân phó Thuộc hạ thứ khó tòng mệnh Từ khi Khương Nhiêu ở khai phong tao ngộ Hai lần ngoài ý muốn Khương Hầu Gia đến nay nhớ tới vẫn nghĩ mà sợ Này đây, Khương Nhiêu mỗi lần đi ra ngoài Khương Hầu ra tất phái người ở một bên bảo hộ nàng an uy. Khương Nhiêu lại nói, con người của ta nhớ tình bạn cũ, trước kia cái kia thị vệ đâu, làm hắn đi theo ta là được. Nàng không quen biết Giang Sâm, cũng không hiểu biết hắn là người, chính là bởi vì ở cảnh trong mơ sự tình, phòng ngừa chu đáo, Khương Nhiêu cũng không tính toán làm Giang Sâm tiếp cận chính mình. Giang Sâm như cũ là kính cẩn bộ dáng, quận chúa, phía trước thị vệ có việc trong người, hầu ra có lệnh, về sau chính là thuộc hạ tới bảo hộ quận chúa đi ra ngoài con chúa chính là đối thuộc hạ có cái gì bất mãn? Không có. Khương Nhiêu không hề phản ứng hắn, lên xe ngựa. Trên xe ngựa, Khương Nhiêu tế mi nhíu lại, Giang Sâm xuất hiện. Trong mộng Giang Sâm sẽ giết chính mình, trong hiện thực Giang Sâm cùng chính mình vừa mới gặp mặt, cái này cảnh trong mơ rốt cuộc là thật là già đâu. Mới vừa rồi ngắn ngủn giao lưu, Khương Nhiêu xem này mặt ngoài, Giang Sâm không có gì không tầm thường địa phương, cùng mặt khác cấp dưới cũng không cái gì hai dạng, kính cẩn đối chính mình đáp lời. chỉ là khương nhiêu cảm giác giang sâm có chút ẩn ẩn không thích hợp có lẽ là cảnh trong mơ quay phá có lẽ là nữ tử trời sinh trực giác khương nhiêu lẩm bẩm nói rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu xe ngựa ngoại giang sâm khuôn mặt lãnh nghị trong lúc lơ đãng hắn tầm mắt xuyên thấu qua xe ngựa xe trên vách cửa sổ cách quét ở bên trong xe ngựa ngồi ngay ngắn minh diễm động lòng người nữ lang nữ lang như cũ là như vậy đẹp giang sâm khỏe môi lộ ra mạc danh cười khương nhiêu lần đầu tiên nhìn thấy hắn nhưng hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy khương nhiêu giang sâm phụ thân cùng khương hầu ra gia giao tình phỉ thiện mấy năm trước hắn từng theo phụ thân đi qua hầu phủ gặp được tuy non nớt lại đã hiển lộ xô sắc khương nhiêu lúc ấy chỉ là vội vàng thoáng nhìn nhưng như vậy thiên kiều bá mị nữ lang mặc cho ai xem một cái đều không thể quên được giang sâm từ phụ thân hắn nơi đó biết được khương hầu ra đầy hứa hẹn khương nhiêu chọn lựa người ở rể tính toán tự kia về sau hắn càng thêm cần cù tiến tới ở khương hầu gia trước mặt tận lực biểu hiện Đáng tiếc, Khương Nhiêu cùng Yến An đính hôn. Giang Sâm bùn đã chết ngày tâm, nhưng hắn mấy ngày trước đây biết được Khương Nhiêu đã trở lại Nam Dương. Biết tin tức này sau, Giang Sâm bị ma quỷ ám ảnh, muốn tiếp cận Khương Nhiêu, muốn đem nàng giấu đi, trở thành hắn một người sở hữu vật. Hắn nổi tâm ý niệm như thiêu bất tận cỏ dại, điên cuồng tùy ý sinh trưởng. Yến An làm lần này lĩnh quân người, dọc theo đường đi cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở, kỳ thật hắn là có thói ở sạch, nhưng ở thời khắc mấu chốt, bất chấp chú ý nhiều như vậy. Man đêm buông xuống, Yến An nóng nhìn đầy trời đầy sao, suy nghĩ không cấm phiêu hướng nơi xa. Phụ thân, mẫu thân cùng tổ phụ bọn họ hẳn là đã biết chính mình muốn đi hướng phương Nam tấn công Trần Thiệu tin tức, chỉ hy vọng bọn họ không cần quá mức lo lắng. Kia nhiêu như đâu, nàng sẽ lo lắng hắn sao? Trường 92 canh 2 Chờ đại quân rời đi khai phong sau, Yến An cùng Thạch Sùng dẫn quân tấn công Trần Thiệu tin tức mới truyền ra đi. Yến phủ mọi người lúc này mới biết được vì sao Yến An khăng khăng muốn hoán lại cùng Khương nhiều việc hôn nhân nguyễn thị luôn luôn hảo hàm dưỡng lần này nhịn không được đem bất mãn phát tiết ra tới chúng ta yến phủ nhiều thế hệ lại quan văn bệ hạ phái nhị lang đi lanh binh đánh giặc triều đình là không ai sao làm yến an như vậy quan văn đi tấn công trần thiệu không khác làm võ tướng cầm lấy cán bút làm văn phàm là kỳ tuyên đế có một tia thanh minh cũng sẽ không làm ra như vậy quyết định nguyễn thị đã lo lắng yến an an nguy lại đau lòng hắn trên vai gánh nặng nguyễn thị đỏ hốc mắt trước khi đi một ngày buổi tối ta chỉ đương như nhị lang theo như lời như vậy hắn đi phương nam làm chút sự phương nam hình thức dương cung bạc kiếm nhị lang mang theo binh đi ta thật sự không yên lòng nay trong nháy mắt nguyễn thị không cấm đối kỳ tuyên đế sinh chút oán hận con trai của nàng rõ ràng không phải võ tướng lại bị giao cho như thế gian nguy trọng trách tiến trọng thở dài một hơi bàn tay đặt ở nguyễn thị trên vai trấn an nói ngươi đừng lo lắng nhị lang có chừng mực nguyễn thị cầm khăn trà lau rớt nước mắt nhị lang có chừng mực cho nên hắn xứng đáng đi mang binh đánh giặc sao Yến Trọng chưa chắc không lo lắng yên an, nhưng vì làm Nguyễn Thị An Tâm, đi theo có 2000 dãnh tướng sĩ, còn có bức quân đô chỉ huy sứ Thạch Sùng toa trấn, Thạch đại nhân có dũng có mưu, Hoài Âm còn có cao tướng quân tiếp ứng. Nhị Lang không phải một người một mình chiến đấu hăng hái, ngươi đừng lo lắng. Biết được việc này sau, yến phủ mặt khác mấy cái lang quân, không đành lòng làm yến an một người tiến đến, sôi nổi nổi lên tiến đến Hoài Âm chi viện yến an tâm tư. Bị yến lao quốc công dạn dậy một đốn, lúc này mới an phận xuống dưới nhị ca không muốn làm biểu mội lo lắng nhưng biểu mội không thể không biết việc này yến tam lang vội vàng viết phong thư phát hướng nam dương tin trung tướng yến an muốn đi tấn công trần thiệu sự tình kỹ càng tỉ mỉ báo cho khương nhiêu ấm áp xuân phong thổi mặt đình viện hoa thắm liêu xanh xuân ý ra rời gió thổi qua nhi nơi nơi đều là mùi hoa thảo hương không ít thị nữ hái được hoa đặt ở khăn cùng xiêm ý ỉa hơn hương khương nhiêu ngọt thanh ra tiếng phụ thân phía trước hộ vệ nữ nhi cái kia thị vệ đi đâu vậy sao đến thay đổi cá nhân Khương Hầu gia nói, phía trước hộ vệ ngươi thị vệ bị thường, một chốc một lát không thể xuống đất. Giang Sâm võ nghệ cao siêu, làm người chính trực, có hắn hộ vệ ngươi, vi phụ mới có thể yên tâm. Nếu Khương Hầu gia như vậy nói, Khương Nhiêu cũng không hảo lại chối từ, nếu nàng khăng khăng không cho Giang Sâm hộ vệ nàng, đánh giá Khương Hầu gia còn muốn hỏi nguyên nhân, nàng lại không thể đem làm ngọng nói cho Khương Hầu gia. Khương Nhiêu âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải để phòng Giang Sâm. Nếu Giang Sâm vô hại người chi ý tất nhiên là tốt nhất. Nếu hắn có cái gì gây dối chi tâm, cũng hảo có điều ứng đối. Đại quân xuất phát thời điểm, nhiệt độ không khí dần dần bay lên, không ngờ không mấy ngày sau, thế nhưng tới một hồi Z tháng 3, khởi điểm là mưa to tầm tạ trung trộn lẫn mưa đá, sau đó lại phiêu nổi lên lông ngống đại tuyết. Nhiệt độ không khí sầu hàng, tiếu hoa thúy một bị mưa đá tạp mất đi ánh sáng, dưới tình huống như vậy, hành quân lên đường đã chịu ảnh hưởng. Mũ nội nó, thật xui xẻo, thế nhưng gặp gỡ Z tháng 3 thạch sùng khăng khăng làm các tướng sĩ tiếp tục lên đường phương nam tình thế nguy cấp chúng ta đi sớm một ngày liền có thể sớm một ngày tiêu diệt trần thiệu bất quá là hạ tuyết thôi lão tử phía trước đánh giặc thời điểm cả người đông cứng cũng muốn kiên trì lên đường nào như vậy làm ra vẻ Tiễn an còn lại là tương phản ý kiến lên đường mệt mỏi chỉ có bảo đảm các tướng sĩ có dư thừa lực lượng cùng tốt nhất trạng thái đến lúc đó mới có tinh thần tác chiến nên địch rét tháng ba dù chưa có trời đông giá rét thời tiết lạnh thấu xương Nhưng tại đây loại thời tiết hạ xuất phát, các tướng sĩ tổn thương do giá rét là chuyện thường. Thạch sung là võ tướng, mà Yến An là văn thần, đại quân còn chưa xuất phát ở vào chuẩn bị giai đoạn khi, hai người khi có bất đồng ý kiến. Chờ lên đường sau, càng là thường xuyên khởi chút cọ sát, này không, lần này liền bởi vì hay không tiếp tục lên đường mà rằng cọ không dưới. Thạch sung thô thanh thô khí nói, ngươi có kinh nghiệm vẫn là ta có kinh nghiệm, ta mới là đánh giặc võ tướng. Ngươi bất quá chính là đọc mấy quyển thư. Thật đúng là đem cán bút trở thành đào kích. Chiếu ngữ như vậy cái ý tứ, về sau có phải hay không sao vũ cũng không lên đường. Dù sao chúng ta rời đi phong không bao xa, nếu không trực tiếp quay trở lại đi, làm gì còn đi đánh giặc. tiến An không thấy sinh khí, tâm bình khí hòa nói, thạch đại nhân kinh nghiệm phong phú, ta hổ thẹn không bằng. Nhân không phải sở hữu tướng sĩ như thạch đại nhân như vậy hùng vĩ cương nghị. Không chỉ có các tướng sĩ chịu không nổi, chiến mã cũng là chịu không nổi. Hiện giờ chấm hơn một ít là vì đến lúc đó không chịu trì hoãn. rét tháng 3 liên tục không được lâu lắm, chờ đến nhiệt độ không khí tăng trở lại về sau, lại gia tăng lên đường là được. Hành đi, ấn ngươi nói tới. Nghe xong Yến An kia một hai câu mông ngựa, Thạch Sùng cảm thấy toàn thân thoải mái, không hổ là trạng nguyên lang, còn rất có thể nói, Thạch Sùng nhìn Yến An thuận mắt rất nhiều. Thạch Sùng mãi một hào sảng võ tướng, nhất không quen nhìn những cái đó diện mạo tuấn lãng tiểu bạch kiểm. Mới đầu hắn pha là nhìn không thuận mắt Yến An cho rằng Yến An không có hành quân đánh giặc kinh nghiệm, là cái khoa chân múa tay giàn hoa, là tới kéo chân sau. Chính là cùng Yến An ở chung lâu rồi, thách sùng đối Yến An thiếu vài phần coi khinh. Yến An tuy là văn thần, nhiên mưu trí song toàn, mọi việc tận tâm tận lực, đưa ra kiến nghị cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là hợp lý. Các tướng sĩ tìm cái cản gió địa phương cắm trại chắc chành, đống lửa thượng ngọn lửa nhảy lên rất cao, một bên bếp lò thượng nước gấm ung ung ung ung rung động, xua tan đến xương hàn ý. Đông tuyết lưu loát. Trên mặt đất thực mau bao trùm thật dày một tầng, đêm qua hạ một đêm, tới rồi ngày thứ hai, tuyết vẫn là không ngừng. Thạch sung xuyên thật dày, ngửa đầu nhìn bầu trời, trong miệng lẩm bẩm xem, suối quải, trận này rét tháng 300 năm khó gặp à, xem này tư thế, không cái mấy ngày mấy đêm tuyết là sẽ không đỉnh. Tiến an cúi đầu chấp bút viết cái gì, trăm năm khó gặp, trùng hợp bị chúng ta gặp vỡ, hẳn là cái hảo dấu hiệu mới đúng. Thạch sung xứng sốt, ngay sau đó cười phụ họa, đúng vậy, nên là cái hảo dấu hiệu. Thách sung ở trong lòng nói thầm, xem ra đọc sách nhiều có chỗ lợi, người đọc sách nói chuyện một bộ một bộ, chết đều có thể nói sống, hành quân đánh giặc chính là yêu cầu giống Yến An như vậy lĩnh quân người tới củng cố quân tâm. Hành quân đánh giặc, sĩ khí đặc biệt quan trọng, một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt, sĩ khí ngẩng cao, thừa thắng sông lên, lấy yêu thắng mạnh không phải không có khả năng. Nhưng nếu là sĩ si khí hạ xuống, là thực đáng sợ. Một người cảm xúc là sẽ ảnh hưởng phía dưới tướng sĩ, Yến An am hiểu sâu việc này, luôn là bằng no đủ cường đại nhất trạng thái, nhất tích cực cảm xúc xuất hiện ở tướng sĩ trước mặt. Thách sùng mới vừa rồi câu kia suối quẩy, chỉ là một câu vô tâm đoán giận, khá vậy không khó coi ra hắn cảm xúc có chút hạ xuống cùng nôn nóng. Mà Yến An nhưng thật ra một loại khác cái nhìn, bị Yến An như vậy một ảnh hưởng, thách sùng tâm cảnh bình thản không ít. Nếu nói lên sơ cùng Yến An cùng nhau linh quân, hắn còn có chút không tình nguyện, như vậy dần dần thạch sùng không còn có loại này ý tưởng sự thật chứng minh yến an nói là có đạo lý nếu là dựa theo thạch sùng kiến nghị tiếp tục lên đường các tướng sĩ khủng là muốn đông lệnh đến đi không thành lộ hạ tuyết vô pháp lên đường thạch sùng ngại bị đè nén tìm được yến an nói lên nhàn thoại hắn mắt sắc liếc mắt một cái thấy được yến an bên hông túi tiền yến đại nhân sợ là thu được quá không ít nữ lang đưa túi tiền đi yến an đem thư lại phiên một tờ không có nhiều ít thạch sùng lại nói người bên hông treo túi tiền là vị nào nữ lang tặng cho ngươi vẫn luôn đang xem thư yến an nghe được thạch sùng những lời này mặt mày thần sắc nhu hòa không ít hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông treo túi tiền lộ ra tú giật một mặt cười là ta biểu nội thân thủ làm nhìn thần thái như vậy ôn nhu yến an thạch sùng không cấm cảm thấy hê rằng ngươi biểu nội chính là phúc ninh quận chúa yến an ân một tiếng thạch sùng ở trong lòng nghĩ nghe nói phúc ninh quận chúa cực mạng mỹ như vậy xu lệ nữ lang xứng yến an nhưng thật ra duyên trời tác hợp Trận một tướng sĩ tiến lều lớn tới báo, chỉ huy sứ, tiến đại nhân, thuộc hạ được đến tin tức, trần thiệu phái này dưới trướng đại tướng, mang theo mấy ngàn mánh tướng bắc thượng, chính bước hướng Nam Dương. Xem này tư thế, hẳn là muốn đánh phá Nam Dương, sau đó nhất nhất công phá mặt khác thành trì, cuối cùng vây quanh khai phong. Tiến An cùng thạch sùng thần sắc nghiêm túc lên, trần thiệu thằng nhãi này thật sự là cuồng vọng, vốn tưởng rằng hắn đã đánh hạ lưỡng quảng khu vực cùng tuyển châu, phong châu các nơi, sẽ đi bước một dần dần tiến công không ngờ. Yến An mới vừa dẫn dắt đại đội nhân mã rời đi khai phong, thằng ngãi này nhân cơ hội này, điều khiển tinh binh, gấp không chờ nổi bác thượng. Yến An ra tiếng, Trần Thiệu thế lực nếu thật đánh hạ Nam Dương các nơi, hình thành vây quanh chi thế, khai phong hai mặt thụ địch, chính là hán vật trong bàn tay. Đến lúc đó chúng ta ở phương Nam, cũng vô pháp chạy về chi viện. Thạch Sùng vô cái bàn, Thô Thanh nói, nếu không có trận này Z tháng 3, chúng ta tướng sĩ khủng là đã rời đi khai phong rất xa, kia không phải như Trần Thiệu ý sao. Thách sung nhìn về phía Yến An, trước mắt làm sao bây giờ? Trần Thiệu phái mấy ngàn tinh binh, hẳn là hắn đắc dụng bộ hạ. nếu có thể đem này mấy ngàn tinh binh nhất cử tiêu diệt, cũng coi như là đại đại tỏa hắn nguyệt khí. Yến An khớp xương rõ ràng ngón tay gõ cái bàn, trước mắt trọng chúng chi trọng, nam dương, không thể rơi vào nghịch tạc tay. Thách sung nhíu mày suy tư trong chốc lát, ngươi nói có lý, thánh thượng đem tấn công Trần Thiệu sự tình giao cho chúng ta, nếu có thể bắt được này mấy ngàn Trần Thiệu bộ hạ tương đương với tiêu diệt nghịch tặc không nhỏ một cổ thế lực hiến an ra lệnh chúng tướng nghe lệnh phái tám trăm tinh binh từ ta dẫn dắt tiến đến nam dương vây công nghịch tặc thế lực còn lại tướng sĩ từ thạch chỉ huy sứ dẫn dắt dựa theo nguyên kế hoạch nam hạ đến lúc đó ở hoài âm hội hợp trần thiệu vây công nam dương Yến an tất nhiên là lo lắng nam dương tình huống hắn cấp bách muốn chạy như bay đến khương nhiều bên người bảo hộ nàng bảo hộ toàn bộ nam dương thành nhiên còn có tám trăm tướng sĩ hắn làm lĩnh quân người Hàng đầu cố kỵ chính là trên vai trách nhiệm. Hắn chỉ có thể cực lực mau một ít, lại mau một ít, tận lực sớm chút đi đến Nam Dương. Trường 93. Đình viện Xuân Hàng tịch liêu, liễu xanh bao trùm như tuyết phiêu nhứ, liên tiếp qua 3-4 ngày, trận này quanh năm khó gặp rét tháng 3 kết thúc, thời tiết dần dần ấm lại. Phần 94. Khương Nhiêu trong lòng nhớ trong ngậm có kẻ xấu lẻn vào Nam Dương thành sự tình, tuy không có phương tiện cùng Khương Hầu gia nói thẳng, nhưng nàng mượn dùng mặt khác lấy cớ để điểm Khương Hầu gia tăng mạnh ra t Khương Hầu ra hạ lệnh nghiêm khắc kiểm tra vào thành ra khỏi thành nhân viên, thủ thành tướng sĩ phân ba đợt, đúng giờ đổi mới thay phiên công việc, còn phái một đám tướng sĩ ở toàn.